không trần tử nghe xong lại cái ó chút nghi hoặc, c nghi hắn đã đem cái này mà kiếp thập luân ấn tế luyện n mà một kiếp tế thập t đạo ầ gọi cuối cùng, chính cùng có cười Cái quả. hầu hung quả quan Huyết quả? trời tinh, đại lại nói nhân ngưng nhân thần nó ánh mắt hướng về không trần tử nói ra. Nhân、quả. Không. g là làm Là là mắt hệ. ha ha, sao sao ra ra. đạo tụ tử tử vì về là sinh tử cái gọi là nhân quả tất cả đều nhưng mà tải trọng đồ vật thiên thiên có kiếp hồng trần có kiếp sinh tử là kiếp nhân quả cũng là kiếp ma kiếp, ma kiếp. điều quan trọng đang tại kiếp không trần tử bừng tỉnh đại ngộ ẩn ẩn minh bạch cái này ma kiếp kinh c h â n ý chương bốn trăm mười hai đại ác đạo thiên ma tổ vô tướng trong giới hạn tinh lực biển bên trong một ngày này ma kiếp tháp đột nhiên xoay tròn dựng lên xuyên thấu từng tầng từng tầng pháp giới chạy ra khỏi vô tướng tiên cung ma kiếp tháp trung tâm chín màu ánh sáng mới hào quang vô tận vô tận sức mạnh hướng về bên ngoài phong thích giống như đại nhật một dạng chiếu sáng thiên địa cựu xác quang mang luân chuyển t h ẩ mỗi cách suất l o một viên pháp tắc vô cùng phức tạp mà ở hoàn đang không ngừng biến hóa diễn sinh tượng trưng cho pháp tắc vô định hình có ngàn vạn loại biến hóa một màn này lập tức kinh động đến vô tướng tiên cung bên trong tất cả tiên nhân vô tướng sinh một đám thê thiếp môn đồ toàn bộ chưa từng lẫn nhau tiên cung bên trong pháp giới bên trong đi ra đứng ở vô tướng tiên cung giống như tinh t u y ể n một dạng ánh sáng cơn xoay trước cổng chính mắt nhìn vừa mới đưa tới động tĩnh lớn như vậy ma kiếp tháp làm sao thế này tất cả mọi người chấn kinh đến cực điểm cái này ma kiếp tháp c ở i to trực tiếp xuyên thấu ba mươi ba tầng trời dưới đáy thăm dò vào thiên địa bên trong đỉnh chóp đột xuất thiên địa chi môn bên ngoài Khổng khó hầu ngay cả cái này, phương thiên địa cũng đều khó có thể ánh ngay này cũng dung nạp xuống. Đó là cái gì? Người người gì? lồ là được địa đều Đó cả cái có cái tựa một ắ t tìm tìm, thấy toàn nhìn mà m đều khó mà nhìn thấy nó toàn cảnh. nó tòa bảo tháp có người căn cứ bản thân nhìn thấy một bộ phận suy đoán về sau đợi đến ma kiếp tháp tản mát ra mười đạo tiên thiên pháp tác phủ tất cả tiên nhân đều hít ngược một hơi khí lạnh luyện đạo mười tầng đây là thập trọng cảnh giới a tiên nhân tầm thường cho dù là được truyền thừa tối đa cũng chỉ có thể đem chín đạo pháp tác phủ dung nhập thể nội bình thường không có truyền thừa bởi vì lung tung dung nhập tiên thiên pháp tác phủ tam tứ trọng liền đã đến cực hạn pháp tác phủ cũng không phải càng nhiều càng tốt càng nhiều thể nội đủ loại pháp tắc tới xung đột thì càng nhiều một khi phản p h ệ bản thân thì có rơi xuống nguy cơ không ai dám mù hướng về thể nội nhét tiên thiên pháp tác phủ luyện đạo mười tầng cảnh giới bọn họ nhưng mà từng nghe nói hoàn g chưa bao giờ thấy qua thiên nhân trong tháp thật là nhiều thiên nhân càng ngày càng nhiều người đến có người xa xa lấy bí thuật dò xét thấy được ma kiếp tháp bảo tháp bên trong thiên nhân tụng kinh nguyên lai bọn ta thiên nhân phủ chiếu sở triệu h o á n mà ra thiên nhân đều là tòa bảo tháp này bên trong cái này chẳng lẽ chính là trí Chí tôn lần trước tiến về thiên ma giới đạt được cơ duyên khó trách trí tôn đem vô tướng tiên đèn ban thưởng xuống dưới chẳng lẽ trí tôn muốn hợp đạo vô tướng tiên cung trước đó một loại tiên nhân càng là ẩn ẩn nhìn ra cái gì cùng liếc mắt nhìn nhau một cái lộ ra vui sướng biểu lộ nhưng mà long nữ tử yên lại có chút nghĩ hoặc nó trong tưởng tượng vô tướng sinh đã hợp đạo vì sao lúc này còn phải lại độ hợp đạo chẳng lẽ là vì làm ra vẻ một chút nó thầm nghĩ trong lòng mười đạo tiên thiên pháp tác phủ chìm nổi ở trong tinh l ự c biển ma kiếp tháp lúc này đ ỗ n g nhiên thay đổi ma kiếp đồng tử nhấc lên tất cả sức mạnh hướng về ma kiếp luân còn có cái này mười đạo tiên thiên pháp tác phủ o à n h kích đi to lớn ma kiếp tháp cùng chín màu vòng ánh sáng đụng vào nhau tách ra ánh sáng lóa mắt màu oanh long ma kiếp luân nổ tung bên trên bầu trời tách ra đủ mọi màu sắc vầng sáng ma kiếp đồng từ đây là muốn đem mười đạo tiên thiên pháp tắc phù đánh nát triệt để dung nhập vô tướng giới chỉ một thoáng vô tướng giới vòm trời phía trên một cỗ mãnh liệt đến cực điểm chấn động quét ngang thiên địa cái kia chấn động một đường từ ba tòa khuyết tán to lớn hải còn không ngừng hướng về nơi xa lan tràn đi đem tất cả tầng mây toàn bộ càn quét được sạch sẽ chín đạo tiên thiên pháp tắc nổ tung giải rác giữa thiên địa triệt để dung nhập thiên địa bên trong từng một cái góc không phá thì không xây được sau cùng hợp đạo liền là đem mười quy tắc tán loạn p h á p tắc hợp thành một môn hoàn chỉnh đại đạo lúc này một đạo hư hảo ý chí hư ảnh từ thiên điệu bí ẩn nhất khiếu huyệt bên trong dâng lên ngưng kết ở trên thiên k h u n g thiên đạo một đám mắt nhìn ma kiếp đồng tử hợp đạo vô tướng giới tiên nhân lập tức đoán được đây là vật gì bọn họ cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người hợp đạo nguyên một đám hận không thể có thể nhìn thấu trong đó mỗi một chi tiết nhỏ đem hắn in vào trong đầu của mình thiên điệu bổn nguyên ý thức hoặc có lẽ là cái này phương thiên địa vạn vật chúng sinh tập hợp ý chí rốt cuộc hiển lộ mà ra đem cái kêu mười đạo tiên thiên pháp tắc phù hợp ma kiếp luân triệt để dung hợp thiên địa chấn động sinh tử môn bên trong cực lực phun ra nuốt vào lấy nguyên khí chống đỡ lấy thiên địa biến hóa còn có hợp đạo yêu cầu rộng lớn như biển một dạng pháp lực nếu là không có sinh tử môn treo trống cái này hợp đạo yêu cầu sức mạnh đủ để đem bất kỳ một cái nào luyện đạo cảnh giới tiên nhân thôn vệ yết diệt không ai có thể chịu đựng được mức tiêu hao này giờ phút này sinh tử môn ma kiếp tháp ma kiếp đồng tử ba cái cộng hưởng đang hư không vô tận chỗ sâu nhất phương này vũ trụ nơi thần bí nhất không trần tử có thể cảm giác được cỗ này sức mạnh đang tìm kiếm đối ứng đại đạo tiến hành hô ứng cùng tác động toàn bộ vô tướng giới đều cũng tản ra đặc biệt quan huy một c ô mãnh liệt chấn động xuyên thấu ngàn tỷ dặm hư không mò về vô tận chỗ sâu ở phía xa tinh la trên bàn cờ từng vị tán tiên giới lao tổ nhao nhao đưa mắt về phía vô tướng giới hợp đạo vô tướng sinh quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người lúc này hợp đạo quả nhiên là giải ta tán tiên giới vực khẩn cấp ngay cả bị phân công đến tán tiên giới vực đại môn cũng là trước mắt lớn nhất một chỗ kẽ hở chỗ phụ trách trông coi cửa vào nghiễm dương tử giờ phút này cũng nhìn về phía tinh thần b i ể n chỗ sâu nhìn phía vô tướng giới phương hướng nghiễm dương tử mặc dù hợp đạo tinh thần đang tinh la kỳ b ả n nhưng mà bình thường lại không ở tinh la kỳ b ả n mà là thường chú cái này tán tiên giới vực trước cổng chính thiên tinh đạo huynh kế sách quả nhiên thành cái này vô tướng sinh nếu là có thể hợp đạo Ra tán tiên giới vực nguy cơ tự giải. tinh á n t ê giới nguy giải. i vực tự cơ n t la kỳ bản thần r o n lớn n g đó ấ t một ngôi sao phía trên, thiên tinh tán Tinh t ngôi nhân cười sao phía ha ha. h hợp đạo pháp xem ra vô tướng đạo h ư u quả nhiên là hợp đạo sắp đến nó lập tức vận chuyển tứ tượng tinh thần đại trận tướng tinh lực nghiêng tại vô tướng giới phương hướng toàn lực tương trợ ma kiếp đồng tử hợp đạo mà giờ khắc này phía trên thiên ma giới ma tổ lại một lần nữa chuyển động ma thiên cung bên trong đại h á c thiên ma tổ phảng phất cũng đang đợi giờ khắc này một dạng ma kiếp đồng tử vừa hợp đạo từng vị ma tổ đồng thời hiện lộ ra chân thân hướng về phía tứ tượng tinh thần đại trận xuất thủ đại h á c thiên ma tổ cái kia cực kỳ kinh khủng ngang dọc ngàn tỷ dặm ma thân vung vẩy lên t o á i tinh truy hạ xuống lần nữa sẽ rách tứ tượng tinh thần đại trận tán tiên giới vực m ộ ư ơ i sáu vị l a o tổ trong nháy mắt toàn bộ động nâng lên tinh thần hướng về phía trên cùng thiên ma giới ma tổ giao đánh nhau thiên tinh tán nhân hỏa khí cực lớn đại h á c thiên ma tổ ngươi vừa bắt đầu liền vận dụng t o á i tinh truy Ta xem ngươi có thể suốt ta nay xem xem mấy hôm muốn ngươi dụng lần, ngươi phiên cái ngã nhào. cái có sử đại hát thiên ma tổ càn rỡ cười to lần trước hắn bị thiên tinh tán nhân đuổi đến lên trời xuống đất một lần này vừa vặn ngược lại quay lại hắn há có thể bung tha lắm mồm hạng người cũng dám ở ta đại hát thiên ma tổ trước mặt phóng đại lời nói không có tiên thiên tinh thần chủ các ngươi bất quá chỉ là một đám gà đất chó sành không chịu nổi một kích ta liền coi là chỉ còn lại có một thành pháp lực các ngươi cũng không phải ta đại hát thiên đối thủ trong á n tiên chúng giới vực l ngày đ ạ thường mười ba vị ma tổ kết hợp ma thiên cung thiên ma giới ảnh xạ còn có lấy ước vạn tính đ ế n ma tộc cùng nhau dùng sức vận chuyển toái tinh truy cùng mười sáu vị tán tiên giới lao tổ tinh la kỳ bàn đấu cùng một chỗ giờ phút này cũng chỉ có mười hai vị ma tổ xuất hiện vừa mới bắt đầu chư vị tán tiên giới lao tổ còn chưa phát hiện nhưng là thiên tinh tán nhân lập tức cảm thấy có chút không đúng không thích hợp đại ác đạo thiên đi nơi nào nó lập tức hướng về phía dưới nhìn tới vừa vặn nhìn thấy phô thiên cái địa khói đen từ hư không bên trong tuân gia sinh nhi xuất một k h ỏ a kinh khủng khói đen đầu lâu ma thần từ trong đó trôi ra bao quanh vô tướng giới dạo qua một vòng sau đó cái này cực kỳ kinh khủng ma thần đem vô tướng giới ôm ở trong ngực tựa như muốn đem phương thế giới này cùng trong đó hàng tỷ sinh linh cùng nhau kéo vào vô gian luyện ngục Khói thần đen đầu lâu ma c á i kia t h ô n vệ tất cả m i ệ n g lớn b ê n t r o n g tản m á t ra ầ m thấp mà sâu thẳm thanh、âm. Chúng mà âm. sâu s i n h đều la à rơi Chương rụ. sụ. Vạn vật suy Chương 413, l h ậ u ba lúc này tán tiên giới vực một đám tinh chủ đều biết cái này đại hát thiên ma tổ dự định bọn họ căn bản cũng không phải là giống như ngày thường mở ra tiên ma chi chiến mà là nhằm vào lấy sắp hợp đạo vô tướng sinh mà đến một đám tinh chủ sắc mặt cực kỳ khó coi nguyên bản chỉ cần mang xuống chỉ chờ tới lúc vô tướng sinh hợp đạo thành công tứ tượng tinh thần đại trận một lần nữa viên mãn một lần này nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng còn nếu là nó chết rồi tương đương trước mặt kéo dài toàn bộ hồn ư g phí cả bàn đều thua lại trở về vận dụng xung quanh thiên tinh đấu kỳ đường xưa đi lên mà thiên ma giới tạo hóa thiên ma chủ tận đến giờ phút này ngay cả cái cái bóng đều không có hiền lộ vừa nhìn liền biết là hướng về phía xung quanh thiên tinh đấu kỳ đến t h ô i sử dụng xung quanh thiên tinh đấu kỳ liền đại biểu cho quyết chiến tiên thiên tinh thần chủ không ở lúc này bọn họ căn bản cũng không có đối kháng tạo hóa thiên ma chủ lực lượng xung quanh thiên tinh đấu kỳ là tán tiên giới v ư ợ t sau cung át chủ bài nhưng mà đối mặt loại tình huống này bọn họ căn bản cũng không có dẫn đầu lật ra lá bài tẩy dũng khí Tắc tử, người giám. Thiên tinh tán nhân vừa tức cán người nhân vàng, nâng lên giám. người tướng vội muôn đem tinh kịch chuyển vừa vừa quang la bản. La mà ma ma sau bản. bản bay, xoay động, đánh đó tổ sinh. nó muốn lúc nó lần nữa cơ múa lên toái tinh truy thiên tinh tán nhân nhìn thấy cái kia cổ điện đồng truy chấn động hư không nơi nào còn dám lui hắn một lần này lui chỉ sợ vẫn không có thể cứu trở về vô tướng sinh tán tiên giới lao tổ lại muốn yên lặng mấy cái lập tức cùng tất cả tán tiên giới vực lao tổ cùng nhau hợp lực huyền hóa r a tinh la kỳ bàn chặn lại toái tinh truy đại h á c thiên ma tổ chặn lại thiên tinh tán nhân làm sao cũng sẽ không để hắn trở về thiên tinh tán nhân đi đâu người ta đều là đối thủ cũ không phân cái thắng bại há có thể đi thiên tinh tán nhân có lòng đi cứu nhưng là lại không thể làm gì cái khác chư vị lão tổ cũng bị ma thiên cung cùng hàng tỷ ma tổ tạo thành thiên ma giới ảnh xạ gắt gao dây dưa kéo lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ác đạo thiên ma tổ thôn vệ vô tướng giới nhưng mà giờ phút này đang hư không bên trong một đạo che khuất bên trong không gian kẽ nước đột nhiên quang mang phun trào không trần tử kỳ dụng vần quân động hư chân linh phủ đang vô tướng giới phụ cận mở ra một đầu tạm thời không gian kẽ nước nó đã sớm chuẩn bị xong trốn trốn ở chỗ này hơn nữa đã tàng rất lâu liền đợi đến lúc này âm cái này đại ác đạo thiên ma tổ một lần giờ phút này đại ác đạo thiên ma tổ dĩ nhiên hiện t h ầ n hơn nữa toàn bộ tinh thần cùng thần thông đều dùng đến nhằm vào vô tướng giới căn bản không có chú ý tới mình không trần từ chỗ nào còn sẽ lưu thủ trực tiếp từ hư không bên trong đi ra một đạo tiên thánh bản tướng hiện lộ tại hư không bên trong hư không bên trong một đạo ngang dọc nghìn vạn dặm khe hở mở ra một cái kinh khủng tím con mắt màu đỏ xuất hiện ở tại chỗ hướng về đại ác đạo thiên ma tổ nhìn lại ai vừa mới còn ôm ấp lấy vô tướng giới muốn thôn v ệ cái này phương thiên địa đại ác đạo thiên ma tổ trong nháy mắt cũng cảm giác được không thích hợp h u n g ác đầu lâu ma thần quay đầu nhìn về phía không trần tử nhưng mà ánh vào mắt màn là kinh khủng thiên phạt nhãn còn có phô thiên cái địa thần quang còn có cái kia hướng về bản thân tản ra ấm áp nhưng là tràn ngập ác ý mỉm cười tiên thánh pháp tướng tiên thánh pháp tướng mở miệng phun ra sáu chữ ngày sau họa phúc t h ầ n quang đỏ tím nhị sắc quang mang dây dưa trong nháy mắt chiếu sáng hư không ngang dọc tinh hải một đạo đủ để chém vỡ thiên địa toái liệt hư không một kích trực tiếp hung hăng một kích trực tiếp chọc vào đại ác đạo thiên ma tổ trên lưng đem cái này đại ác đạo thiên ma tổ bản thể bị chém eo đại ác đạo thiên ma tổ làm sao cũng không nghĩ tới vụ trộm còn có như vậy một vị hợp đạo cảnh giới tồn tại một mực chờ đợi mình liền tựa như sớm đã đ o á n chắc hắn lúc này địa điểm này liền sẽ xuất hiện ở chỗ này một dạng a đại ác đạo thiên ma tổ không kịp đề phòng bị trọng thương như thế lập tức phát ra một tiếng hét thảm ngang dọc nghìn vạn dặm khói đen cùng suy bại mục nát đại đạo pháp tắt trong nháy mắt giảm đi còn dư lại chỉ có ngày sau hỏa phúc đại đạo thần quang ngang dọc không trần tử am hiểu nhất chính là thừa thắng s ô n g lên tuyệt đối sẽ không cho kẻ bại nửa phần cơ hội trở mình nó một kích toàn lực ngày sau hỏa phúc thần quang đem không có chút nào phòng vệ đại ác đạo thiên ma tổ ma thân c h ạ m đức thành hai đoạn cái này còn không có xong tiên thánh pháp tướng bắn ra bàn tay khổng lồ hướng về đại ác đạo thiên ma tổ nửa khúc trên ma thân đi giải rác hư không ngày sau họa phúc thần quang lần nữa tụ hợp ở tại lòng bàn tay hội tụ thành một thanh kiếm thần quang hoa kiếm trực tiếp dọc theo đại ác đạo thiên ma tổ cánh tay phải nhất c h u y ể n trực tiếp đem hắn cánh tay phải cùng trong lòng bàn tay nắm bộ xương màu đen đầu cho chạm rơi xuống phong tiên thánh cánh tay kia đang kiếm quang hạ xuống trước đó liền động cự trưởng hạ xuống thu lấy đi đầu lâu về sau thiên phúc vận tử khí tràn ngập đem hắn phong lớn ngăn cách đại ác đạo thiên ma tổ giờ phút này thân thể đức thành hai đoạn chính đang nghĩ hết tất cả biện pháp khép lại bản thân vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn không trần tử lấy đi hắn tế luyện trăm vạn năm ma khí nó kích động đến điên cuồng gầm thét giống như điên cuồng tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt thậm chí còn không hướng qua trong trước mắt đại ác đạo thiên ma tổ biến thành bộ dáng này không chỉ có bị trước đó chưa từng có trọng thương bị thứ nhất ngày sau đại đạo chặt đứt bản thể vậy ngày mốt đại đạo còn tràn ngập đang bản thể ma thân phía trên ngăn cản hắn khép lại càng làm cho đại ác đạo thiên ma tổ tức giận là hán tế luyện trăm vạn năm phù hợp đại đạo pháp tắc ma khí bị người cầm đi đại ác đạo thiên ma tổ không có ánh mắt đầu lâu trong hốc mắt buộc phát ra ánh sáng nóng bỏng gắt gao mắt nhìn cái k i a n g ồ i ngay ngắn ở trong hư không nắm giữ thiên phạt nhãn tiên nhân một bên kêu thảm một bên hô lớn ngày sau họa phúc đại đạo là ngươi nguyên lai là ngươi cái này tiểu tặc ngươi quả nhiên là tán tiên giới vực người thiên tinh tán nhân ngươi tên chó chết này vậy mà ở đây bên trong tính toán chúng ta trong í n toán thiên thiên muốn hắn lần này ăn thiệt lớn,、so、lần trước giới vực đại chiến hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn muốn lớn hơn. Không trần tử một cách này, không thiên rên, liền lên 18 tiên giới vực chư vị lao tổ cùng thiên ma giới 12 vị ma tổ cũng toàn tròn váng. h rách thiệt chịu thiệt, hại, cách chỉ cho thảm chư ta tổ mắt, một tỏi trước bất tử một tổ tổ tổ mắt t đạo so đạo lao ác ác ma ma ma ma ma giới. Đại giới đại lợi đại giới giới kêu kêu mỹ để cả vực có vực bộ vị vị lúc nhất thời song phương thậm chí ngay cả tranh đấu đều cũng chậm lại hoạt động toàn bộ ánh mắt đều cũng hướng về không trần tử cùng đại ác đạo thiên ma tổ phương hướng xem ra đại ác thiên ma tổ sắc mặt cực kỳ khó coi đông nhiên xuất hiện hợp đạo lao tổ cùng đại ác đạo thiên ma tổ thảm tương hòa biến thành mà nói còn có trước đó phát sinh đủ loại đều là hiện lên đang đại ác thiên ma tổ n á o hải đột nhiên bất chấp mà ra nắm giữ ngày sau hỏa phúc đại đạo lao tổ còn có một vị sắp hợp đạo một vị khác mới lên cấp lao tổ cùng đã rơi vào suy tàn chi cảnh đại ác đạo thiên ma tổ không phải do hắn không đi suy nghĩ sâu xa tất cả những thứ này đều là thiên tinh tán nhân tính toán đại h á c thiên ma tổ gắt gao nhìn về phía thiên tinh tán nhân không dám tin và lại cắn răng nghiến lợi nói ra tán tiên giới thiên tinh tán nhân các ngươi tốt sâu tính toán mặc cho chúng ta tiến đánh tán tiên giới vực lâu như vậy yên lặng một vị lao tổ chết hơn mười vị giới chủ lúc này mới đưa át chủ bài bại lộ mà ra thiên tinh tán nhân trận tròn mắt nhìn lấy cái kia đột nhiên bất chấp mà ra hợp đạo lao tổ há to miệng muốn nói điều gì nửa ngày đều cũng nói không ra lời hắn rất muốn nói hắn cũng không biết cái này đột nhiên bất chấp mà ra hợp đạo lao tổ là từ lâu tới cái khác hợp đạo lao tổ lại phân chấn nhìn về phía thiên tinh tán nhân thật cho là mọi thứ đều là thiên tinh tán nhân an bài đạo huynh quả nhiên thần cơ diệu toán một lần này nếu là c h ấ n áp đại ác đạo thiên ma tổ thiên ma giới tổn thất so lần trước còn muốn lớn hơn chúng ta còn bối rối hết sức nguyên lai thiên tinh đạo huynh sớm có an bài nguyên lai tất cả những thứ này đều là thiên tinh tinh chủ tính toán cái kia mới lên cấp ngày sau hỏa phúc đại đạo hợp đạo vậy mà cũng là ta tán tiên giới vực người một đám tán tiên giới vực lão tổ không khỏi nghĩ tới càng nhiều cái kia đại tự tại thiên ma ma tổ bị chấn áp có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là thiên tinh tinh chủ an bài để cho nguyên bản mười bốn vị ma tổ biến thành mười ba vị nguyên lai từ cái nào thời điểm thiên tinh tinh chủ cũng đã bắt đầu chuẩn bị tới một lần này giới vực đại chiến đám người trong nháy mắt cải biến những ngày qua đối với thiên tinh tán nhân cách nhìn tại bọn họ trong mắt Thiên tinh tán nhân dĩ nhiên trở thành một vị kế sách vô song, giỏi về chủ tính tính toán nhân nhiên sách chủ giỏi người. song, dĩ vị vô về kế đại ác đạo thiên ma tổ b ả nguyên thể ma thân h ma n bị k ô trần tử chặn ngang một kích chém làm hai đoạn, lại bị chặt đứt tay thiên tổ chặn ngang đoạn, cánh n kích chém cướp ác hai phải khí. g ma ma làm lại đi Đại đạo bị bản đối tượng vô tướng giới cùng ma kiếp đồng tử đáp lấy cái này khe hở đã câu liên lên hư không bên trong đại đạo từ thiên ngoại một đạo đen như mực thần quang chạy x u ô i ngàn tỷ dắm hạ xuống trực tiếp tràn vào vô tướng giới ma kiếp tháp phía trên nguyên bản lưu chuyển tuần hoàn ánh sáng chín màu dần dần biến thành màu đen giống như đêm tối giáng lâm toàn bộ thiên địa trong n g á y mắt toàn bộ tối xuống cương đại sức mạnh quét ngang thiên địa thế gian một lần này thì đại đạo lập tức lạc cớn ở thiên địa bên trong bắt đầu nắm giữ vận chuyển tất cả pháp tắc trật tự mà vô tướng giới nguyên bản thiên viên địa phương hình thái bắt đầu chuyển biến toàn bộ thiên địa bắt đầu chậm dài xoay t r ò n v ạ n mèo từ thiên địa bên ngoài nhìn lại tòa này thiên viên địa phương thế giới đang dần dần đang diễn hóa thành một ngôi sao đất liền biển cả Con đảo ngưng toàn bộ biến đổi tinh thần quá trình nguyên bản cần không ngắn lúc một đoạn thời gian dù sao biến đổi tinh thần cần hao phí số lớn sức mạnh nhưng là nơi này là tán tiên giới vực lúc này tứ tượng tinh thần đại trận vận chuyển vô số tinh lực hướng về vô tướng giới bao trùm tới phụ trợ lấy ma kiếp đồng tử đem vô tướng giới luyện hóa thành tinh thần tòa này ngang dọc hư không khổng lồ pháp trận tinh lực nghiêng trong nháy mắt liền nhìn thấy tinh quang đem vô tướng giới bao trùm rộng lớn như biển tinh lực đem hắn bao phủ ma kiếp đồng tử thanh â m truyền ra là hầu tinh tinh thần hợp đạo chỉ bất quá chốc lát một k h ỏ a ngoại tầng thiên cương thần phong đại khí đen như mực giống như một luân màu đen vầng sáng thôn vệ tất cả tinh thần từ tinh quang bên trong hiện lên xuất hiện ở nguyên bản vô tướng giới vị trí giờ phút này đại ác đạo thiên ma tổ mới vừa vặn miễn cưỡng đem đức thành hai đoạn ma thân khép lại thôi động đại ác đạo thiên cùng phía trên không trần tử đấu ở cùng nhau t ố i đầu nhìn xuống đến vừa vặn thấy được la hầu tinh từ tinh quang bên trong hiện lên thôi xong lần này đại ác đạo thiên ma tổ càng là lâm vào tuyệt cảnh nó cũng biết mình tình huống có chút không ổn phía trên thiên phạt nhãn cùng ngày sau họa phúc đại đạo ép xuống xuống tới phía dưới h ắ t cám ngôi sao trên đỉnh đem đại ác đạo thiên ma tổ kẹp ở giữa chương bốn trăm mười bốn tất ạ cả thiên ma giới ma tổ trong nháy mắt liền cảm giác được một cô bất an mãnh liệt sông lên đầu mà cái kia la hầu tinh vừa xuất thế tất cả mọi người trong nháy mắt thốt ra kinh hại đến cực điểm hô lớn la hầu tinh ma kiếp kinh đại hắc thiên ma tổ cảm giác ngày hôm nay giật mình đồ vật quá nhiều trong nháy mắt thậm chí đều không thể phản ứng lại trong nháy mắt ngốc trệ bị thiên tinh tán nhân tinh quang lưới rang gọt bên trong về sau thiên ma kiếp đại đạo cái này đại đạo không phải là tại huyết thần tử trong tay làm sao có thể ở trong này sinh ra không sai cái kêu huyết thần tử không phải là bị không t ă n g thần nữ chấn áp sao lúc nào chạy mà ra cái khác ma tổ nguyên một đám hét lớn đối với cái này một môn hung danh chiêu đại đạo hiểu rõ đến cực điểm ngày xưa huyết thần tử cùng tạo hóa thiên ma chủ tranh chấp thứ nhất tay u minh huyết hải đại đạo cùng ma kiếp kinh làm cho cả thiên ma giới trí nhớ càng mới lúc ấy không biết bao nhiêu ma vương thiên tử ma thậm chí ma tổ rơi xuống vào trong đó có thể nói lần trước thiên ma giới đại bại tại tán tiên giới vực liền có huyết thần tử to lớn phần công lao đại đại suy yếu thiên ma giới lấy hàng tỷ kế ma tộc rơi xuống tại đại chiến bên trong còn chết một bàn tay đếm không hết ma tổ phải biết ngày xưa thiên ma giới ma tổ không thể so với ngươi tán tiên giới tinh chủ ít dù sao tán tiên giới vực là thiên ma giới phạm vi về sau mới sáng lập duy nhất bại bởi tán tiên giới vực một tay chính là tiên thiên tinh thần chủ trong tay xung quanh thiên tinh đ ấ u kỳ tất cả ma tổ vẫn như cũ còn nhớ đến lúc ấy cảnh tượng ma kiếp kinh cùng một chỗ vô số ma tộc chịu khống huyết hải tràn ngập hư không tầng tầng ma thiên bị thôn p h ệ huyết thần tử là cùng tạo hóa thiên ma chủ cùng một thời kỳ nhân vật càng là đồng x u ấ t một môn đáng sợ hơn là huyết thần tử kế thừa viễn cổ thời điểm một vị cự phách đạo thống huyết thần tử nắm trong tay mấy món cùng ưu minh huyết hải đại đạo phù hợp hậu thiên linh bảo cũng đều là sát phạt lợi khí lúc ấy lấy hợp đạo c h i thân vậy mà cùng tạo hóa cảnh đánh nhau hơn hết cái này huyết thần tử ngang dọc hư không vô số năm cuối cùng vẫn là bị tạo hóa thiên ma chủ bắt lại không chỉ có mấy món linh bảo bị tạo hóa thiên ma chủ s ở đoạt liên hợp đạo thiên đều bị đánh nát nó trọng bổ hợp đạo thiên địa về sau ẩn núp đến thiên ma giới bên ngoài hư huyệt bên trong sau cùng là khôi phục thương thế chạy đến tam hoàng giới bị cái kia không tang thần nữ chấn áp tiếp lấy lại rơi xuống không trần tử trong tay ở đối với hợp đạo lão tổ mà nói hơn hết thời gian cực ngắn bên trong từ tay cầm mấy món hậu thiên linh bảo ngang dọc hư không hợp đạo lão tổ biến thành mất đi tất cả chó nhà có tang sau cùng trở thành tù nhân về sau thậm chí ngay cả hợp đạo cảnh giới đều cũng rơi mất quả thực có thể được xưng là là thế gian thê thảm nhất hợp đạo lao tổ tán tiên giới vực một đám hợp đạo lao tổ tâm tình liền hoàn toàn khác nhau quả thực có thể được xưng là là mừng vui gấp bội thiên tinh tán nhân tại la hầu tinh vừa xuất thế lập tức cũng nhận ra đây là cái gì về sau thiên ma kiếp đại đạo bạch linh tinh chủ cũng đối cái này môn đại đạo sớm có nghe thấy lại là về sau thiên ma kiếp đại đạo sinh ra cái này thiên ma giới tìm được về sau thiên tinh kiếp đại đạo biến đổi toái tinh truy đến nhằm vào chúng ta không nghĩ tới cái này về sau thiên ma kiếp đại đạo tựu xuất thế chẳng lẽ từ nơi sâu xa s ơ m có mệnh số nhất định n g h i ệ m dương tử càng là nhớ tới liên quan tới cái này ma kiếp kinh truyền văn ha ha ha ha ha. cái này thiên ma giới khí số đã hết ta nếu như nói cái kia toái tinh truy sở biến đổi đại đạo chính là nhằm vào tinh thần tri đạo tự nhiên hướng về phía tinh lực có khắc chế như vậy không trần tử sở biến đổi về sau thiên ma kiếp đại đạo như vậy tự nhiên đối với ma khí ma tộc có mãnh liệt khắc chế bởi vậy cái này la hầu tinh vừa ra mới dẫn tới thiên ma giới chư vị ma tổ sắc mặt đại biến mà giờ khắc này thiên ma giới chư vị ma tổ làm sao cũng so ra kém đại ác đạo thiên ma tổ tâm tình lúc này ác liệt đối mặt không trần tử ngày sau hỏa phúc đại đạo cái này đại ác đạo thiên ma tổ mảy may không sợ cho dù là bị một kích đánh trọng thương dù là mất đi đại đạo kết hợp lại ma khí k ỳ quan g nương tựa theo ma thân cùng bản thân đại đạo cũng có lòng tin có thể kế tiếp mấy hiệp tùy tiện đánh tan không trần tử nhưng là đối mặt la hầu tinh còn có cái kia ma kiếp đại đạo cái này đại ác đạo thiên ma tổ liền tựa như gặp khắc tinh một dạng cảm thấy cái kia la hầu tinh bay lên hướng về bản thân c h ạ m mặt tới đại ác đạo thiên ma tổ trong nháy mắt vội vàng bao trùm xung quanh trăm vạn dặm bạch cốt ma trưởng hướng về từ dưới mà lên hướng về không trần tử hoành kích mà đến tránh ra cho ta nhưng mà không trần tử giơ lên tay phải sau lưng cái kia giống như hư không liệt phùng một dạng mở ra cự nhãn dung nhập tiên thánh pháp tướng thể nội từng tầng từng tầng vầng sáng từ không trần tử sau lưng khuyết tán ra giờ khác này không trần tử phảng phất hóa thân tiên thiên thần linh phật đá thích ca không trần tử tay phải trong lòng bàn tay thiên phạt nhãn mở ra hướng về ở dưới ghìm xuống xuống tới cùng cái kia đại ác đạo thiên ma tổ kết nối t h ầ y trời hành phạt đại ác đạo thiên ma tổ liều sức toàn lực sau lưng một phương ma thiên hư ảnh hiện hiện vô số mục nát khí tức suy bại dọc theo cái kia bạch cốt ma trưởng hướng về không trần tử trên người bao trùm tới như muốn đem nó triệt để thôn phệ không trần tử tiên thánh lòng bàn tay thiên phạt nhãn quang mang chiếu dọi hư không đỏ tía nhị sắc quang mang bao phủ tại đại ác đạo thiên ma tổ trên người oanh long vẹn vẹn một k í c h không trần tử tiên thánh pháp tướng phía trên từng đạo từng đạo vết nứt tràn ngập nó bàn về át c h ủ bài cùng căn cơ hoàn toàn không phải là cái này đại ác đạo thiên ma tổ đối thủ nhưng là hắn mục đích đã đạt đến ngăn cản lại đại ác đạo thiên ma tổ ma kiếp giờ phút này đại ác đạo thiên ma tổ sau lưng một tiếng lạnh leo đến cực hạn thanh âm vang lên đại ác đạo thiên ma tổ quay đầu nhìn tới chỉ nhìn thấy một khoảng ngôi sao màu đen hướng về bản thân v à chạm mà đến hát s á c quan g mang bao phủ phía dưới bản thân tất cả ma khí đại đạo thần thông toàn bộ bị b ó g méo biến thành ma kiếp chi khí kinh khủng hơn là theo ma kiếp đồng tử vậy cũng một tiếng ma kiếp vang lên đại ác đạo thiên ma tổ cũng cảm giác cái kia ngôi sao màu đen hóa bên trong hiện lên một đạo kinh khủng c á i bóng tràn ngập vô hạn ác ý nhìn mình bóng đen bao trùm hư không tiềm nhập bản thân ma thân bên trong hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lại vô lực ngăn cản hoặc có lẽ là căn bản không biết từ đâu ngăn cản đại ác đạo thiên ma tổ trong nháy mắt cảm giác bản thân thần thông pháp lực suy yếu năm thành trở lên hắn thậm chí cảm giác mình suy yếu được thật giống như một ông già liền cử động làm bước chân đều cũng trở nên tập tênh đứng lên cùng lúc đó la hầu tinh bạo phát ra tầng tầng vầng sáng mãnh liệt hấp lực thôn vệ tất cả phảng phất bất kỳ vật gì đều cũng đào thoát không ra cái kia đen như mực tinh thần đại ác đạo thiên ma tổ lập tức liền biết rõ ma kiếp đồng tử muốn làm gì trong lúc nhất thời tức hồn h ệ n xem không ra bất kỳ biểu tình gì đầu lâu phía trên vậy mà ẩn ẩn lộ ra sợ hãi cho ta lăn hai người các ngươi mới lên cấp tiểu bối cũng muốn chấn áp ta bản tọa chính là đại ác đạo thiên ác đạo chư ma c h i tổ nhưng mà lời còn chưa dứt hợp đạo ma kiếp đồng tử đã mang theo la hầu tinh trực tiếp đụng vào đại ác đạo thiên giống như là một k h ỏ a lỗ đen đồng dạng đem đại ác đạo thiên ma tổ đặt vào la hầu tinh chi bên trong đại ác đạo thiên vạn vật đều là suy chúng sinh mục nát suy chết diệt đại ác đạo thiên ma tổ cực lực gào thét một chữ một cái thần thông khói đen huyễn hóa ra từng cái thì lại một thì đại đạo thần thông vặn vẹo hư không bên trong tất cả nó từng gào thét một tiếng đại đạo thần thông liền sinh ra một loại biến hóa kinh khủng khói đen cho dù là luyện đạo cảnh giới tiên nhân nhiễm phải chỉ sợ cũng là trong nháy mắt rơi xuống kết quả ngay cả không trần tử cũng là sau này thiên phúc vận tử khí hộ thần mới có thể miễn cưỡng bảo vệ bản thân không nhận cái này đại ác đạo thiên ma khí ăn mòn kinh khủng ma thần hình bóng tại ngôi sao màu đen phía trên dãy ruộng bạch cốt cự trưởng đặt tại màu đen thiên cương đại khí phía trên hướng về bên ngoài leo ra giống bạch cốt ma thần ghé vào tinh thần phía trên như là d ạ thú gào thét thanh âm chấn động hư không rộng rãi truyền nghìn vạn dặm trong lúc nhất thời nó vậy mà lâm dâm thoát khỏi la hầu tinh mà ra dấu hiệu mà giờ khắc này xếp bằng ở phía trên tiên thánh pháp tướng tay phải cao cao nâng lên lòng bàn tay thiên phạt nhãn lần nữa hạ xuống chiếu d ọ i tại đại ác đạo thiên ma tổ trên người không trần tử nhàn nhạt đột xuất một câu ngày sau họa phúc thần quang trong n g a y mắt ngày sau họa phúc thần quang từ không trung x o á t xuống giống như một tòa núi lớn một dạng đặt ở đại ác đạo thiên ma tổ trên người đem dốc hết toàn lực muốn leo ra la hầu tinh đại ác đạo thiên ma tổ trở bàn tay ép xuống giống như hung hăng một cước đem hắn đá xuống vách núi không người cái này cầu đâm nòi giống ta sẽ không bỏ qua ngươi thiên ma giới sẽ không bỏ qua ngươi đại ác đạo thiên ma tổ phảng phất đã tiên đoán được bản thân kết cục biết mình đã tránh không được bị trấn áp kết quả giờ phút này nó trống rông đen nhánh đầu lâu hốc mắt bên trong buộc phát ra ác độc ánh lửa cực lực nguyền rủa không trần tử khơi thông bản thân không cam tâm cùng cứu hận nhưng mà không trần tử mảy may không hề bị lay động loại này bại khuyển trước khi chết nguyền rủa cùng gào thét hắn nhìn không phải là một lần hai lần nó quyền lợi thôi động thiên phạt nhãn hợp lực cùng ma kiếp đồng tử toàn lực đem cái này đại ác đạo thiên ma tổ c h ấ n áp bên trên có ngày sau hỏa phúc t h ầ n quang dưới có la hầu ma kiếp đại đạo hai loại đại đạo đồng thời hành động cũng không có bất kỳ người nào có thể cứu hắn cái này đại ác đạo thiên ma tổ dĩ nhiên không có bất cứ cơ hội nào đại ác đạo thiên ma tổ ma thân không ngừng kéo dài sau đó lại kéo rộng thỉnh thoảng mỏng manh như yên thỉnh thoảng nặng nề như núi từng tầng từng tầng màu đen quang ảnh dọc theo đại ác đạo thiên ma tổ ma thân đi lên bao trùm sau cùng đang không ngừng biến hình bên trong bị ép vào la hầu tinh bên trong bị c h ấ n áp trước đó hắn còn đang ở k h ẳ n g cả giọng gào thét một cái tên la hầu la hầu phảng phất nó cũng không phải bại bởi không trần tử cùng ma kiếp đồng tử mà là bại bởi cái kia thời đại viễn cổ được đặt tên là la hầu tiên thiên tinh thần thiên ma giới một đám ma tổ triệt để vội vàng đại ác đạo thiên ma tổ có thể là bên trong thiên ma giới b à i vị trước ba ma tổ đại ác đạo thiên liên tục đại hát thiên ma tổ cũng kích động không thôi lần nữa vận dụng hậu thiên linh bảo toái tinh truy hướng về không trần tử cùng la hầu tinh oanh kích mà đến c ự c phẩm hậu thiên linh bảo buộc phát ra quần quận q u a n huy nghiền ép mà xuống có thể gặp được đại hát thiên ma tổ đối với không trần tử cựu hận cùng k i ê n kỵ ý đồ một kích toàn lực đem hai cái này phá hư thiên ma giới đại kế ra hỏa giải quyết triệt đề cứu trở về bị chấn áp đại ác đạo thiên ma tổ nhưng mà đến loại tình trạng này tán tiên giới vực chư vị hợp đạo lao tổ sao lại để cho đại hát thiên ma tổ lần nữa hành động làm tốt lắm làm tốt lắm a thiên tinh tán nhân cười to không thôi giờ phút này hắn đã không lo được vậy ngày mốt họa phúc đại đạo hợp đạo lao tổ là từ lâu tới có thể trợ giúp bọn họ chấn áp đại ác đạo thiên ma tổ van hồi giới vực đại chiến bại cục đó chính là bọn họ tán tiên giới đạo hữu thuận thế lần nữa cùng tất cả tinh chủ hợp thành tinh đấu luân bản t r ọ i cứng ở một lần này kích toáy mệnh tinh t r u ba trước đó là thiên ma giới chư vị ma tổ ngăn chặn bọn họ không cho bọn họ đi trợ rút giờ phút này tình huống hoàn toàn trái ngược đã biến thành tán tiên giới vực chư vị hợp đạo lao tổ bẻ xuống ở thiên ma giới chư vị ma tổ không cho bọn họ can thiệp không trần tử chấn áp đại ác đạo thiên ma tổ tất cả thiên ma giới ma tổ vừa tức vừa vội vàng nhưng là cuối cùng chỉ có thể mắt dòng d ã mắt nhìn đại ác đạo thiên ma tổ bị về sau thiên ma kiếp đại đạo chấn áp giờ phút này không chỉ là thiên ma giới cùng tán tiên giới chư vị lao tổ mắt nhìn một màn này giới vực đại chiến bên trong từng tôn đại ma cùng tiên nhân cũng cùng nhau chú ý bên này chiến trường đột nhiên xuất hiện hai vị hợp đạo lao tổ cùng thiên ma giới hung danh h i ể n hách đại ác đạo thiên ma tổ đ ấ u pháp hơn nữa còn là thoát ly chiến trường chính tại tán tiên giới vực bên trong khai chiến h i ệ n nhiên là trước đó chưa từng có tình thế hỗn loạn thắng bại có lẽ khả năng quyết định kế tiếp giới vực đại chiến hướng đi thậm chí thắng bại vô số tiên nhân cùng ma vương thiên tử ma mắt nhìn cái kia ngôi sao màu đen tay cầm thiên phạt tiên thánh pháp tướng nguyên một đám há to miệng đại ác đạo thiên ma tổ bị chấn áp tất cả mọi người mắt nhìn đại ác đạo thiên ma tổ giống giận gào thét hư ảnh sau cùng bị cái kia đen như mực tinh thần thôn p h ệ sau một hồi lâu mới không dám tin hỏi dù sao một vị hợp đạo lao tổ bị chấn áp đã là c h ấ n kinh một phương giới vực đại sự huống chi còn là đại ác đạo thiên ma tổ loại này thiên ma giới bên trong tiếng tăm lừng lây ma tổ nó tu hành trăm văn năm liền xem như lần trước thiên ma giới phạm vi đại bại cũng không có có thể đem chấn áp vậy rốt cuộc là ai không ít người nhìn qua tay cầm thiên phạt tiên thánh pháp tướng không khỏi suy đoán tới vị này thân phận ngày sau họa phúc đại đạo đây là trước đây không lâu biến đổi kế đ ô tinh thân hợp ngày sau đại đạo lão tổ một chút tin tức thông suốt tiên nhân đã đoán được không trần tử thân phận mà không trần tử đang cùng ma kiếp đồng tử liên thủ chấn áp đại ác đạo thiên ma tổ về sau thì quay đầu nhìn về phía tán tiên giới vực bên ngoài nên rời đi không trần tử đã sớm tính toán kỹ tất cả tại ma kiếp đồng tử hợp đạo c h ấ n áp đại ác đạo thiên ma tổ về sau chính là hắn rời đi thời khắc ba lúc này tất cả ma tổ hòa hợp đạo toàn bộ bị ngăn chặn tứ tượng tinh thần đại trận cũng đầy là vết n ư ớ c đã không ai có thể nhắm vào mình đi tới tán tiên giới vực tất cả mục đích đều đã đ ạ t thành trước mắt chính là rời đi tốt nhất thời điểm bản thể thoát thân trở về không trần giới m a vô tướng sinh phân thân lưu tại la hầu tình cùng ma kiếp đồng tử cùng nhau tạm thời lưu tại tán tiên giới vực nhưng là không trần tử vừa mới hóa quang lấy đại thiên na di đại pháp độn tàu hư không hướng về một chỗ tứ tư tượng tinh thần đại trận khe hở đi chuẩn bị rời đi tán tiên giới vực thời điểm không trần tử trong lòng phía trên họa phúc tinh đấu luân bản kịch liệt xoay tròn giống như muốn nổ tung một dạng cái này khiến hắn vốn là muốn thừa cơ xông ra tán tiên giới vực rời đi nơi này dự định trong nháy mắt dập tắt sắc mặt đại biến lập tức ngẩng đầu hướng về sâu trong hư không nhìn tới loại cảm giác này không trần tử lập tức hồi ức đứng lên lần trước có người thôi d i ệ n hắn theo hầu thời điểm họa phúc tinh đấu luân bản cũng là động tĩnh như vậy tạo hóa thiên ma chủ chương bốn trăm mười lăm chu thiên tinh đấu kỳ không trần tử đứng ở tứ tượng tinh thần đại trận khe hở trước đó trước ngực ngang dọc tinh quang đ u ổ i bẩm lan tràn nghìn và dặm phía sau là quần quận tinh hải xoay tròn giờ phút này hư không vô tận sâu một chỗ đạo cực kỳ kinh khủng ánh mắt nhìn về phía mình sau đó không trần tử cũng cảm giác thân thể hoàn toàn không thể động đậy keng không trần tử nghe được một tiếng tiếng vang lanh lảnh tựa như giọt nước rơi xuống biển cả nhưng là tiếng vang đó cùng gợn sóng lại truyền khắp toàn bộ thế giới vang vọng tại ngàn tỷ dặm hư không một đoá ngang dọc ngàn tỷ dặm to lớn hắc liên ở trong hư không nở rộ hướng về toàn bộ tán tiên giới vực bao khoả mà đến hắc xác quang mang vặn vẹo hư không nghịch chuyển âm dương toàn bộ tán tiên giới tiên nhân còn có không trần tử trong nháy mắt đều sợ ngây người trong ánh mắt chỉ có cái kia tạo hóa vũ trụ hư không một dạng hắt liên t r o n g coi cái kia che đậy tất cả ngăn trở hư không màu đ è n cánh sen cảm giác này thật giống như phàm nhân nhìn thấy thiên địa vĩ lực đồng dạng sinh ra vô h ạ đ ước mơ sau đó là e ngại hoảng sợ tán tiên giới vực một đám lao tổ cũng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh bất luận là ai đối mặt một màn này cũng sợ đến trong lòng run rẩy tinh la trên bàn cờ mười sáu vị hợp đạo cảnh giới lao tổ gần như đồng thời phun ra một cái tên tạo hóa thiên ma chủ không có người nói dư thừa từ phản phất vẹn vẹn một cái tên như vậy liền đã đại biểu cho không thể địch nổi sức mạnh nghiền ép tất cả vĩ đại không trần tử đứng ở tứ tượng tinh thần đại trận giáp danh cùng cái kia hắc liên có thể nói là gần tại trễ xích m ỏ n g như cánh ve hắc liên tàn ra từng bước một nở rộ triển khai thiên điệu tinh thần tiên đảo phụ lục cái bóng c h ế t s ạ ở phía trên đẹp không sao tả xiết hoa sen kia phía trên một cái đường vân điểm lầm tấm liền so không trần tử tiên thánh pháp tướng còn phải bảng lớn không biết bao nhiêu lần vẹn vẹn một hoa sen liền chặn lại trong tầm mắt tất cả che tinh thần lại đại tứ tượng trận, ba o phủ trước ầ tầng n thiên thiên Liên tán tiên tượng, ngàn tinh quang g giới tục tỷ t phụ biểu địa, đảo. lục, vực dằm ờ n hồng cũng biến Không trần đứng tượng tinh thần đại trận g tầng tầng khe hở đều đại mất. tử tứ t r ở ư đó một b ư ớ cho này cũng làm sao k ô n n g cách à bước rằng a quay Ba hắn thậm chí cho người liền muôn trốn.、Ba、trước r đó cho rằng tạo hóa cảnh bất quá chỉ là đại đạo trở lại ngày sau vì tiên h thiên mạnh nhưng là cũng tại có thể lý giải phạm vi bên trong nhưng là giờ phút này tạo hóa thiên ma chủ nhìn qua nghiền ép hợp đạo cảnh giới thật giống như đẻ chết một cái lớn một chút con kiến một dạng cái này tạo hóa thiên ma chủ pháp lực quả thực là vô biên vô hạn bình thường người tu hành pháp lực có hạn dù la bước vào trường sinh bất tử tiên nhân cảnh giới luyện đạo cảnh giới đại năng nương tựa theo thần thông khiêu động p h á p t á c cũng liền là có thể tại thiên địa bên trong ngang dọc một lần hợp đạo cảnh giới lao tổ thông qua hợp đạo thiên địa nhờ vào sinh tử môn rút ra quá hư châu nguyên khí liền đã có thể làm đến kiếm trạm tinh thần hủy thiên diệt、địa. một chút mạnh mẽ hợp đạo lão tổ một kích thần thông có thể bao trùn nguyên một phiến hư không giới vực nhưng là làm sao cũng không có khả năng giống như như vậy khoa trường một thức thần thông vượt qua không biết bao nhiêu ngàn tỷ g i ả m bao khỏa tán tiên giới tinh hải đây chính là lấy mười bảy viên hợp đạo tinh thần bố trí mà thành nhờ vào hơn một nghìn thế giới cũng chính là hơn ngàn đạo sinh tử môn t ử quá hư bên trong rút ra nguyên khí cung ứng đại trận dạng này pháp lực không trần tử khó có thể tưởng tượng là từ đâu tới lại là như thế nào tu luyện mà ra mà giờ khắc này tán tiên giới vực một đám tiên nhân cùng tu hành giả đang khiếp sợ cái kia hắc liên xuất hiện thời điểm lần nữa nghênh đón nguy cơ to lớn hư không biến mất tại bọn họ trong mắt hắc liên che lại tất cả chặn lại toàn bộ hư không đại đạo pháp tắc cũng đã biến mất một đám tiên nhân cảm giác nhạy cảm đến tán tiên giới vực pháp tắc sinh biến không tốt nhanh đi về rút lui đi nhanh lên tất cả tiên nhân tu hành giả sắc mặt đại biến nhao nhao hướng về bản thân ở tại thiên địa cùng tiên đảo lục bên trong chạy. Những cái này trường sinh, luyện đạo cảnh tiên nhân, cùng tất cả tu hành giả cũng dần dần cảm giác được pháp lực của mình vậy mà dần dần điều động bất động, thiên địa pháp tắc đang bài xích bọn phụ chạy. pháp pháp xích họ. địa của địa đảo được giới giả giác về vậy điều bỏ bất bài cả cảm tại tất tu tắc ở đạo cái lục lực mà không bao lâu chính bọn hắn bất luận cái gì pháp thuật thần thông chậm rãi đều cũng phóng không đi ra không ít tiên nhân cùng tu hành giả tại trốn chui trên đường pháp lực bao phủ thân thể đột nhiên mất đi phòng hộ hộ thể thần quang đống nhiên vỡ nát không ít tu hành giả trực tiếp bị hư không bên trong băng hàn thấu xương chết q u ó n g cũng không ít tu hành giả vừa mới trốn về thiên địa bên trong hoặc là về tới tiên đảo phù lục phía trên duy trì bọn họ phi hành pháp lực liền mất hiệu lực hàng ngàn hàng vạn tu hành giả trực tiếp từ trên chín tầng trời rơi xuống một lần này không biết bao nhiêu tu hành giả chết đi giờ phút này tán tiên giới vực một đám bao khỏa luyện đạo cảnh giới trở xuống tu hành giả cảnh giới toàn bộ rơi xuống biến thành phạm nhân bọn họ nắm giữ sức mạnh cùng pháp tắc thần thông Toàn thể tại không bộ bị bài xích, hát liên phạm vi bao phủ h vi dưới bao sử dụng. Ở tục liên, bất luận là nhân, tu hình giả, nhân, sâu bỏ, đều là tiên giả, bùi nhân, hình nhân, run Không có gì khác nhau. bất bỏ, tu sâu đều phàm khác gì bám. có hợp đạo cảnh giới lao tổ bọn họ sử dụng đại đạo cũng không thể đi ra mình hợp đạo tinh thần bên ngoài đồng thời cảm giác được thiên địa bắt đầu đối bọn hắn tiến hành bại xích nhưng mà đối mặt loại này đại biến thiên ma giới không có bất kỳ thừa thắng sông lên ý tứ thiên ma giới chư vị ma tổ ngược lại thu sạch tay thiên ma giới thu hồi ma binh ma tướng rút lui tán tiên giới vực liên tục thiên ma giới ảnh xạ cùng tấm màn đen đều cũng thu hồi mười hai vị thiên ma giới ma tổ quỷ gối ma trên thiên cung một mực cung kính nên đón tạo hóa thiên ma chủ giáng lâm tựa như chủ nhân đi ra liền không tới phiên bọn họ những cái này nô b u ộ c xuất thủ tạo hóa thiên ma chủ chưa từng xuất hiện chỉ thấy cái kia to lớn hắc liên tầng tầng khép lại thời gian dần trôi qua hội tụ thành một cái hoa sen bao bọc muốn đem toàn bộ tán tiên giới vực bao ở trong đó không trần tử có thể cảm giác được đợi đến cái này hắc liên khép kín chỉ sợ toàn bộ tán tiên giới v ư ợ t liền cơ hội gì cũng không có không trần tử giờ phút này l ầ m vào lưỡng năm chỗ lui giữ tương đương chờ chết về phần vọt thẳng ra ngoài hắn có thể xác định rõ cảm giác được tạo hóa thiên ma chủ tại nhìn mình mình chỉ cần có dũng khí bước ra cái này tán tiên giới v ư ợ t một bước mình nhất định phải chết thiên tinh tán nhân là duy nhất tại tạo hóa thiên ma chủ y thế phía dưới không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì người nó cái đầu tiên kịp phản ứng Khàn hô giọng cả trong o tạo Chu thiên tinh tinh thần thành tinh đấu. Tới. t viên bàn la kỳ bàn trong nháy mắt xoay tròn cấp tốc, Từng đạo từng đạo tinh quang xoay mắt tốc. đạo đạo cấp lúc a n tràn tại hư không bên trong. Chạy về từ phương. Trong tại từ Chạy hư về l nhất thời tất cả tinh thần lấp lóe thiên điệu tinh quang nở rộ bao gồm la hầu tinh cùng trước mắt còn duy trì tinh lực vận hành mười sáu viên tinh thần tổng cộng mười bảy ngôi sao trong nháy mắt lơ lửng tại tinh la trên bàn cờ nguyên bản ảm đạo nguyên phong tinh bị bảo hộ ở tinh la kỳ quận x ố mới mười bảy ngôi sao lấp lánh Tứ tượng tinh ứ tượng t thần đại trận Tinh viên mãn. đại la kỳ c u ộ n xuống nguyên bản mông lung hư hảo kỳ phiên hình bóng triệt để hiện hiện không trần tử nhìn thấy một cán to lớn tinh quang kỳ vũ động đảo qua hư không bao trùm qua tán tiên giới ngàn tỷ dặm tinh hải hư không pháp tắc thay đổi đấu chuyển tinh di tứ tượng bốc lên ở chỗ này hư không biến mất pháp tắc đại đạo bị bóng méo tạo hóa thiên ma chủ sức mạnh cũng tiêu tán chỉ có chu thiên tinh đấu kỳ đại đạo có thể khống chế tất cả nơi này chính là tinh thần thế giới tinh đấu quang huy tràn ngập chỗ chính là đại đạo kéo dài kinh khủng lực lượng trực tiếp tạo ra màu đen hoa sen liền tựa như bản cổ khai thiên đồng dạng chém ra trứng gà một dạng hỗn độn mà ra hắc liên đơn giản vừa chạm vào liền xoay tròn thối lui không còn chống đỡ phảng phất nó mục đích chính là vì bức r a cái này chu thiên tinh đấu kỳ một dạng từ bên trong hắc liên đi ra khỏi một vị người mặc đồ trắng cùng đại tự tại thiên ma có mấy phần tương tự nam tử đi mà ra tạo hóa thiên ma chủ rốt cục hiện thân một mực trong giấc ngủ say chu thiên tinh đấu khí nguyên linh cũng hiện hiện tại tinh la trên bàn cờ nhìn về phía tạo hóa thiên ma chủ tạo hóa thiên ma chủ chu thiên tinh đấu kỳ nguyên linh hai vị tay cầm tạo hóa lực tồn tại ở mảnh này tinh hải phía trên nhất cường đại sức mạnh giờ phút này va chạm lên ghi danh đăng ký phồn thể tiếng trung hải tặc hỏa ảnh đấu la mạ và ha j i pot tờ c ó mạch tinh linh một diệp hệ thống trùng sinh nhị thứ nguyên đấu la đại lục hải tặc siêu thần s ủ n g thú cửa hàng tận thế tinh linh hệ thống nguyên tôn mục lòng sư vu em trước mắt vị trí ưu đọc sách võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết ta chỉ muốn an t â m tu tiên chương mới nhất danh sách chương 416, t r i ê n thiên tinh thần chủ tin tức không có thay mới nói cho nhân viên quản lý thay mới chương tiết nội dung sai lầm thiếu thốn báo cáo chương 416, t i thiên thiên tinh thần chủ tin tức chu thiên tinh đấu kỳ nguyên linh hiện hiện ra hình tượng là một vị dần dần già đi láo giả hình tượng nhưng là hắn thân thể thẳng tắp cầm trong tay chu thiên tinh đấu kỳ giống như nắm một cán vạch phá tinh không trường thương con người sắc bén giống như đao kiếm nhìn qua hoàn toàn chính là một vị vô song võ tướng giàn mua về sau bộ dáng t h a n h âm khô cạn nghe vào giống như là lại cười hoặc như là đang dễu c ậ n ma tuần lúc này mới mấy văn năm lại tới một chuyến ngươi bao giờ cũng ứ a thích làm loại này trộm gà bắt chó sự tình ngày xưa ở sau lưng ngươi sư tôn cải tu hán đạo về sau lại đoạt ngươi người sư đệ kia linh bảo truyền thừa bây giờ lại thừa lúc vắng mà vào tán tiên giới vực quả nhiên là không ra gì tạo hóa thiên ma chủ nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia tinh la trong bản cờ hợp đạo trong mắt không có bất kỳ người nào chỉ có cái này chu thiên tinh đấu kỳ nguyên linh nó từ bên trong hắc liên đi ra đối mặt cái kia chu thiên tinh đấu khí nguyên linh trên mặt cũng không có khí thế loại này hùng hổ dọa người bộ dáng không giống như là đến cùng cái này chu thiên tinh đấu kỳ nguyên linh đại chiến ngược lại giống như là đến cùng chu thiên tinh đấu khí nguyên linh nói chuyện phía một dạng tinh đấu c h i chủ người b ố i phận cao hơn ta năm đó người điều khiển chu thiên tinh đấu thời điểm ta vẫn chỉ là một tên tiểu bối cho tới nay ta đều là kính trọng ngươi mấy phần ta một lần này đến đây là muốn cùng ngươi nói tiên thiên tinh thần chủ vứt bỏ tất cả ngao du hư không cuối cùng mưu đồ tiến vào quá hư bên trong đột phá nguyên thủy siêu thoát tại đại đạo bên ngoài ta đã được đến tin tức hắn đã thất bại không có khả năng trở lại nữa nghe đến đây phía dưới tinh la trên bàn cờ thiên tinh tán nhân cầm đầu hơn mười vị tinh chủ đ ố n g nhiên sắc mặt đại biến không dám tin t r ố n g coi tạo hóa thiên ma chủ ngay cả chu thiên tinh đấu k ỳ nguyên linh cũng n h ư mày lạnh lùng trông coi tạo hóa thiên ma chủ hơn hết sau đó cái này chu thiên tinh đấu k ỳ nguyên linh ẩn ẩn thở dài một hơi tiên thiên tinh thần chủ ngao du hư không cuối cùng quá hư chỗ mấy vạn năm chưa về nó cũng sớm cũng cảm giác được tiên thiên tinh thần chủ hẳn là thất bại ngươi biết được tiến vào quá hư bên trong đột phá nguyên thủy thất bại người không tiếp tục có thể tìm được đường trở về ngươi như vào ta thiên ma giới có thể cùng ta đặt song song ngày xưa tiên thiên tinh thần chủ cam kết đưa cho ngươi ta ma tuần cũng sẽ không nhỏ tức giận chu thiên tinh đấu kỳ cười to không thôi ngươi ta đạo lộ khác biệt không cần nói việc này huống chi ngươi ma tuần liên đột phá nguyên thủy khí phách đều không có ta tinh đấu xấu hổ tại cùng loại người như ngươi làm bạn ma tuần cũng không tức giận nó ánh mắt rốt cục nhìn về phía tán tiên giới vực một đám tinh chủ tán tiên giới vực đã không có tạo hóa phương này giới vực nhất định tán đi không cần đang khổ cực trèo trống các ngươi tu hành không dễ thật vất vả bước vào hợp đạo cảnh có thể nhập ta thiên ma giới làm một mới ma tổ một lần này giới vực chi chiến tạm thời bỏ dở trăm năm làm hạn định tạo hóa thiên ma chủ chưa hề nói bất luận cái gì liên quan tới trăm năm làm hạn định về sau nếu là không nhập vào thiên ma giới phạm vi sẽ như thế nào thế nhưng là ai cũng có thể nghĩ ra được đến lúc đó khẳng định chính là bị toàn bộ thiên ma giới cùng tạo hóa thiên ma chủ đối tượng kết quả đây cũng là tạo hóa thiên ma chủ tính toán bức bách toàn bộ tán tiên giới vực làm ra lựa chọn muốn để cho tán tiên giới vực tự mình làm tán đi, đặc biệt nhằm vào chu đấu nguyên chu đấu nguyên chống tán tiên tán thiên tinh đấu kỳ nguyên linh. Đến lúc đó cái này tán tiên giới cũng không có, cái này chu thiên tinh đấu kỳ nguyên linh, tất nhiên không nổi để đi, đặc đó đỡ đi. cho vực lúc cái có, cái vào tự biệt tất giới giới kỳ kỳ pháp bảo cùng tu hành giả khác biệt lớn nhất chính là bọn họ không cách nào tự quyết cung ứng pháp l ự c mình cần tế luyện người pháp khí hợp đạo cảnh giới về sau hợp đạo lao tổ có thể thông qua sinh tử môn liên tục không ngừng từ quá hư chô rút ra pháp lực mà hậu thiên linh bảo mặc dù cùng bọn hắn nắm giữ lấy một dạng sức mạnh lại không có lấy hợp đạo thiên địa càng không có thông qua sinh tử môn liên tục không ngừng rút ra pháp lực thủ đoạn cho dù là tiên thiên linh bảo nếu là không có nhân tế luyện cùng sức mạnh cũng chỉ có thể ngủ say đây cũng là chu thiên tinh đấu khí vì sao một mực đều ở ngủ say nguyên nhân chính là tại dựa vào tứ tượng tinh thần đại trận tại cung ứng hắn sức mạnh nhưng là ngay cả như vậy cũng vẫn cứ chưa đủ 17 ngôi sao lớp lẻ, tiên thiên linh bảo chu thiên tinh đấu kỳ khôi tứ tượng tinh thần đại trận đã có thể nói khôi đại sao bảo lớp lué, là phục. đấu Tứ thể chú có đã kỳ toàn thịnh phía dưới tinh quang hội tụ thành tứ phương thần thú nóng lòng muốn thử đến một bước này cho dù là tạo hóa thiên ma chủ đích t h ầ n đến trong thời gian ngắn cũng không làm gì được tán tiên giới vực hơn nữa tạo hóa thiên ma chủ cũng không nguyện ý làm cho chu thiên tinh đấu kỳ nguyên linh quá mức nó vẫn là muốn lôi kéo chu thiên tinh đấu kỳ vào mình dưới trướng tinh đấu c h i chủ trăm năm về sau gặp lại tạo hóa thiên ma chủ nói xong liền quay người rời đi cái kia hát sắc liên đài cũng cùng nhau xoay tròn biến mất ngay sau đó ma thiên cung cùng cái khác ma tổ cũng tối lui phô thiên cái địa màu đen màn tre mười ba tầng ma thiên ước vạn tính đếm ma đầu ma thần toàn bộ triệt để về tới thiên ma giới phạm vi chu thiên tinh đấu k ỷ cũng thu hồi sức mạnh một lần nữa ngủ say tại tinh la k ỷ bàn phía dưới một lần này giới vực đại chiến liền có vẻ hơi đầu voi đôi chuột tạm thời kết thúc nhìn như là tán tiên giới vực bức l u i thiên ma giới phạm vi nhưng mà tán tiên giới vực bên trong trên mặt tất cả mọi người đều cũng xem không đến bất luận cái gì vui mừng tạo hóa thiên ma chủ cùng thiên ma giới mặc dù lui đi tứ tượng tinh thần đại trận cũng viên mãn nhưng là khủng hoảng lại càng sâu bởi vì tán tiên giới vực giới vực c h i chủ tiên thiên tinh thần chủ đã xảy ra chuyện tinh la trên bàn cờ mười sáu vị tinh chủ giờ phút này người người sắc mặt ngưng trọng bọn họ nhìn như thắng nhưng là tình trạng không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng thêm gây khốn toàn bộ tán tiên giới vực lại chân chính đến sinh tử tồn vong trước mắt vực chủ thực không về được nhiễm g dương tử có chút không dám tin tưởng hỏi hướng thiên tinh tán nhân những người khác cũng cùng nhau nhìn phía thiên tinh tán nhân lúc này cũng chỉ có vị này bối phận tư cách dài nhất hợp đạo lao tổ có thể an ổn chủ toàn bộ tán tiên giới vực thiên tinh tán nhân mở miệng nói ra việc này còn phải hỏi qua tinh đấu c h i chủ mới có thể biết được cái kia tạo hóa thiên ma chủ bản thân cũng chưa từng vào qua hư không cuối cùng ngao du quá hư thế nào biết vực chủ tin tức nghĩ đến cũng bất quá chỉ là tin đồn mà thôi lời tuy nói như vậy nhưng là tất cả mọi người cũng chỉ là tạm thời an tâm tiên thiên tinh thần chủ biến mất mấy vạn năm thứ nhất thẳng chưa từng trở về cũng không phải là không có người hoài nghi tới không trần tử tạm thời cũng không dám rời đi hắn có thể khẳng định thiên ma giới tất cả ma tổ thậm chí tạo hóa thiên ma chủ đã để mắt tới mình mình không chỉ có chứng về sau thiên ma kiếp đại đạo còn c h ấ n áp thiên ma giới phạm vi hai vị ma tổ mình chỉ cần vừa ra tán tiên giới vực suy nghĩ một chút liền biết là kết cục gì không trần tử trước mắt lâm vào tình cảnh tiến tối h lưỡng nan vốn là muốn thừa dịp này thoát thân chỉ cần bản thể thoát ly trận này giới vực đại chiến bên trong coi như cái này tán tiên giới vực cùng thiên ma giới phạm vi đánh long trời lở đất ta cũng có thể đứng ở ngoài cuộc xem một lần này ta là không thoát thân được không trần tử cũng có chút đau đầu ngắn ngủi này trăm năm kỳ h ạ đối với tiên nhân mà nói hơn hết một nháy mắt đến lúc đó tán tiên giới vực cùng thiên ma giới phạm vi tầm đó còn không biết sẽ xuất hiện dạng gì biến cố mình bị thiên ma rơi khóa chặt vị trí xem như là chọc tới đại phiền thoái không trần tử thân hình tiêu tán tại tứ tượng tinh thần đại trận giáp danh lần nữa trở lại la hầu tinh chi bên trên ma kiếp tháp chui vào không trần tử thể nội nó lần nữa hóa thân làm vô tướng sinh tiến nhập vô tướng tiên cung từ bên ngoài nhìn lại la hầu tinh là một khoả ngôi sao màu đen nhưng là tiến vào tinh thần bên trong về sau liền sẽ phát hiện trên đó đại lục hải dương nhân gian vương triều không có bất kỳ biến hóa nào hơn hết đó là la hầu tinh ngày sau đại đạo pháp tắc biến đổi cùng đặc thù thiên cương đại khí tạo thành ánh sáng bên ngoài để cho la hầu tinh nhìn qua không giống nhau mà thôi t ầ n g này thiên cương đại khí ẩn chứa về sau thiên ma kiếp đại đạo sức mạnh là pháp tắc đại đạo h i ể n hóa không chỉ có bảo hộ lấy viên tinh thần này cũng đồng dạng có thể đủ đến công phạt đ ị ợ h nhân không trần tử một trở về nguyên bản vô tướng giới trên giới tiên nhân nhao nhao đến đây chúc mừng ba trước đó tạo hóa thiên ma c h ủ hắc liên hàng thế t ứ c đoạt đi tất cả mọi người pháp lực thần thông đợi đến chu thiên tinh đấu kỳ đoạt lại về sau tất cả mọi người lại lần nữa khôi phục tới một lần này mọi nơi có người có thể nói là chân chính vô cùng ân cần trước đó la hầu tình chân áp đại ác đạo thiên ma tổ thời điểm toàn bộ la hầu tình chi người trên đều cũng trơ mắt nhìn cái kia trong ngày thường cao cao tại thượng ma tổ bị phong ấn vào la hầu tinh bên trong không thể vươn mình cung hỷ trí tôn bây giờ nên gọi đạo tổ tiên h tôn cái kia đại ác đạo thiên ma tổ ngày xưa hạng gì hung hăng ngang ngược bây giờ cũng bại vong người người trên mặt vui sướng bên trong lại đều ẩn ẩn mang theo ưu sầu không trần tử gật đầu thăm hỏi về sau nói ra hôm nay biến cô phong phú hợp đạo lễ mừng sự tình ngày khác lại nói đến lúc đó lại làm ăn mừng cũng không muộn các ngươi trước tiên lui đi đi đợi đến chúc mừng tiên nhân thối lui về sau long nữ tử yên mang theo một đám vô tướng sinh thê thiếp xông tới không trần tử có chút bất đắc dĩ mình cái này vô tướng sinh thân phận còn phải tiếp lấy diễn tiếp trong đó mấy vị kia trưởng sinh cảnh nữ tiên còn tốt một chút hai vị khác luyện đạo cảnh giới nữ tiên lại ẩn ẩn nhìn ra không chỗ tầm thường chủ yếu là trước đó không trần tử hiện hóa ra tiên thánh pháp tướng lại cho thấy ngày sau h ỏ a phúc thần quang đại đạo thần thông còn có vô tướng sinh hợp lại là về sau thiên ma kiếp đại đạo tất cả những thứ này đều cũng quá không tìm thường sẽ liên hệ bên trên lúc trước một chút điểm đáng ngờ để cho hai người đối với không trần tử tới nghi ngờ giờ phút này không chỉ có những cái này nữ tiên cũng có mấy vị trên mặt nghi hoặc nhìn không trần tử liên tục long nữ tử yên cũng trong mắt nghi hoặc vạn phần trước mặt vị này hợp đạo lao tổ làm sao đột nhiên lại hợp đạo hay là trong truyền thuyết la hầu tinh về sau thiên ma kiếp đại đạo nhưng là hắn còn có lại thêm vấn đề trọng yếu muốn hỏi t h ă m có chút lo lắng dựa vào cận đạo không trần tử một bên thận trọng hỏi tiên thiên tinh thần chủ đã xảy ra chuyện là thật sao cái này bày tỏ toàn bộ tán tiên giới vực bây giờ đều đã không an toàn nữa một cái không có tối cao tạo hóa giới vực thật giống như không người quản lý khố phòng không muốn biết đưa tới bao nhiêu người nhìn trộm không trần tử lắc đầu tạm thời vẫn chưa biết được muốn thiên tinh tinh chủ chẳng mấy chốc sẽ giải thích việc này không trần tử vừa mới nói xong thinh la kỳ vận chuyển thay đổi thiên tinh tán nhân thanh âm nương theo lấy tinh quang truyền khắp toàn bộ tán tiên giới vực lần nữa triệu tập tán tiên giới vực tất cả tinh chủ giới chủ nghị sự vừa mới hợp đạo trở thành tán tiên giới vực lại một danh tinh chủ vô tướng sinh đương nhiên cũng tại trong đó chương 417, la hầu tinh chủ cái kia tạo hóa thiên ma chủ theo như lời có thể là thực tiên thiên tinh thần chủ vừa đi đã là mấy vạn năm tuế y nguyệt không có bất kỳ tin tức cái này tạo hóa thiên ma chủ đối với ta tán tiên giới nhìn chằm chằm một lần này chỉ sợ cùng mấy lần trước giới vực đại chiến không giống nhau ta tán tiên giới vực nguy hiểm không trần tử đi tới tinh la trên bàn cờ thời điểm tiên thiên tinh thần chủ xảy ra chuyện tin tức đã truyền đi toàn bộ tán tiên giới vực mọi người đều biết giờ phút này tất cả mọi người tại chỗ đều đang nghị luận việc này có thể nói được nói thể hoàng. như lòng người bằng Nếu là không ế tiếp tán tiên giới vực k giải q u y ế trần việc vực vực vì vực giới tiên giới cái đại đại gia tiên giới giới bởi tiên giới chỉ chủ này đều cũng có khác được chức chức, chủ, cũng là bởi vì tán tiên giới vực có thể che chở này, những này nghĩ. tán lượng tán lỏng phận nhập tán tán bọn、họ. Không là là thể họ. sợ sao đều tu ý Dù lẻo một từ tổ tổ t bộ tử hiện thân về sau trên sân không ít người nhao nhao đem ánh mắt đầu nhập đi qua nhao nhao hướng về phía không trần tử hành lễ hoặc là tiến lên bắt chuyện hợp đạo cảnh giới gọi là lão tổ mặc dù tán tiên giới vực địa vị tôn ti không rõ ràng đều gọi là đạo hữu nhưng là hợp đạo cảnh tôn sùng lại không có biến nhất là vừa mới không trần tử chấn áp thiên ma giới phạm vi đại ác đạo thiên ma tổ kia t r ư ờ n g cảnh toàn bộ tán tiên giới vực đều vì rừng chấn động hơn nữa nếu như không phải là không trần tử hợp đạo trận này giới vực đại chiến có khả năng liền cấp tốc kết thúc chớ đừng nói gì trăm năm thời hạn chúc mừng vô tướng đạo hữu hợp đạo s ư n g tôn xem ra ta tán tiên giới vực lại muốn sinh ra một vị tinh chủ đại ác đạo thiên ma tổ bậc này hung n g oan ma đầu đều bị vô tướng đạo hưu chấn áp chúng ta bội phục không trần tử hàn huyên vài câu về sau liền nhìn thấy tinh la k ỳ quận xuống phương tinh thần phía trên từng đạo từng đạo quang mang dâng lên mười sáu vị tán tiên giới vực tinh chủ cùng nhau xuất hiện trang diện lập tức yên tĩnh trở lại thiên tinh tán nhân đầu tiên nhìn về phía không trần tử vô tướng sinh đạo hưu cũng đến mới vừa rồi nếu không phải vô tướng đạo hưu chấn áp đại ác đạo thiên ma tổ làm cho tạo hóa thiên ma chủ không thể không sớm hiện thân xuất thủ chỉ sợ ta tán tiên giới vực liền thực nguy rồi nó cùng một đám tinh chủ mỉm cười nhìn không trần tử không trần tử trả lời ngay là thiên tinh đạo hữu cho ta tinh thần hợp đạo pháp lại vận dụng tứ tượng tinh thần đại trận giúp ta hợp đạo nên là ta cảm tạ thiên tinh tinh chủ cùng chư vị tinh chủ lúc này thiên tinh tán nhân sớm đã nhìn ra vô tướng sinh có vấn đề nhưng là giờ phút này ngậm miệng không đề cập tới ngược lại thật giống căn bản không có phát hiện vô tướng sinh vấn đề đồng dạng càng không có đến hỏi vậy ngày mốt họa phúc đại đạo hợp đạo người đột nhiên xuất hiện là nguyên nhân gì người ta đều là tán tiên giới vực người giúp đỡ lẫn nhau là phải làm cần gì nói cảm ơn thiên tinh tán nhân phi thường hài lòng cái này biểu thị trước mặt vị này vô tướng sinh nhớ kỹ hắn tình nghĩa cũng có khuynh hướng tán tiên giới vực ba lúc này sẽ so đo thân phận cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì một cái vô tướng sinh mà thôi chỗ nào có thể so sánh một cái hợp đạo tất nhiên đối phương nguyện ý lưu tại tán tiên giới vực cũng nguyện ý tiếp lấy đóng vai vô tướng sinh nhân vật này vậy hắn liền là vô tướng sinh không phải là cũng là thiên tinh tán nhân nhìn về phía cái khác chư vị tinh chủ thương nghị một dạng mà hỏi tất nhiên vô tướng sinh đạo hữu đã tiến nhập hợp đạo cảnh ta tán tiên giới vực bây giờ liền có mười tám vị tinh chủ vô tướng sinh đạo hữu biến đổi la hầu tinh mà chứng ma kiếp đại đạo liền gọi là la hầu tinh chủ như thế nào cái khác chư vị tinh chủ cũng chỉ là mọi thứ đều là thiên tinh tán nhân sớm có an bài nhao đáp ứng xuống thiên tinh tán nhân lần nữa nhìn về phía không trần tử t r ư n g cầu ý kiến của hắn không trần tử đương nhiên đồng ý hắn còn tạm thời cần ở nơi này tán tiên giới vực mượn cái này tán tiên giới vực cùng chu thiên tinh đấu kỳ che chở nó thân đây vô tướng sinh tạ ơn chư vị tinh chủ nghiễm dương tử đối với vô tướng sinh rất có hào cảm nó chấn áp đại ác đạo thiên ma tổ tại nghiễm dương tử xem ra rất là thay tán tiên giới vực mở mày mở mặt nhất là ở thời khắc mấu chốt này không cần phải nói nói ngươi n à y sau cũng là tinh chủ Không thành thứ hợp trần tử vậy mà liền dạng này lừa gạt qua ải, trở thành tán tiên gạt giới tử trở vậy vực thứ 18 vị mà lừa ải, qua đại o lao tổ, g ọ là la hội ầ u xuống tinh Tiếp tán tiên giới vực nghị sự trên giới đại nghị chủ. h vực sự k h ô ngay trần tử trực tiếp rơi vào 16 vị hợp vào vị đạo l o tổ tinh vân â đám m vị từ r trọng trong. í thấp nhất, lên mà thành tán tiên tổ một t hội ngại lên nói lượng ngay giới giữ lời Đại lao mà cầm vực có đầu lập tức liền có một vị giới chủ đứng mà ra hướng thiên tinh tán nhân hỏi thiên tinh tinh chủ xin hỏi cái k ê u tạo hóa thiên ma chủ lời nói là thật là giả đây cũng là mọi người tại chỗ chú ý nhất sự tình một trong cũng là thiên tinh tán nhân vì sao tổ chức một lần này đại hội nguyên nhân thiên tinh tán nhân tiếp xuống trả lời cũng sẽ quyết định toàn bộ tán tiên giới phạm vi số mạng của tất cả mọi người còn có người tâm lưu động thiên tinh tán nhân trực tiếp đứng lên một thân tinh quang pháp bảo sáng trói trói lọi giống như tinh thần thần linh nó ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tán tiên giới vực tất cả giới chủ cũng đều nhìn xem hắn nó biết rõ lúc này lừa gạt là không có tác dụng quan trọng nhất là nói đúng sự thật hơn nữa cấp tốc lấy ra giải quyết vấn đề dù sao hiện tại thế cục còn chưa có xác định cũng không có đến xấu nhất cục diện nhưng là hắn nếu là ứng đối không thỏa đáng liền vô cùng có khả năng bên trong thiên ma giới tính toán thực để cho thiên ma giới thừa lúc vắng mà vào liên quan tới vực chủ tin tức ta đã hỏi tinh đấu c h i chủ tinh đấu c h i chủ cũng không biết đi lại ngao du quá hư bên trong tạo hóa cũng có không ít mấy vạn năm t u ế nguyệt đối với vực chủ mà nói bất quá chỉ là một lần ngộ đạo thời gian Thúng chi là tiến vào quá hư đột phá nào có khả năng nhanh như vậy vì lẽ đó cái này tạo hóa thiên ma chủ lời nói là thật là giả căn bản là không có cách nghiệm chứng thậm chí cái kia tạo hóa thiên ma chủ cái gọi là tin tức cũng cực kỳ buồn cười liên tục tinh đấu chi chủ đều không biết vực chủ tung tích hắn lại chưa từng thần du thái hư có tài đức gì biết rõ vực chủ tin tức lời này vừa ra đám người nhao nhao gật đầu cảm thấy thiên tinh tán nhân nói có mấy phần đạo lý chỉ cần không phải tin tức xác thật liền không thể xác định tiên thiên tinh thần chủ ngao du quá hư sẽ ra ngoài ý mớn tiếp đó thiên tinh tán nhân lập tức lại lấy ra phương án giải quyết nhưng là tạo hóa thiên ma chủ nhìn chằm chằm chúng ta cũng không thể không phòng vực chủ tung tích cùng tung tích một chuyện cũng không thể không đi tìm vì lẽ đó kế tiếp chúng ta muốn làm ba chuyện đây cũng là triệu tập chư vị giới chủ đến đây thương nghị nguyên nhân thiên tinh tán nhân không hổ là tiên thiên tinh thần chủ rời đi về sau ủy thác chấp trưởng tán tiên giới vực nhân vật đại chiến vừa mới kết thúc lập tức sắp xếp xong sôi tất cả đệ nhất chúng ta nhất định phải phái người tiến về tam hoàng giới hỏi thăm vực chủ sự tình vực chủ cùng ta ngày xưa từng tại xích đế dưới trướng tu hành nếu là vực chủ xảy ra chuyện xích đế sẽ không không biết được cái kia tạo hóa thiên ma chủ theo như lời là thật là giả hỏi một chút liền biết thấy vậy thiên tinh tán nhân an bài có trật tự đám người nhao nhao tin phục cảm thấy thấy được một kia hy vọng một đám giới chủ trên mặt cái kia hoảng sợ không an chi sắc cũng rốt cục thoáng thối lui nhưng mà thiên tinh tán nhân lập tức nói ra đầu thứ hai đệ nhị tán tiên giới vực triệt để phong bế cấm chế bất luận kẻ nào ra vào lời này vừa ra lập tức liền nhìn thấy tràng diện có chút huyên áo không ít người đều cho rằng đây là thiên tinh tán nhân tại đ ể phòng bọn họ phản bội chạy trốn mặc dù xác thực cũng có tầng này ý tứ ở bên trong không đợi một đám giới chủ đưa ra ý kiến phản đối thiên tinh tán nhân lập tức nói ra hạ một đầu đệ tam bản tinh chủ đem bế quan trăm năm tinh đấu c h i chủ đã thất tỉnh thứ nhất nhận lời t ư ờ n g trợ ta đột phá tạo hóa tán tiên giới vực tất cả sự vụ đều sẽ giao cho nguyên thần tinh chủ đến tiến hành nắm giữ chỉ một thoáng tất cả tiếng ồn nào đều yên tĩnh lại nguyên một đám ánh mắt nhìn về phía thiên tinh tán nhân chẳng ai ngờ rằng thiên tinh tán nhân lại như vậy tại lúc này chuẩn bị đột phá tạo hóa so với cái này tin tức nặng ký tin tức khác phảng phất đều cũng trở nên không đáng giá nhắc tới nếu là thiên tinh tán nhân đột phá tạo hóa liền xem như tiên thiên tinh thần chủ không thể trở về Tán、tiên á n t giới vực m ộ tinh dạng có cột. trụ t h ê t i n tán nhân cũng không phải tiên thiên tinh thần chủ môn đồ hắn là đầu tiên mấy vị cùng nhau cùng tiên thiên tinh thần chủ cùng nhau tu hành tán tiên bàn về bối phận độ cao hắn có thể nói là cùng tạo hóa thiên ma chủ là cùng bối phận nhân vật tu vi đã sớm tới hợp đạo đình phong là tán tiên giới vực bề mặt một dạng nhân vật chỉ là thứ nhất thẳng không thể đột phá tạo hóa vì vậy căn bản không thể cùng tiên thiên tinh thần chủ tạo hóa thiên ma chủ bực này nhân vật so sánh nhưng là muốn nói hắn thử nghiệm đột phá tạo hóa tất cả mọi người ở đây đều cho rằng nó là có không ít khả năng ít nhất là tán tiên giới vực sau cùng có thể người tính cả tất cả tinh chủ nhao n h a u đứng thẳng dựng lên cùng một đám giới chủ chúc mừng thiên tinh tán nhân cung c h ú c thiên tinh tinh chủ công tham tạo hóa được tối cao đạo quả thiên tinh tán nhân cũng chịu cái này chúc mừng nó đột phá đồng thời không phải là không có nguy hiểm nếu không phải tán tiên giới vực đã đến t u y ệ t sử nó cũng sẽ không làm loại này vội vàng lựa chọn Ba lúc này bạch lúc linh này thân i n chủ chủ, có cách hỏi, thiên tinh tinh chủ, lần này đi tam hoàng giới có thể là cách hư không phải hoàng đi giới vài giới người tiến giới tam tận, tòa vượt, nên lần này nào là đ tam vô về y t h i ê tinh tán người nhân sớm có điểm ư ợ sợ c chọn, nhìn về phía không trần tử. Không hữu, h trần trần rằng về p tử. tử đạo ả làm lập hoàng một cảm tam phiền chuyến. Không không Thân, người đi giác đi giới. i trần ổn, được đ tử tức ta kích đi vào cho một khen ngợi chứ điểm số càng cao thay mới càng nhanh nghe nói cho mới đả toàn phần sau cùng đều tìm đến xinh đẹp lao bà a chương bốn trăm mười tám thoát thân tất cả kết thúc về sau thiên tinh tán nhân đơn độc định ngày hẹn không trần tử không trần tử vốn cho là hắn sẽ hỏi thân phận mình vấn đề không nghĩ tới cái này thiên tinh tán nhân ngậm miệng không nói giống như hoàn toàn không thèm để ý một dạng mà hỏi đạo hữu vì sao cự tuyệt tiến về tam hoàng giới có thể là có gì lo lắng không trần tử đã biết rõ cái kia tạo hóa thiên ma chủ để mắt tới mình trước đó thiên tinh tán nhân để cho mình tiến về tam hoàng giới chỗ nào đồng ý đáp ứng đương nhiên là lắc đầu liên tục cự tuyệt thiên tinh tán nhân cũng nhìn ra không trần tử lo lắng đạo hưu có thể là lo lắng cái kia tạo hóa thiên ma chủ ta sẽ mời tinh đấu c h i chủ lấy chu thiên tinh đấu kỳ lực lượng đấu chuyển tinh di đem ngươi đưa hướng về hư không giới ngoại chỗ lấy ngươi lực lượng đến lúc đó liền xem như tạo hóa thiên ma chủ cũng không có khả năng tùy tiện tìm được vị trí của ngươi thiên tinh tán nhân dĩ nhiên thử qua thôi diễn không trần tử theo hầu phát hiện kỳ dụng ngày sau hỏa phúc đại đạo che lại mình tất cả tin tức cái gì thôi diễn không mà ra nhưng là cái này cái gì thôi diễn không mà ra cũng đủ để từ đó suy đoán ra không ít thứ thiên tinh tán nhân đã ẩn ẩn kết luận trước mặt vị này vô tướng sinh cùng trước đó hợp ngày sau họa phúc đại đạo hợp đạo người chính là cùng một người không trần tử nghe theo thiên tinh tán nhân nói xong lập tức dừng lại nguyên bản cự tuyệt tâm tư hán nguyên bản là muốn thừa dịp tán tiên giới vực cùng thiên ma giới phạm vi đại chiến thoát thân chỉ là bởi vì tạo hóa thiên ma chủ đột nhiên hiện thân mà bất đắc dĩ mà lưu lại bây giờ đối phương lại muốn đem chính mình trực tiếp đưa ra tán tiên giới vực cái này không chính hợp tâm ý của hắn cùng lúc trước dự định không trần tử nghe xong cái này thiên tinh tán nhân nói lấy hắn lực lượng tạo hóa thiên ma chủ cũng khó có thể bắt lấy tung tích của hắn liền biết rõ cái này thiên tinh tán nhân đã xác định thân phận của hắn cái này thiên tinh tán nhân hẳn là coi trọng ta đây ngày sau hỏa phúc đại đạo có thể che lấp bản thân theo hầu tin tức cho nên mới để cho ta đi tam hoàng giới chạy chuyến này nếu là đổi tán tiên giới vực cái khác chư vị lão tổ coi như để cho chu thiên tinh đấu kỳ cái này tiên thiên linh bảo đưa ra vượt ngoại hư không chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị tạo hóa thiên ma chủ suy t ì n h đến sau đó thuận thế đem hắn bắt trở lại nghĩ tới đây không trần tử liền chuẩn bị đáp ứng thuận tiện sẽ vớt chút chỗ tốt lần này đi tam hoàng giới cách vài tòa giới vực không biết bao nhiêu xa ước vạn giảm coi như bằng vào ta lực lượng vừa đi vừa về một chuyến chỉ sợ liền phải kể tới mười năm thời gian nếu là trên đường lại chỉ hoãn bên trên một hai chỉ sợ liền quan trọng triệt để làm chế n ả i tinh chủ đại kế thiên tinh tán nhân cũng nhìn ra không trần tử muốn chỗ tốt ý tứ lập tức từ trong ngực lấy ra một quyển ngọc giản tại đây vực chủ ngày xưa sáng tạo tinh quan g hóa hưng thuật thích hợp nhất chúng ta những cái này tu hành tinh thần hợp đạo pháp pháp môn hợp đạo người đ ộ n tàu hư không có cái này pháp ngươi tới hướng về hư không xuyên qua giới vực có thể làm ít công to nếu là đụng phải cái gì ngoài ý muốn một dạng hợp đạo cũng đuổi không kịp ngươi thiên tinh tán nhân xem không trần tử đáp ứng xuống sắc mặt hiền lành lập tức lấy ra một môn chỉ có hợp đạo cảnh giới mới có thể tu hành đột phá p vẫn là từ ngày xưa tiên thiên tinh thần chủ sáng tạo đặc biệt phù hợp tinh thần hợp đạo pháp người tu hành sử dụng nó cũng không sợ không trần tử một đi không trở lại la hầu tinh liền ở tán tiên giới vực bên trong không trần tử coi như chạy la hầu tinh cũng vẫn như c ũ đang tứ tượng tinh thần đại trận vẫn như c ũ viên mãn có hắn đang cùng không có hắn tại không có khác biệt lớn chí ít ở đối mặt tạo hóa thiên ma chủ bậc này tồn tại thời điểm không có khác biệt lớn hắn cũng không sợ không trần tử vừa đi trên đường kéo dài công việc thiên tinh tán nhân ước gì như vậy thậm chí hắn phái không trần tử tiến đến tán tiên giới vực là được có dạng này một tầng ý tứ tại trong đó tin tức xác thực trở lại càng chậm tán tiên giới vực liền càng yên ổn ít một cái không ổn định nhân tố đồng thời đem không trần tử cái này chẳng biết nền tảng lai lịch người phái ra tán tiên giới vực cũng là vì tiêu t r ừ khắc một cái không ổn định nhân tố thiên tinh tán nhân sai phái ra không trần tử rời đi tán tiên giới vực có thể nói được là có tầng tầng lớp lớp cân nhắc ở bên trong không trần tử tiếp nhận ngọc giản vui vô cùng bây giờ thông thường pháp khí pháp bảo đối với hắn không phải bao lớn tác dụng có tác dụng cũng không phải tùy tiện có thể cầm mà ra vì lẽ đó cái này thích hợp hắn thần thông cùng phương pháp tu hành ngược lại càng được không trần tử ưa thích vậy ta trở về la hầu tinh thoáng chút một phen chuẩn bị sau đó liền xuất phát tiến về tam hoàng giới chắc chắn ngay đầu tiên tiến đến ba i kiến xích đế xác nhận vực chủ tin tức thiên tinh tán nhân lại nhữ mày có chút lo lắng trước mặt cái này vô tướng sinh là cái thành thật tính tình thực liền cấp tốc chạy tới tam hoàng giới đem tin tức kéo vào trở về nó lập tức lắc đầu nhỏ giọng nói ra lần này đi tam hoàng giới trên đường đi ngươi không cần vội vàng chỉ cần tại trăm năm trước ngày trở về liền có thể không trần tử nghe được câu này sắc mặt như thường nhưng là quay người rời đi sau đó lại sắc mặt biến hóa bất định hán tử thiên tinh tán nhân lời này bên trong dĩ nhiên nghe được có chút vấn đề cái này thiên tinh tán nhân không vội ở tìm kiếm tiên thiên tinh thần chủ kết hợp tình huống hôm nay đến xem chỉ có một cái khả năng kia liền là thiên tinh tán nhân hẳn là từ tinh đấu c h i chủ nơi đó lấy được tin tức xác thật tiên thiên tinh thần chủ thực tại ngao du quá hư đột phá nguyên thủy thời điểm bản thân xảy ra vấn đề không về được càng là như vậy hắn càng là phải lập tức rời đi tán tiên giới vực ba lúc này nơi này dĩ nhiên trở thành một cái nơi thị phi cho dù là hợp đạo lão tổ một cái không chú ý cũng sẽ rơi xuống trong đó không trần tử thông qua truyền thống đài về tới vô tướng tiên cung trên đường đi đi lại vội vàng phi thường vội vàng trên đường đi nhìn thấy không trần tử mà bái môn nhân đệ tử không trần tử cũng là gật đầu một cái một câu chưa hề nói nó trở lại vô tướng tiên cung bên trong cấp tốc gọi ra ma kiếp đồng tử cùng nó nói rõ mình lập tức liền muốn rời khỏi tán tiên giới v ư ợ t sự t ì n h ma kiếp đồng tử nghe xong lập tức nói ma kiếp lập tức thu hồi la hầu tinh theo lão ra cùng một chỗ rời đi không trần tử lập tức cản lại ma kiếp đồng tử động tác không cần thiên tinh tán nhân sẽ không để ngươi rời đi ngươi còn phải ở lại đây tán tiên giới vực c h ấ n thủ cùng la hầu tình cùng tứ tượng tinh thần đại trận ngươi như mang theo cái này la hầu tinh li mở cái này tán tiên giới vực tứ tượng tinh thần đại trận chỉ sợ lập tức liền quan trọng sụp đổ chúng ta sẽ cùng tán tiên giới vực cùng cái kia chu thiên tinh đấu kỳ nguyên linh không chết không thôi hơn nữa tán tiên giới vực đối với ta trợ giúp không ít thiên tinh tán nhân mặc dù cũng có lợi dụng ta u tứ nhưng là tại từng cái phương diện mà nói đều cũng đối với ta không tệ ta cũng không thể làm bậc này vong ân phụ nghĩa sự tình ngươi liền an tâm lưu tại tán tiên giới vực đằng sau nếu là đã xảy ra biến cố gì ta cũng lại ở bên ngoài xuất thủ nghĩ biện pháp đưa ngươi mang ra tán tiên giới vực ma kiếp đồng tử gật đầu thiên đế ra lệnh ma kiếp lưu tại tán tiên giới vực cái kêu ma kiếp liền an tâm c h ấ n thủ là hầu tinh không trần tử vung tay háo đem ma kiếp tháp thu vào bây giờ cái này ma kiếp tháp đã thành la hầu tinh về sau thiên ma kiếp đại đạo biến đổi cùng bên ngoài thể hiện là ma kiếp đồng tử hợp đạo căn bản liền tựa như cái kia ngũ gẩn thiên tử ma dung hợp kế đô tinh thời điểm n h ụ c thân cùng thần hồn cái này ma kiếp tháp ta liền mang đi có tác dụng lớn khác thu hồi ma kiếp tháp không trần tử n g h ĩ n g h ĩ cũng không có cái gì muốn dẫn đi đồ vật trên cơ bản đồ vật đều đặt ở ma kiếp tháp pháp giới bên trong liền đi xuống vân sảng không trần tử vừa mới chuẩn bị rời đi lúc này long nữ tử yên lại mang theo một đám nữ tiên đi mà ra bay xuống dưới ngăn t r ở không trần tử hướng đi tinh chủ đây là muốn đi rồi chưa không trần tử gật đầu một cái nói ra thiên tinh tinh chủ để cho ta tiến về tam hoàng giới bái kiến xích đế hỏi t h ă m tiên thiên tinh thần chủ tung tích cùng tin tức ta lần này tiến đến sợ rằng phải rời đi nhiều hơn mười năm các ngươi ở nhà hảo hảo tu hành ta đi một lát sẽ trở lại tuy tiện ứng phó rồi vài câu không trần tử liền vội vàng chuẩn bị rời đi vô tướng tiên cung đại môn nhưng mà long nữ tử yên lại mang theo một đám nữ tiên vội vàng vọt tới không trần tử trước mặt vì trên mặt đất long nữ tử yên đã vừa mới nhận được tin tức vô tướng sinh điều động tiến về tam hoàng giới nó liền lập tức biết rõ không trần tử chuyến đi này tách rời vùng đất thị phi này chỉ sợ liền sẽ không trở về nàng có thể so sánh những giới chủ kia quan trọng thông minh nhiều lắm dĩ nhiên nhìn ra tán tiên giới vực bây giờ đã là lung lay sắp đổ chi thế lưu lại nơi này dĩ nhiên trở thành c ô n cục ba trước đó giới vực đại chiến bỏ mình hơn mười vị giới chủ vô số tiên nhân liền biến thành cho bụi tại hợp đạo lao tổ trước mặt thật giống như run dế b ụ i bằng một dạng chết đi cầm lấy đều không đề cập một câu nếu không phải không trần tử phù hộ ở bọn họ vô tướng giới chỉ sợ có một nửa tiên nhân bình thường phải chết ở trong đại chiến mà kế tiếp phát sinh ra sự tình liên hợp đạo lao tổ đều không thể tự vệ lưu lại nơi này không ai có thể chú ý đến được bọn họ thậm chí hợp đạo lao tổ còn có thể chạy bọn họ những cái này luyện đạo cảnh trưởng sinh cảnh tiên nhân chạy đều không cách nào chạy nương tựa theo pháp lực của bọn hắn nếu là không có truyền tống đài muốn phi ra tán tiên giới vực liền phải mấy chục năm kết cục sau cùng bất luận ai thắng ai thua bọn họ những cái này phổ thông tiên nhân đại bộ phận đều sẽ giống như lâu đã bùi bằng một dạng chết ở trong đó sau khi chết không người hỏi thăm long nữ tử h i ê n biết rõ chỉ có ôm không trần tử đùi rời đi tán tiên giới vực mới có thể cầu được một chút hy vọng sống một đám nữ tiên sắc mặt một mã khổ sở cầu khẩn tinh chủ mời ngài kéo vào thiếp thân môn cùng rời đi a không cần đem chúng ta lưu lại nơi này thiếp thân bất quá là thông thường tiên nhân đại kiếp vừa đến không có ngài phù hộ thiếp thân môn chỉ có một đường chết không trần tử n h ư mày các nàng nếu là không nói mình cũng cứ như vậy đem lương tâm che khuất làm như không nhìn thấy rời đi dù sao cũng là vô tướng sinh thế thiếp lại không phải là của mình nhưng là cái này long nữ đều cũng nhìn ra vấn đề ngay ở trước mặt mình mặt như vậy nói đi ra mình trung quy khó mà nói ta chạy trốn ta thoát thân các ngươi liền ăn ngon uống ngon chớ suy nghĩ quá nhiều chết không nhất định chính là các ngươi vận khí tốt nói không chừng liền vượt qua được đây long nữ tử yên cũng biết không trần tử do dự những ngày này nàng cũng dần dần nắm rõ ràng rồi trước mặt vị này mới lên cấp hợp đạo lao tổ tính tỉnh tinh chủ tiến về tam hoàng giới trên đường sẽ đi ngang qua tổ long giới vực thiếp thân vốn là tổ long giới vực người đối với trên đường đi mấy cái giới vực cũng đều hiểu rõ nghĩ đến cũng sẽ có chút trợ r i ú p không trần tử nghĩ nghĩ mang lên các nàng trở về cũng không có gì dù sao cũng không có cái gì uy hiếp coi như không trần giới lại tăng thêm một chút thần quân tiên quân mình nhưng t ử không từng ra xa như vậy đi xa tiến về cái kia tam hoàng giới thuyết bất định trên đường xuất cái gì yêu tiêu thân mang lên cái biết đường tính thế nào cũng đều là có lời sự tình nó liền vung tay đem hắn đều cũng thu vào ma kiếp tháp bên trong về sau liền hướng về thiên tinh đi thân điểm kích đi vào cho một khen ngợi chứ điểm số càng cao thay mới càng nhanh nghe nói cho mới đả toàn phần sau cùng đều tìm đến xinh đẹp lao bà a chương bốn trăm mười chín vật đổi u sao rời tinh quang lấp lóe không trần tử lăng không t ử hư không bên trong đi ra đứng ở cái này tán tiên giới vực và thiên ma giới phạm vi bên ngoài tiên thiên tinh đấu kỳ đấu chuyển tinh di thần thông quả nhiên huyền diệu hết sức khẽ động liền đem không trần tử đưa ra xa ước và i ả m thoát ly tán tiên giới vực và thiên ma giới phạm vi ánh mắt trước khi đi thiên tinh tán nhân đem một tấm giới vực hư không đủ một bộ phủ chiếu và mấy thứ vật phẩm giao cho không trần tử ngay cả căn dặn đều không có căn dặn liền không kịp chờ đợi đem hẳn cái này không biết ngọn ngành nhân tố không ổn định cho đổi u ra ngoài nó cũng vội vàng bế quan đem tất cả sự vụ giao cho nguyên thần tinh chủ toàn lực chuẩn bị trùng kích tạo hóa thanh long đồng tử lúc này hiện thân đứng ở không trần tử một bên lao ra chúng ta thật muốn đi chỗ đó tam hoàng giới nếu như cũng đã thoát thân cần gì lại đi lội vũng này nước đ ủ lư đại tướng quân cũng chui mà ra không sai lao ra chúng ta cầm chỗ tốt liền chạy mau a q u ẳ n những tên kia sống chết làm gì lần này chúng ta có thể là bảo bối cẩm đạo pháp cũng được nữ nhân cũng đ o ạ n không trần tử con mắt nhìn tới lưu đại tướng quân thanh âm liền yếu đi không trần tử giờ phút này sớm đã không phải lúc trước cái kia chẳng biết bản thân lai lịch chẳng biết bản thân đạo pháp thần thông cao thấp đạo nhân hắn không chỉ có nắm giữ bản thân sức mạnh lại thêm tại từ bên trên khai phát cảm nộ g ra thuộc về bản thân con đường chân chính thật sâu sâu không chỉ có vậy ngày mốt h ỏ a phúc đại đạo bên người lại tìm hiểu về sau thiên ma kiếp đại đạo đối với từ nơi sâu xa phúc h ỏ a nhân quả kiếp số có sâu đậm h i ể u được ta muốn hợp cái kia thái dương tinh quân đại đạo phương pháp này chính là xuất từ tam hoàng giới cả kia s í c h đế thần sơn đều là do s í c h đế lao sư s í c h tùng đạo nhân truyền cho hắn lại bị s í c h đế truyền cho không tăng thần nữ sau cùng rơi xuống trên tay của ta ta được đến s í c h đế thần sơn về sau thường xuyên đang nghĩ dạng này một tòa nắm giữ ba mươi sáu đạo tiên thiên pháp tác p h ù tiên khí có thể chấn áp phong ấn huyết thần tử bậc này hung thần pháp bảo một dạng hợp đạo cảnh giới trong tay không có tại tạo hóa cảnh giới trong tay chỉ sợ cũng là một kiện vật hy hãn không t ă n g thần nữ vì sao muốn để cho một cái thần quy gánh vác lấy xích đế thần sơn xuyên qua ở trong hư không ta nếu là có một bảo vật như vậy tất nhiên đem thứ này giấu thật tốt túng trong tay tóm đến g ắ t gao nếu là nói cái này xích đế và không t ă n g thần nữ không có bố trí ta là không tin những cái này viễn cổ đại năng cự phách cả đám đều tinh thông tính toán từng cái lưu thủ đều cũng nhất định có thâm ý ta đều có thể cảm nhận được từ nơi sâu xa hỏa phúc k i ế p vận bọn họ tu tới mức này ngàn vạn năm không vẫn tất nhiên cũng có đủ loại thủ đoạn đến tránh đi kiếp số tìm kiếm phúc duyên bọn họ tất nhiên là dù xảy ra điều gì cho nên mới chấn áp cái này huyết thần tử để cho thần quy gánh vác lấy cái này xích đế thần sơn để cho ngao du ở trong hư không làm cái kia thiên tinh tán nhân nói muốn ta đi tam hoàng giới thời điểm ta đột nhiên liền hiểu. không trần tử nhìn về phía thanh long đồng tử cái này tam hoàng giới từ nơi sâu xa ta nhất định đi một chuyến nói tới chỗ này không trần tử thoại âm nhất truyện hơn hết trước đó khẳng định phải trước về một chuyến không trần giới nói xong không trần tử lấy ra thiên tinh tán nhân cho hắn giới vực hư không đ ổ phía trên vẽ lấy tán tiên giới vực thiên ma giới phạm vi chung quanh giới vực bức tranh hơn hết trên đó chỉ có viết một chút ký hiệu hư không chỗ thiên địa thế giới vị trí của ngôi sao đại bộ phận giới vực bên trong thiên địa vị trí đều không có miêu tả toàn bộ hư không bên trong chỉ có và tán tiên giới vực bậc này nắm giữ t ư tượng tinh thần đại trận hoặc là bản thân không kỵ bất luận kẻ nào trộm nhìn giới vực mới có thể đường hoàng hiện lộ ra bản thân thiên địa vị trí chúng ta hiện tại ở nơi này muốn trở về phải bay bên trên không ngắn một đoạn lộ trình lư đại tướng quân sợ chết nhất ức hiếp tốt sợ ác ba trước đó nhìn thấy cái kia tạo hóa thiên ma chủ y thế dọa đến tại ma kiếp tháp bên trong jun lầy bảy ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm mà ra giờ phút này lập tức hỏi lao r a lúc này hồi thiên ma giới pha vi có thể hay không bị cái kia tạo hóa thiên ma chủ cho bắt được không trần tử cười nói chúng ta đã thông qua đấu chuyển tinh di thoát ly tạo hóa thiên ma chủ khống chế và chú ý hiện tại đã từ bên ngoài đứng ở chỗ tối hiện tại cái kia tạo hóa thiên ma chủ muốn tìm được chúng ta có thể không có dễ dàng như vậy lư đại tướng quân vui vẻ ra mặt lao r a quả nhiên lợi hại chúng ta mau về nhà a cái này bên ngoài quá nguy hiểm xảo trá ác đ ồ và ngoan cố hung nhân thật sự là nhiều lắm lư đại tướng quân một cái cũng đánh không lại a thanh long đồng tử đối với lư đại tướng quân gia hỏa này khịt mũi coi thường ông thanh long tiên kiếm hừ lạnh một tiếng mất mặt không trần tử lại cảm thấy không có gì cho dù là hợp đạo cảnh giới nhìn thấy tạo hóa thiên ma chủ cái kia một thức diệt thế hắc liên nuốt hết toàn bộ tán tiên giới vực tinh hải thời điểm cả đám đều bị nhiếp trụ tâm thần không thể động đậy lại thêm nói xung người khác không trần tử đem giới vực hư không đồ thu hồi tìm đúng phương hướng liền hướng về thiên ma giới vực nội không trần giới phương hướng bay đi trên đường không trần tử còn thuận đường đem cái kia tinh quang hóa cầu v ò n g thuật cho học phương pháp này chính là tiên thiên tinh thần chủ sáng tạo trọng yếu nhất cần phải một k h ỏ a hợp đạo tinh thần làm căn cơ mới có thể tu hành có thể nói là cất bước ngưỡng cửa cao đến dọa người toàn bộ tán tiên giới vực cũng chỉ có tinh chủ có thể tu hành phương pháp này kỳ dụng đứng lên hơi có chút cùng loại với đấu chuyển tinh di đoán chừng tiên thiên tinh thần chủ tạo ra pháp này thời điểm chính là tham khảo cái này tiên thiên tinh đấu kỳ tiên thiên đại đạo thần thông tu hành thời điểm cần đem bản thân hóa thành tinh quang sau đó dẫn dắt tinh tú hút vây lực lượng kéo thay đổi mình tiến lên tinh quang hóa cầu v ò n g sáng trói đến cực điểm bản thân liền có thể không nhìn hư không pháp tác động dạng hóa thành tinh quang bị tinh thần dẫn dắt đ ộ n t à u ở trong hư không sử dụng thời gian càng dài tinh thần dẫn dắt hút vây lực lượng càng mạnh trên đường lại không ngừng gia tốc cho đến đại đạo một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ trực tiếp biến mất tại hư không bên trong giống như tại xuyên việt không gian một dạng có thể nói là hư không đ ộ n p h á p bên trong thượng thừa nhất p h á p m ô n không trần tử tham lộ đầy đủ ảo diệu trong đó về sau bản thân lập tức hóa thành một đạo tinh quang b ù i bặm la hầu kế đô không trần tử và một dạng tinh chủ khác biệt có thể nhờ vào la hầu tinh và kế đô tinh hai k h ỏ a tinh thần lực hai k h ỏ a tinh thần khổng lồ dẫn dắt hút vây lực lượng kèm theo tại tinh quang phía trên không trần tử lợi dụng một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ bay nhanh tiến lên hướng về không trần giới đi hơn nữa nhanh chóng càng lúc càng nhanh nhanh đến mức về sau ngay cả tinh quang trường hồng đều không thấy hơn xa trước đó không trần tử dùng đại thiên na di đại pháp hơn nữa đồng thời còn có ẩn nấp bản thân thân dung tinh quang năng lực làm cho không người nào có thể tiến hành truy tung không trần tử trước đó nếu là liền nắm giữ phương pháp này đoán chừng cái kia đại tự tại thiên ma ma tổ không chỉ có không cách nào truy tung bên trên mình càng không cách nào đuổi kịp mình không trần rối không trần tử trở về tiên giới tiếng chuông lập tức vang lên tiên giới tầng tầng tiên cung thần điện bên trong lập tức nhìn thấy chúng thần quần tiên đi ra nhìn phía tầng cao nhất lăng tiêu c u n g còn không biết xảy ra chuyện gì v â n quân cái thứ nhất xông ra giới v ư ợ t bên ngoài ở trong hư không nên đón không trần tử cung h ỉ thiên đế đắc thắng trở về không trần tử cười nói xuất ngoại cầu pháp cũng không phải là xuất trình ở đâu ra cái gì đắc thắng trở về vân quân có thể là biết rõ không trần tử chuyến này xuất hành không ít tin tức thiên đế công hành viên mãn ma kiếp đồng tử hợp đạo mà ra có thể nói là đại thắng không trần tử và vân quân cùng nhau trở lại trong mây giới tam giới tiên giới bên trong đạp trên tầng mây tiến về làng tiêu cung thư thần quân đã mang theo quần tiên đứng ở trước cung chờ hết kiến không trần tử b à i kiến thiên đế không trần tử ánh mắt quét một lần phát hiện vẫn là trước đó một nhóm kia thần quân tiên quân không có cái gì mới thân ảnh chỉ là nhiều mấy cái dự bị thần quân còn đang chờ không trần tử tiến hành s á c phong bọn họ mới có thể trở thành chính thức thần quân trong mây giới biến hóa không lớn dù sao không trần tử rời đi hơn hết mười mấy năm trừ bỏ lúc đầu mượn nhờ không trần tử sức mạnh hưởng thụ lấy ma đạo chi chiến phúc lợi quật khởi đám người kia vật bên ngoài đến sau người muốn nhanh như vậy bước vào trường sinh bất tử cảnh giới không có dễ dàng như vậy không trần tử tiếp nhận triều bái về sau s á c phong một nhóm tân tấn thần quân về sau hỏi tới thư thần quân mới đây tiên giới tình huống sau cùng nó liền phía dưới nhân gian đi một chuyến nhân gian biến hóa liền cực lớn hoàn toàn và không trần tử trước đó quen biết và biết đến thế giới kia hoàn toàn không giống từ không trần tử sau khi xuống núi ngắn ngủi mấy chục năm thế gian bên trong mọi thứ đều thay đổi tu sĩ trải rộng trong trời đất từng một cái góc thần linh đem bọn hắn tua vòi bố chi đến từng một cái địa phương toàn bộ thiên địa mỗi một loại pháp tắc đều bị thiên đình nắm giữ xuân hạ thu đông bốn mùa có các bộ thần linh vận chuyển phong vũ lôi điện từ các ti thần linh không chế thậm chí ánh trăng và triều tịch đều có n g u y ệ t hoa thần quân đến điều khiển nhân gian đế vương mệnh số phàm nhân đầu thai truyền thế làm người hay là làm x u ấ t sinh đều đã chiếu theo công đức và tội ác đến quy hoạch thế gian tất cả pháp tắc đều có chuẩn mực tiên nhân đạo thống khắp nơi đủ loại truyền thừa trăm hoa đua nở còn phân ra các đại tiên phái xếp hạng trung nguyên ngũ quốc có thập đại tiên phái tây vực có tứ thần tông bắc hoang có ba đại kiếm phái hải ngoại còn có cựu tiên đạo náo nhiệt đến cực điểm giang sơn đời nào cũng có người tài vô số tu sĩ、si、tham dự trận này to lớn tu hành thủy triều bên trong liền nghĩ một ngày kia có thể phi thăng tiên giới chứng đạo t h ầ n quân đắc đạo thành tiên hoàn toàn không phải là không trần tử xuống núi thời điểm một bộ âm u đầy t ử khí khắp nơi đều là si mị v o n g lượng hoành hành bộ dáng không trần tử ngao du hải vực thời điểm còn chứng kiến hắn ngày xưa t r ộ m tới một chút long trùng cũng bị bỏ vào không trần giới trong biện rộng một chút long giao long bị chia làm thủy thần nước chủ long vương thiên địa nguyên khí sung túc ngay cả p h à m nhân tuổi thọ cũng bắt đầu trở nên kéo dài ngày xưa bị vãng sinh phật ô h ế n g h ệ t khí ô nhiễm tà ma yêu ma dần dần chém giết hầu như không còn đại lượng nắm giữ thần thú huyết mạch linh trùng lại n h a u n h a u bắt đầu biến đổi diễn biến để cho thế giới trở nên càng thêm phức tạp nhiều màu thiên đ ị a biến đến càng lúc càng lớn sinh linh cũng càng ngày càng nhiều nhân tộc cũng càng ngày càng phồn thịnh lại thiếu chút trước kia cảm giác quen thuộc không trần tử sớm đã minh bạch mình theo tu hành sớm đã không còn thuộc về nhân gian chỉ có hư không vô tận chư thiên v ạ n giới mới là mình rong ruổi thiên địa không trần tử dọc theo bờ biển hành tẩu nhìn đại ngu vương triều thành trì đèn đuốc lại nhìn cái kia tiên đảo phía trên chư tu và lòng cung thủy tộc cảnh đêm ba lúc này ánh trăng đi ra nó ngẩng đầu nhìn về phía tản ra ánh bạc ngọc bàn không biết cái kia n g u y ệ t hoa thần quân tu hành thế nào có thể có lười biếng muốn đến nơi này không trần tử lập tức cất bước hướng về phía trên n g u y ệ t tinh đi thân điểm kích đi vào cho một khen ngợi chứ điểm số càng cao thay mới càng nhanh nghe nói cho mới đả toàn phần sau cùng đều tìm đến xinh đẹp lao bà a chương 420, t h i ê n căn thần thụ không trần giới n g u y ệ t tinh chỉ là một cái ảnh s ạ ở thiên địa một chỗ ẩn khiếu bên trong bao quanh thiên địa xoay trọn bản thân cũng không có hình thái chỉ là một đoàn từ tinh lực hội tụ mà thành huyết ảnh minh nguyệt tiên tiên cung tại mười năm trước liền bị vân quân chuyển đến nơi ẩn náu này nương theo lấy ánh trăng treo lên hạ xuống quan sát thiên địa biển thảm ngần đầu nhìn kỹ đi lên cái k i a một vòng ngân n g u y ệ t bên trong còn có thể nhìn thấy một chút bị che đỡ cái bóng đó chính là n g u y ệ t hoa thần quân tiên cung không trần tử một đường đạp trên n g u y ệ t quang mà đi sau cùng xuyên qua một tầng c h e chắn tiến nhập thiên địa khiếu bên trong trước mắt vầng trăng sáng kia dĩ nhiên trở lên lớn như t i n h đấu một tòa phù đảo tiên cung cũng xuất hiện ở không trần tử trước mặt Tiên Nguyệt trong Nhật, trăng tụ giống Đại cung càng lúc càng lớn,、Nguyệt、Quang ở trong này đã sáng giống như cuốn cuộn ánh trăng ngưng lúc rực ở đã không trần i tiên ê u cung tan, tỏa t bao này đem ù m Không t r tử còn chưa hạ xuống liền nghe được có người tại thanh sướng ngâm thơ còn kèm theo tiếng đàn nhạc đệm bóng nến in đậm trên bình phong bằng đá vân mẫu sông ngân hà dần dần xuống thấp sao sớm l à n chìm thường nga chắc hẳn hối hận đã ăn trộm linh dược hàng đêm phơi b ả y tấm lỏng giữa nơi trời xanh biển biết cái kêu tiếng ca gọi một cái thê lương chợt nghe xong còn tưởng rằng nó hát chính là song sắt nước mắt đây không trần tử hướng về phía dưới phù đảo tiên cung bên trong nhìn một chút tiên cung xa hoa lộng lẫy cung bên cạnh có một gốc to lớn cây n g u y ệ t quế tháng này cây quế cắm rễ ở phù đảo phía trên nhưng là thể tích đã bao trùm nửa cái phù đảo bóng cây che lại toàn bộ tiên cung gốc rễ càng là kéo dài đến phù đảo mỗi một góc để ánh trăng đem tòa này phù đảo tẩy luyện kết hợp thành một cái chính thể không trần tử nhìn một chút đoán t r ừ n g luyện đạo tầng thứ ba tiên nhân cũng không có cách nào đem cái này phù đảo tiên cung đánh nát cây n g u y ệ t quế phía dưới mang theo một cái treo ghế dựa cái này minh n g u y ệ t tiên đang đang cầm dây treo q u ạ t trong gió b u ồ n nó ngâm xong một câu một đoàn nhạc đệm nữ thiên nhân lập tức đi theo kéo tấu một câu một bên khác còn có một đám tiên thị bưng lấy mức bánh ngọn ngọc thạch cờ bài đ ư n g đấy nó mặc dù hát được thê lương nhưng lại mảy may hiển lộ không ra đau khổ chi ý tên này chính là ăn rất no bụng vì lẽ đó cả ngày sửa sang những cái này lung tung trong thơ chính là hàng nga giỏi ca múa nữ tiên để ngươi cái này bằng p h ẳ n g dáng người ngũ đ o ạ n cái đầu phàm trần gánh hát đều cũng không thu ngươi minh nguyệt tiên còn không biết đến chính là không trần tử còn tưởng là thiên đình cái vị kia tiên thần thiên quan đến nguyện hoa thần cung sau khi nghe được lập tức sù lông người nào nói nhân gian trong truyền thuyết bản tiên có thể là tiên giới ba đại mỹ nhân một trong tiên giới cộng lại có vẻ như cũng chỉ có không ngượt qua một bàn tay nữ tiên tùy tiện chen chen chính là tiên giới ba đại mỹ nhân cái này minh n g u y ệ t tiên từ đâu tới tự tin lấy này làm ngạo không trần tử biến ảo tùy tâm xuất hiện ở cây n g u y ệ t quế phía dưới im lặng mắt nhìn cái này minh n g u y ệ t tiên minh n g u y ệ t tiên từ treo trên ghế nhảy xuống nhìn trái nhìn phải không thấy được bóng người kết quả vừa quay đầu lại lập tức liền thấy không trần tử đứng ở phía sau mình thiên đế ngươi ngại như thế đột nhiên trở về cái này minh nguyệt tiên lập tức người run một cái trong bóng tôi vung tay nắm lấy thủ thế để cho một đám nguyệt hoa thần cung tiên thị thiên nhân đem đủ loại mức bánh ngọt nhạc khí thu sạch đứng lên lập tức lui xuống đi một đám thiên nhân quỳ dạp xuống đất cẩn thận từng ly từng tí để pháp thuật đem một đám hưởng lạc đồ vật thu vào quỳ lui bước muốn rời khỏi động tác này ở trước mặt không trần tử và bị thai mà đi trộm chung không có gì khác nhau không trần tử vung tay lên liền đem cái kia một bộ ngọc bài cầm ở trên tay cái này cờ bài vẫn là hắn lúc trước chế luyện đồ vật ngày xưa nó và lư đại tướng quân vân quân thanh long đồng t ử bốn người một bản bốn người đủ loại thủ đoạn an gian đều xuất hiện cái gì nhìn lén đổi bài làm ký hiệu chơi đến bay lên về sau không trần tử không đùa lư đại tướng quân còn tự phong đổ thần đồ tiên để bài thuật gian lận kỹ thuật cao siêu mà dương dương đắc ý thật biết chơi đùa cũng thật biết ăn a thu vi lại không có chút nào tiến bộ minh n g u y ệ t tiên hùng hồn lúc này mới ngắn ngủi mười năm minh nguyệt tiên đã tu vi tình tiến không ít không trần tử n h ư mày hắn phát hiện đám này trường sinh bất tử tiên nhân một chút cảm giác cấp bách đều không có nó nhìn thoáng qua minh nguyệt tiên nói ra mười năm bên trong k i ế p vận độ sinh tiên quân đều đã hợp đạo mười năm bên trong thiên ma giới phạm vi và tán tiên giới vực bạo phát đại chiến rơi xuống vô số tiên nhân ma tôn tan vỡ đếm thập phương thiên địa tạo hóa thiên ma chủ và tán tiên giới vực tinh đấu c h i chủ đều cũng xuất thủ đánh nhau Ta c ũ người ở đây trong 10 năm n đến ngươi chừng nào thì có thể câu thông tiên đợi thiên thái có thì thể tinh âm khác đã làm ngàn vạn sự tình thế gian đã có ngàn vạn biến hóa ngươi liền nói cho ta pháp lực của ngươi trương lên vài tia minh n g u y ệ t tiên rụt cổ một cái này thiên đế càng ngày càng lợi hại đi ra ngoài một chuyến lại dám nhúng tay đại chiến như vậy lại c h ấ n áp một cái thiên ma giới ma tổ về sau bất đắc dĩ nói thiên đế ngài pháp lực thông thần khí vận ngập trời thiên tư hơn người ta chính là cái người bình thường pháp lực có thể tinh tiến một chút đã rất rất không tệ rồi cái này minh nguyệt tiên nói lên lời này mình cũng không có cái gì lực lượng không trần tử có chút bất đắc dĩ cái này minh nguyệt tiên bùn nháo không dính lên tường được nhưng là mình trước mắt thật đúng là chỉ có thể dựa vào nàng cái này thái âm đại đạo không phải ai muốn tu liền có thể tu sau lưng có cái kia tiên thiên thái âm tinh thần thần linh không trần tử một lần này ra ngoài cũng coi là biết được đám này tối cao tạo hóa viễn cổ cự phách lợi hại muốn tùy tiện nhúng tay các ngươi đồ v ậ cũng không phải dễ dàng như vậy còn tốt không trần tử đã sớm chuẩn bị nguyên đồ luyện bảo thuật tu hành thế nào ngươi món kia tiên khí đây không trần tử mặc dù thấy được tháng này quế thần thụ liền lâm dâm suy đoán nhưng là dù sao vẫn là muốn từ cái này minh n g u y ệ t tiên trong miệng chứng thực nhắc tới nguyên đồ luyện bảo thuật cái này minh n g u y ệ t tiên liền kích động nó chỉ hướng cái kia to lớn cây n g u y ệ t quế đây chính là ta món kia tiên khí ta nguyên đồ luyện bảo thuật đã luyện đến đệ nhị trọng hơn nữa tháng này cây quế cũng thông qua ta thần hồn cảm ứng dự dục ra thần trí pháp môn này quá huyền diệu lại có thể đem pháp khí trả vốn quy nguyên để cho sinh ra linh trí tự mình tu luyện ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có linh trí pháp bảo tiên khí đây cái này minh nguyệt tiên không có đi tán tiên giới vực đi một chuyến bởi vậy không biết cái này hậu thiên linh bảo tiên thiên linh bảo tồn tại cũng chưa từng hiểu biết nó lợi hại tiên khí đến hậu thiên linh bảo một tầng đều cùng chân chính sinh linh một dạng đến chu thiên tinh đấu kỳ nguyên linh một bước kia đã có thể tự xưng tinh đấu c h i chủ và giới vực c h i chủ tối cao tạo hóa k ể vai đồng đạo ngang dọc hư không thiên hạ bao nhiêu năm ngay cả tạo hóa thiên ma chủ đều cũng tự xưng văn bối minh n g u y ệ t tiên cực kỳ ưa thích cái này nguyên đồ luyện bảo thuật ta cái gì đều không cần cạn chính nó liền sẽ tu luyện hơn nữa có thể trực tiếp câu thông ánh trăng tẩy luyện chỗ này thiên địa khiếu h u y ệ t đây ta mới tới thời điểm tháng này rực rỡ còn chưa đủ hiện tại một phần ba hiện tại thiên địa này khiếu huyệt bên trong ánh trăng càng ngày càng mạnh hơn nữa ánh trăng càng nhiều này nhân gian sinh linh cũng là càng cường thịnh một chút tiên cầm dị t r ù n g cũng theo tháng này rực rỡ cường thịnh bắt đầu sinh ra trước đó còn có không ít thần tiên đến chỗ của ta mượn ánh trăng cho nhà mình linh thú mở khải linh t u ệ đây không trần tử lúc này mới sắc mặt dễ nhìn một chút cảm thấy mình sự bố trí này quả nhiên vẫn là làm ra mấy phần hiệu quả hắn phát hiện cái này minh nguyệt tiên trồng cây rất lợi hại cây n g u y ệ t quế bên trong đã có hai cái tiên thiên thái âm thần phủ cái này tiên căn thần thụ mặc dù không xưng được tiên thiên tiên căn nhưng là căn cơ thâm hậu khó có thể tưởng tượng và chỗ này thiên địa khiếu huyệt tương dung về sau càng là gấp mười 10, gấp trăm lần phát huy ra bản thân sức mạnh nó mạnh một phần chỗ này khiếu huyệt liền mạnh hai phần n g u y ệ t tinh ảnh xạ lại càng cường đại chân thực không trần tử có thể tưởng tượng ngay ở trước mặt tiên căn thần thụ lại trải qua mấy tầng lột xác về sau tất nhiên có thể câu thông cái kia chân chính tiên thiên thái âm tinh thần mượn tới không trần tử mong muốn sức mạnh ngươi cái này không có bản lãnh khác loại cây này nhưng thật ra có một bộ đó là thiên đế truyền cho ta cái kia nguyên đồ luyện bảo thuật lợi hại cái này minh n g u y ệ t tiên vậy mà cũng biết vuốt m ô n g ngựa không trần tử mắt nhìn cái này minh n g u y ệ t tiên cảm thấy tất yếu bức bách nàng một lần một trăm năm sau ngươi nếu là đem tu hành đến luyện đạo thất trọng ngươi liền có thể tự do rời đi nơi này không hề bị câu thúc ngươi nếu là có thể tu hành đến luyện đạo c ử u trọng trở lên ta liền ban thưởng ngươi tinh thần hợp đạo pháp còn cho ngươi tìm một phương thiên địa để cho ngươi đem cái này thái âm c h i đạo đi đến cuối cùng giúp ngươi hợp đạo cái này minh nguyệt tiên và ma kiếp đồng tử một dạng đã sớm bị không trần tử tiến hành sắc phong cùng mi tâm đại đạo ấn tượng hợp nó nếu là hợp đạo cũng tại không trần tử dưới trướng minh nguyệt tiên nghe xong khoát tay lia lia thất trọng điều này sao có thể càng ở sau càng khó cần tiêu phí gấp mười 10, gấp trăm lần công phu đến sắp xếp từng đạo từng đạo tiên thiên pháp tắc phù ở giữa pháp tắc tri lực đem bọn hắn hỗn hợp một thể có thể thư thả mấy ngàn năm không trần tử n h ữ n g mày nắm giữ bậc này tiên căn truyền thừa cộng thêm nguyên đồ luyện bảo thuật bước vào luyện đạo thất bắt trọng còn phải mấy ngàn năm ngươi đem cái này tiên căn sau l ư n g tiên t i ê n thần linh nguyên đồ luyện bảo thuật sau l ư n g viễn cổ cự phách đặt chỗ nào mất mặt hay không sau cùng không trần tử hạ tử mệnh lệnh một trăm năm sau ngươi nếu là ngay cả luyện đạo thất trọng đều không thể tu thành ta liền đem ngươi cái này con thỏ đưa lên trạm tiên đài đem đầu chém làm thành thịt kho tàu thỏ đầu minh n g u y ệ t tiên dọa đến cổ lạnh siêu siêu thân thể cũng cuộn tròn rụt đợi đến không trần tử phẩy tay háo bỏ đi cái này minh n g u y ệ t tiên mới thận trọng hướng về phía trên xác định không trần tử chân chính đi lập tức nhíu lại cái mũi nhe răng c h ậ n mắt hướng về phía không khí một trận quyền đấm c ấ ớ đá nha nha nha nha ai là con thỏ ta là minh n g u y ệ t tiên tiên nhân biết rõ không về sau lại sợ n à y thiên đế đến lúc đó sẽ không thực đem nàng đầu chém a nó nghĩ nghĩ đi tới cây nguyện quế trước v ô vô cây nguyệt quế vỏ cây nghiêm trang nói có nghe thấy không phải nỗ lực tu hành a bằng không ta đây cái đầu liền giữ không được về sau liền nhìn thấy tháng này cây quế hút vây ánh trăng sức mạnh thay đổi nhanh b à phần mê ngông h ngân quang nhuộm khắp toàn bộ tiên cung hướng về nhân gian phong xuống đi chỉ một thoáng nhân gian không ít người mắt nhìn tỏa h à o quan g rực rỡ ngân nguyệt gieo hò hát vang chương bốn trăm hai mươi mốt luyện lại thiên phạt nhãn trong m ê giới ma kiếp tháp bên trong thiên nhân sớm đã toàn bộ thả ra bị không trần tử phân công đến toàn bộ trong tiên giới mấy ngàn vạn thiên nhân phân công đến tiên giới các bộ các ti tiên cung thần điện bên trong khắp nơi có thể nhìn thấy thiên nhân để pháp thuật xây dựng thêm tiên cung tiên đ ả o các bộ các tiên thi nhân tế luyện pháp khí chuẩn bị công văn sắp xếp p h á p tắc ngay cả trong thiên cung tiên thị đều cũng phiên mấy chục lần trung điệp bao trùm tiên cung thần điện một tầng lại một tầng tiên đ ả o phụ lục phía trên khắp nơi đều là thiên nhân hành t ẩ u hòa hợp giúp xử lý sự vụ thân ảnh tượng trưng cho thiên nhân cũng triệt để trở thành tiên giới một vòng trở thành tiên giới bản thổ sinh linh tiên giới trong lúc nhất thời n á o nhiệt được không thể tưởng tượng nổi lui tới đều có thể nhìn thấy thiên nhân bóng dáng nhiều như vậy thiên nhân vẫn còn có và trưởng sinh cảnh và luyện đạo cảnh sánh ngang cựu kiếp thiên nhân và thập kiếp thiên nhân quả nhiên là khó có thể tưởng tượng tầng dưới tiên đạo thần điện bên trong một đám mới lên cấp thiên quan mắt nhìn những cái này thiên nhân nghị luận ở mỹ cũng đối với qua đường thiên nhân chỉ trỏ có người vui vẻ và vui sướng cùng những cái này thiên nhân giao hảo phát hiện những cái này thiên nhân trừ bỏ chỉ có thể tu hành kiếp số đại đạo bên ngoài phương diện khác cùng bọn hắn cũng không có khác biệt tất cả tiêu giao tự tại tiên h nhân tự nhiên cùng những n à y trời sinh mỹ lệ giỏi ca múa hơn nữa người thông tuệ tiếp cận đương nhiên cũng có người đem cái này năm tháng hai năm không không một số người coi thiên nhân là mối đe dọa nhất là bây giờ còn có không ít thiên nhân tiến vào thiên đình các bộ các ti trợ giúp xử lý sự vụ không phải do hắn môn không khẩn trương những cái này đại đa số đều là chú trọng quyền thế và quyền hành thiên quan thần quân những cái này thiên nhân như thế nào đi nữa cũng bất quá chỉ là một đám nô b ộ c mà thôi lôi bộ phận một đám thiên quan liền không thích những cái này thiên nhân đừng vội nói b ậ y nô b ộ c đó cũng là thiên đế nô b ộ c không phải là ngươi nô b ộ c của ta bọn họ là thiên đế cận thị thiên đế tạo hóa sinh linh không phải do ngươi ta ở đây làm mưa làm gió cao cao tại thượng thần điện bên trong thần quân nhìn xuống đến nhữ m ả y là thần quân nói có lý chúng ta lỗ mãng vừa nhắc tới thiên đế tên một đám thiên quan thần lại lập tức lập tức hành lễ nói ra lăng tiêu cung ở vào tất cả chỗ cao nhất vân hải bên trên giờ phút này bên trong lại yên tĩnh đến cực điểm không có mấy người dám ở không được triệu hoán tình huống phía dưới tới gần nơi này thiên đế không trần giờ phút này ở trong lăng tiêu cung đơn độc ma kiếp tháp đơn độc thiên phạt nhãn ma kiếp tháp bên trong có một cỗ và thiên phạt nhãn tương tự sức mạnh đó là thuộc về la hầu tinh thiên đ i ệ ý chí sức mạnh nó theo hắc quang không ngừng tàn ra thiên phạt nhãn đang chậm rãi thôn vệ ma kiếp tháp bên trong loại này sức mạnh thiên phạt nhãn là trong mây giới chỗ này động thiên thế giới thiên đạo h i ể n hóa mà ma kiếp tháp còn lại là la hầu tinh thiên đạo h i ể n hóa và ở tại thiên phạt nhãn trước đó đã nuốt kế đô tinh thiên đạo ý chí bởi vậy có nắm giữ và vận chuyển kế đô tinh lực lượng quyền hành không trần tử hắn giờ phút này đang đ a nghĩ n g biện pháp đem cái này ma kiếp tháp dung nhập thiên phạt nhãn bên trong để cho thiên phạt nhãn lần nữa nuốt la hầu tinh thiên đạo ý、chí. hắn chuẩn bị đem cái kia la hầu tinh đại đạo căn nguyên tại cái này trong m â y giới tương liên và lúc trước ngày sau hỏa phúc đại đạo và kế đô tinh đồng dạng không còn dựa vào hư không mà là dựa vào cái này trong m â y giới mà tồn tại dạng này không chỉ có có thể viên mãn trong m â y giới phát tắc cường hóa trong m â y giới sức mạnh thiên phạt nhãn cũng có thể vào ngày kia hỏa phúc đại đạo bên ngoài còn nắm giữ về sau thiên ma kiếp đại đạo không trần tử không ở la hầu tinh phía trên thời điểm vận chuyển mượn dùng la hầu tinh sức mạnh cũng phải thuận tiện rất nhiều la hầu tinh về sau thiên ma kiếp đại đạo to lớn đạo thần thông so với ngày sau hỏa phúc đại đạo đơn giản hơn rất nhiều nhưng lại uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ được đặt tên là la hầu kiếp nó có thể diễn hóa ra tiên thiên ma thần la hầu hình bóng đem bất luận cái gì mục tiêu thôn vệ luyện hóa thành ma ảnh cuối cùng kéo vào la hầu tinh bên trong cho dù là hợp đạo cảnh giới cũng không có bất kỳ ngoại lệ chỉ bất quá hợp đạo cảnh giới dựa vào hợp đạo thiên địa và sinh tử môn chỉ cần một ngày kia thoát thân còn có thể phục hồi như cũ tới ma tiên nhân bình thường một khi bị thôn phệ chỉ sợ liền chỉ có thể vĩnh viễn bị hút vào hóa thành tiên thiên ma thần la hầu ma ảnh một phần hơn nữa thôn phệ luyện hóa tồn tại càng nhiều cái này la hầu ma thần hình bóng lại càng mạnh nhất là thiên ma giới một đám ma đầu bọn họ ma khí giống như là ma kiếp đại đạo thiên như vậy tái thể nó có thể từ bất luận cái gì phương diện phát động thần hồn chân linh pháp lực thần thông sinh tử nhân quả từng cái phương diện đều là về sau thiên ma kiếp phát động con đường và nhân tố khó lòng p h ò n g bị bất kể chống đối một khi bị để mắt tới trừ phi pháp lực mạnh hơn không trần tử hoặc là có năng lực chống cự kiếp số đại đạo thần thông bằng không căn bản là không có cách đ à o thoát thiên phạt nhãn thôn v ệ hầu như không còn ma kiếp tháp bên trong thiên đạo ý chí trên đó uy nghiêm càng cường liệt luyện đạo cấp bậc tiên nhân chỉ sợ nhìn lên một cái bản thân ngay cả pháp thuật thần thông đều cũng phát huy không mà ra lập tức chỉ có thể quỳ xuống nhận lấy cái chết hợp không trần tử trong tay bấm một cái chú quyết thiên phạt nhãn thôn vệ chi lực càng thêm mãnh liệt nó cuối cùng ngay cả cấu thành ma kiếp tháp thân tháp thần tinh từng cái đại đạo văn còn có toàn bộ pháp giới đều cũng nuốt chừng vào thiên phạt nhãn bên trong cuối cùng ma kiếp tháp hoàn toàn biến mất mà thiên phạt nhãn giờ phút này đã biến thành ba tầng tạo thành khổng lồ ngọc nhãn con ngươi màu đen màu đỏ t r o n g trắng mắt màu tím h ố c mắt tầng tầng vầng sáng khuyết tản ra còn bổ sung thêm thiên phạt uy thế chỉ nhìn liền để người có loại đại kiếp trước mắt không có thể trốn thoát cảm giác gọi là thiên phạt nhãn không có bất kỳ sai lầm không trần tử xếp bằng ở bên trên giường mây đem thiên phạt nhãn dung nhập trong lòng bàn tay giơ tay lên sau lưng kinh khủng la hầu ma ảnh xuất hiện sau đó phúc vận tử khí và họa vận thần quang h i ể n hiện sau cùng họa phúc tinh đấu luân bản cũng xuất hiện hai loại ngày sau đại đạo nhiều loại đại đạo thần t h ô n g vận chuyển tùy tâm không trần tử một bên vận chuyển thiên phạt nhãn vừa nghĩ mình ngày sau đấu pháp thủ đoạn mình nếu là đấu pháp vung tay một đạo la hầu kiếp chấn áp lên đi sau đó chính là ngày sau hỏa phúc đại đạo công phòng nhất thể dù là tại chư thiên vạn giới bên trong cũng coi là đấu pháp mạnh mẽ hợp đạo lao tổ một bộ này trước đó cái kia đại ác đạo thiên ma tổ đều cũng không chịu nổi nghĩ đến tái hư không bên trong mình chỉ cần không đụng với đại h á c thiên ma tổ thiên tinh tán nhân loại kia tồn tại hẳn là không người có thể uy hiếp được mình ba lúc này một trận vân hà xuất hiện ở trong lăng tiêu cung vân quân bỗng nhiên xuất hiện lễ bái hướng không trần tử thiên đế huyết thần tử đột nhiên nói muốn gặp ngài không trần tử hành tẩu tại vô số không gian mảnh nhỏ xoay tròn chỉ xích thiên nhai giới hạ xuyên qua đạo này hẹp dài tình tuyển khe hở hướng về tinh thần giới kế đô tinh đi đến nó lần nữa đi tới kế đô tinh bên trong thấy được cái kia tại trong nham tương phập phổng xích đế thần sơn coi như cái này huyết thần tử không tìm mình không trần tử cũng chuẩn bị tại luyện lại s o n g thiên phạt nhãn về sau tìm đến cái này huyết thần tử một chuyến dù sao không trần muốn hợp đạo p h ư ơ n diện còn phải không ít chỗ cần và cái này huyết thần tử chỉ điểm ngoài ra liên quan tới tán tiên giới vực và thiên ma giới phạm vi ở giữa giới vực đại chiến còn có cái kia tạo hóa thiên ma chủ sự tình không trần tử đều muốn hỏi cái này huyết thần tử hơn nữa một lần này ma kiếp đồng tử có thể hợp đạo có thể nói là tất cả đều là huyết thần tử công lao còn có tinh thần hợp đạo pháp chỉ điểm không trần tử chuẩn bị ở trước mặt ngỏ ý cảm ơn không trần tử hồi tưởng chuyện cũ mình đi ra không trần giới về sau lộ trình có thể đi được thuận lợi như vậy tất cả đều là huyết thần tử trợ giúp a không có cái này huyết thần tử mình sao có thể dễ dàng như vậy đánh bại ngũ ẩ n thiên tử ma chỗ nào có thể đánh bại đại địch đại tự tại thiên ma lại như thế nào có thể tái giới vực đại chiến bên trong lấy hạt rẻ trong lò lửa không trần tử càng nghĩ càng cảm thấy cái này huyết thần tử chính là mình phúc tinh a mặc dù cái này phúc tinh đoán chừng không có mấy người nguyện ý làm huyết thần tử nhìn thấy không trần tử về sau vừa thấy mặt đã mở miệng hỏi nghe nói một lần này giới vực đại chiến tạo hóa thiên ma chủ ma tuần đã trực tiếp xuất thủ chương bốn trăm hai mươi hai luyện hóa xích đế thần sơn huyết thần tử mặc dù từ vân quân nơi đó biết được một chút tin tức nhưng là không trần trong giới hạn dù sao phong bế ngăn cách tán tiên giới vực lại ở phía xa hư không vô tận một đầu khác nó còn không biết được trong đó cụ thể chi tiết không trần tử không nghĩ tới cái này huyết thần tử so với chính mình còn phải chú ý tán tiên giới vực và thiên ma giới phạm vi đại chiến tình huống mình có thể là có một k h ỏ a la hầu tinh một vị hợp đạo ở bên kia tương đương với đem gần phân nửa thân g i a đều cũng đặt ở tán tiên giới vực phía trên nếu không phải mình đã an toàn từ tán tiên giới vực rút lui chẳng khác gì là đem thân g i a tính mệnh toàn đặt lên không phải do mình không quan tâm một khi trăm năm kỳ hạn đến tán tiên giới vực thực gánh không được thiên ma giới và tạo hóa thiên ma chủ sức mạnh không trần tử khẳng định phải nghĩ biện pháp đem ma kiếp đồng tử từ tán tiên giới vực kiếm ra mà huyết thần tử như vậy quan tâm một lần này giới vực đại chiến duy nhất nguyên nhân chỉ có thể là bởi vì tạo hóa thiên ma chủ không trần tử thầm nghĩ trong lòng xem ra huyết thần tử và tạo hóa thiên ma chủ ân đ o á n rồi dám so mình trong tưởng tượng còn phải rất được nhiều a nó cân nhắc một chút về sau liền nói tán tiên giới vực và thiên ma giới phạm vi một trận đại chiến thiên ma giới phạm vi để ngày sau cực phẩm linh bảo toái tinh truy phá tứ tượng tinh thần đại trận chiếm tiên cơ không trần tử trước tiên là nói về một phen giới vực đại chiến tiền kỳ tình huống may mắn đạo hữu sớm nói cho ta ma kiếp đại đạo điều quan trọng ta lại được cái kia tinh thần hợp đạo pháp thời khắc mấu chốt biến đổi la hầu tinh hợp về sau thiên ma kiếp đại đạo trấn áp cái kia đại ác đạo thiên ma tổ đáng tiếc tạo hóa thiên ma chủ xuất hiện bước ra chu thiên tinh đấu kỳ nguyên linh về sau huyết thần tử nghe xong toàn bộ giới vực đại chiến quá trình về sau nhất là nghe đến cuối cùng một câu tạo hóa thiên ma chủ bước ra chu thiên tinh đấu kỳ đối với cái kia tinh đấu c h i chủ lời nói đó có thể thấy được tạo hóa thiên ma chủ đối với tán tiên giới vực tình thế bắt buộc khí thế huyết thần tử sắc mặt cực kỳ khó coi tạo hóa thiên ma chủ vậy mà đã đối với tán tiên giới vực xuất thủ chính đang lưu đ ổ tiên thiên linh bảo chu thiên tinh đấu kỳ h ắ n ngày xưa cầm trong tay mấy món linh bảo mặc dù không địch lại tạo hóa thiên ma chủ nhưng là cũng coi là một phương nhân vật bây giờ lại dưới đường đi sườn núi té ngã từ hợp đạo cảnh giới cũng không có cái này khiến hắn cũng không còn cách nào an ổn tự tại tái cái này huyết thần cung bên trong đem hai mắt che lại coi như cái gì cũng không nhìn thấy huyết thần tử lập tức cấp không được tuyệt không thể để cho ma tuần cầm tới chu thiên tinh đấu kỳ huyết thần tử cực kỳ bất an phảng phất cái này tạo hóa thiên ma chủ sức mạnh càng tiến một bước sẽ đối với hắn tạo thành mấy vị đáng sợ hậu quả một dạng không trần tử lập tức nhìn ra trong đó vấn đề nếu để cho tạo hóa thiên ma chủ cầm tới chu thiên tinh đấu kỳ sẽ như thế nào chẳng lẽ hắn cũng đem có hy vọng và tiên thiên tinh thần chủ đồng dạng như đồ nguyên thủy cảnh giới huyết thần tử khịt mũi coi thường ma tuần tu chính là tạo hóa thiên ma đạo và chu thiên tinh đấu kỳ cũng không phải là một cái con đường người nghe theo cái kia tinh đấu chi chủ hòa giải hắn đại đạo khác biệt không phải là đạo bất đồng bất tương vi mưu ý tứ mà là chân chính đại đạo khác biệt tinh đấu c h i chủ tình nguyện phụ trợ thiên tinh tán nhân leo lên tạo hóa cũng không muốn hướng ma tuần cúi đầu chính là bởi vì nguyên nhân này ma tuần không có khả năng đối với hắn có cái gì tăng thêm trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm tinh đấu c h i chủ tuyệt đối sẽ không nhìn về phía ma tuần huyết thần tử còn thuận tiện giáo huấn một phen trong bụng trống c h â n không trần tử cảnh giới tu hành càng lên cao không phải là nhiều đến mấy môn đại đạo nhiều tu mấy cái tiên thiên pháp t á t phủ lại càng mạnh cầm càng nhiều tham càng nhiều càng dễ dàng nó xung đột chỉ có đem p h á p tác đại đạo hợp hai là một mới có thể đem hắn chân chính hóa thành mình sức mạnh cái kia tạo hóa thiên ma chủ ngày xưa đoạt ta mấy món linh bảo trừ bỏ cái kia diệt thế hắc liên bên ngoài cơ hồ không có cầm r a dùng vì sao bởi vì hắn tu đạo bất đồng ta cái kia mấy món linh bảo coi như rơi xuống trên tay hắn hắn thôi xử ra cũng không phát huy ra mấy thành lượt đến có chút ít còn hơn không chỉ có ta ư u minh huyết hải đại đạo mới có thể đem cái này mấy món linh bảo phát huy đến đ ỉ n h phong không trần tử sau khi nghe xong nói ra vậy theo nói như vậy chu thiên tinh đấu kỳ cũng không cách nào để cho tạo hóa thiên ma chủ tu vi càng tiến một bước chỉ là trong tay nhiều hơn một cái không cách nào phù hợp linh bảo còn có thể bị kỳ phản cắn vậy ngươi vì sao khẩn trương như vậy cái kia tạo hóa thiên ma chủ cầm tới chu thiên tinh đấu kỳ huyết thần tử ánh mắt biến đổi người khác không biết ma tuần có ý đồ gì ta còn có thể không biết hắn nếu là cầm tới chu thiên tinh đấu kỳ liền có thể mở ra sư tôn ta đạo vẫn chỗ khi đó hắn mới thật sự là một phát không thể văn hồi chứ thiên vạn giới cũng không có mấy người có thể chống đỡ được hắn huyết thần tử nhìn về phía không trần tử hắn lần này là t h ứ c cấp mà tạo hóa thiên ma chủ ma tuần cũng không phải hắn hiện tại có thể đối phó trước mắt hắn có thể mượn và dựa vào sức mạnh chỉ có trước mặt vị này hai người để đạo thê đã thể xem như là đã đạt thành đồng minh hỗ trợ quan hệ hơn nữa kỳ đoạn thời gian ngắn ngày bên trong liền đã được cửu diệu tinh chi bên trong hai k h ỏ a tinh thần mắt thấy sẽ phải chủ tính hợp thái dương tinh quân đại đạo nó nếu là thật đem ba mươi sáu đạo thái dương tinh quân thần phù thống ngự hợp đạo cộng thêm ở tán tiên giới vực la hầu tinh ở lại bên ngoài ám thủ kế đô tinh xem như là có thể chi phối tán tiên giới vực và thiên ma giới phạm vi thế của người mình có lẽ có thể mượn kỳ lực xoay người nói không chừng ở tại trận này đại cục bên trong để cho ma tuần bị ăn phải cái thiệt thòi lớn đem hắn thực hiện cho chính mình toàn bộ bù trở về huyết thần tử thầm nói nó lập tức nói ra ngươi tiếp liên chấn áp hai vị ma tổ và cái kia thiên ma giới bây giờ cũng là không chết không thôi cục diện nếu là thiên ma giới nuốt lấy toàn bộ tán tiên giới vực chỉ sợ cái thứ nhất xui xẻo chính là ngươi cả hai ngươi tu cái này về sau thiên ma kiếp đại đạo đặc biệt nhằm vào ma thần ma tuần người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi chỉ là hắn hiện tại không r ả n h bận tâm ngươi mà thôi huyết thần tử nhìn về phía không trần tử nói ra lợi và hại để cho không trần tử biết rõ hắn và huyết thần tử mở dạng tuyệt đối không thể để cho thiên ma giới trở nên mạnh hơn cũng không thể để tạo hóa thiên ma chủ trở nên mạnh hơn không trần tử đạo hưu có thể có ý nghĩ gì huyết thần tử nói ra không có sức mạnh nói cái gì đều là lời nói xuông ngươi bây giờ mặc dù n ắ m trong tay ngày sau hỏa phúc đại đạo và về sau thiên ma kiếp đại đạo nhưng là ở trước mặt ma tuần không đáng giá nhắc tới ngươi nếu là hợp thái dương tinh quân đại đạo có thể từ tiên thiên thái dương tinh nơi đó mượn tới mấy phần tiên thiên đại nhật tinh thần lực tái để kế đô tinh la hầu tinh phối hợp thêm tinh đấu c h i chủ có lẽ có thể xoay người huyết thần tử thôi động xích đế thần sơn tam thập lục viên tiên thiên pháp tác phủ h i ể n lộ mà ra chuẩn bị xong chưa luyện hóa và dung hợp cái này xích đế thần sơn không trần tử cười nói chuẩn bị lâu ngày không phải là vì giờ khắc ngày sao nhìn hướng xích đế thần sơn phía dưới biển lửa hơn hết trước đó còn phải lại thêm làm một phen chuẩn bị bằng không đến lúc đó chỉ sợ phải xuất chút nhiễu loạn huyết thần tử cũng theo không trần tử ánh mắt nhìn xuống đi liền thấy được biển lửa bên trong bị đinh trụ đại tự tại thiên ma ma tổ thi hải huyết thần tử lập tức n ở nụ cười xác thực cái này ma tuần dưới chướng tiểu ma đầu không có thành thật như thế đến lúc đó khẳng định phải vùng vây dây chết một phen hơn hết cái này tiểu ma đầu đụng phải ngươi bậc này xảo trá người chỉ sợ là không có cơ hội gì rồi chương bốn trăm hai mươi ba không tăng thần nữ s í c h đế thần sơn pháp vực bên trong giờ phút này có thể nói là quần tiên tụ tập vân quân thanh long đồng tử l ư đại tướng quân thư thần quân s í c h hà nguyên quân cùng không trần tử lao nhất nhóm dưới trướng tiên thần toàn bộ trình diện kinh khủng thiên phạt nhãn cũng xuất hiện áp đảo pháp vực trên không trung vân quân ngồi ở trên thiên phạt nhãn trận địa sẵn sàng đón quân địch phong bị phía dưới bị từng tòa kim cọc đinh trụ đại tự tại thiên ma đại tự tại thiên ma không có bất cứ động tĩnh gì phảng phất bị triệt để luyện hóa thần thức còn lại một bộ thể xác không trần tử lại nói vân quân chờ một chút hắn tất có gì động các ngươi cái gì đều không cần làm chỉ cần chấn áp lại hắn để cho không thể vươn mình liền có thể vân quân gật đầu thiên đế yên tâm đi vân quân sẽ không để cho cái này đ ạ i tự tại thiên ma chạy trốn ra ngoài tất cả thần quân cùng nhau hành lễ c ậ n tuân thiên đế p h á p chỉ không trần tử ngồi xếp bằng mà xuống cùng lúc đó kế đô tinh không trần giới sinh tử môn cũng bắt đầu toàn lực rút ra nguyên khí linh lực kèm theo tại không trần tử trên thân nguyên đồ luyện bảo không trần tử toàn thân pháp lực bắt đầu chuyển hóa vô số phụ lục phun trào biến thành một loại đặc thù pháp lực hướng về s í c h đế bên trong ngọn thần sơn bộ phận nhuộm dần đi vào mở huyết thần tử một kích xuyên thấu s í c h đế thần sơn tầng tầng phụ trú lúc này toàn lực thôi động cả tòa pháp bảo không trần tử mục tiêu liền đem cái này s í c h đế thần sơn luyện hóa thành bản mệnh tiên khí dùng hay là huyết thần tử nguyên đồ luyện bảo thuật chỉ có phương pháp này mới có thể để không trần tử nhanh như vậy nắm vững tòa này xích đế thần sơn đồng thời nắm giữ cái này ba mươi sáu đạo tiên thiên pháp tác phủ không trần tử mặc dù một mực có thể đem chính mình dưới trướng tất cả thần quân tiên quân sức mạnh xem như mình sức mạnh một dạng mượn dùng cũng có thể đem ngày sau hỏa phúc đại đạo về sau thiên ma kiếp đại đạo vận chuyển tự nhiên hòa hợp đạo cảnh giới lao tổ tiến hành đấu pháp nhưng là hắn bản thân bản thân vẫn luôn là không có lựa chọn con đường thậm chí ngay cả một viên tiên thiên pháp tác phủ đều không có ngưng kết thân h ồ n cường độ mặc dù đã đạt đến hợp đạo cảnh giới nhưng là nghiêm ngặt chiếu theo chư thiên vạn giới đến tiến hành phân chia mà nói không trần tử trước mắt hoặc chính là trưởng sinh cảnh không trần tử đem bản thân pháp lực để nguyên đồ luyện bảo thuật chuyển hóa thành một chủng loại giống như pháp bảo nguyên linh vận hành sức mạnh đồng hóa lây s í c h đế thần sơn từng một đạo phụ trú không có một luồng đại nhật kim diễm mỗi một đạo thần văn toàn bộ s í c h đế thần sơn đều cũng nổi lên kim sắc quan mang không trần tử nguyên bản không có bất luận cái gì thuộc tính pháp lực cũng ở đây nòi giống đồng hóa quá trình bên trong bắt đầu biến thành nắm giữ đại nhật thuộc tính sức mạnh không trần tử pháp lực thần thức không ngừng lan tràn sau cùng thăm dò vào s í c h đế thần sơn trong trung tâm không trần tử có thể nhìn thấy ba mươi sáu đạo tiên thiên pháp tác p h ù ở trong đó chìm nổi theo không trần tử sức mạnh bao phủ lại những cái này tiên thiên pháp tác p h ù đầu tiên là tầng tầng phản kháng nhưng là bị không trần tử luyện hóa đạo thứ nhất thời điểm liền bắt đầu trở nên thuận lợi đứng lên đem không trần tử luyện hóa chín đạo tiên thiên pháp tác p h ù thời điểm phía sau tiên thiên pháp tác p h ù thật giống như bắt đầu đầu hàng đồng dạng một cái tiếp lấy một cái sáp nhập vào không trần tử pháp lực trong thần thức đại nhật liệt dương thiên thiên thần phù không trần tử mở to mắt trong con mắt giống như phản chiếu xuất hắn thần hồn chân linh chỉ nhìn thấy không trần tử thần hồn tách ra tầng tầng quan mang giống như đại nhật như lai một dạng phát triển an toàn ngày kim diễm bên trong giống như đại nhật liệt dương một dạng tỏa ra tầng tầng ánh nắng lúc này không trần tử cảm giác mình giống như sẽ phải hóa thân làm đại nhật tinh thần có thể đem thiên địa hồng hoang đều cũng đốt cháy hầu như không còn xuất đến lúc cuối cùng một luồng tiên thiên đại nhật thần phù bị luyện hóa thời điểm huyết thần tử cũng rốt cục tách rời gò bó rời đi cái này xích đế thần sơn nhưng là huyết thần tử vừa mới tách rời xích đế thần sơn không trần tử hoàn toàn đắm chìm trong đại nhật liệt dương chân ý bên trong thời điểm đột nhiên phía dưới bạo phát ra cường đại sức mạnh tầng tầng giới phạm vi sức mạnh che đậy quá lớn ngày kim diễm hướng về xích đế thần sơn pháp vực bên ngoài đi không trần tử cùng huyết thần tử chính đang tế luyện xích đế thần sơn phía dưới đại tự tại thiên ma liền muốn đáp lấy thời cơ thoát khỏi xích đế thần sơn gò bó chạy đi nguyên bản bị kim cọc đ ì n h trụ đại tự tại thiên ma trong nháy mắt này bạo phát ra toàn bộ sức mạnh phát ra kinh thiên n ổ hống đại tự tại thiên nguyên bản đóng hắn mấy cây kim cọc trong nháy mắt sụp r a kinh khủng màu nâu ma ảnh giơ lên nửa người trên lộ ra một cái tay nó hung ác đến cực điểm nhìn về phía phía trên vân quân cùng một đám thần quân tiên quân các ngươi một đám tiểu bối tranh thủ thời gian tránh g a cho ta chớ có tự tìm đường chết giống như không trần tử đoán đồng dạng tại thời khắc mấu chốt này đại tự tại thiên ma nhất định phải làm ra cái gì yêu thiêu thân đây cũng là hắn cơ hội cuối cùng bị xích đế thần sơn chấn áp không biết bao lâu đại tự tại thiên ma dĩ nhiên không biết bên ngoài là tình huống như thế nào hắn thấy đã qua lâu như vậy tạo hóa thiên ma chủ cùng thiên ma giới một đám ma tổ đều không có tới cứu hắn biểu thị trước mắt tạo hóa thiên ma chủ căn bản tìm không thấy hắn ở nơi nào không trần tử sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh hắn thoát khốn cơ hội cũng càng ngày càng mong manh đây đã là hắn cơ hội tốt vân quân ngồi xếp bằng ở trên thiên phạt nhãn vừa nhìn thấy đại tự tại thiên ma động lập tức liền thúc giục cái này thiên phạt nhãn ma đầu kia quả nhiên không thành thật vân quân nâng lên một cái tay học thiên đế không trần bộ d á n g hướng về đại tự tại thiên ma n h n tới thiên phạt thiên phạt nhãn tam sắc thần quang luân chuyển quân quân pháp lực thật giống như không lấy tiền một dạng truyền bá đi vào trong đó cái thứ nhất thúc giục chính là tam sắc thần quang bên trong thuộc về màu đen sức mạnh Tầng tầng hắc ngưng kết thành ngưng hắc khổng ám la ồ huyết quân tượng. Vân v ừ bắt đầu liền trực tiếp t đầu sau liền về vận dụng hầu i kiếp đại đạo, không cho đại tự tại thiên hội ê n không nào. ma ma ma La đạo, cho h cứ cơ tự tổ bất kinh khủng tiên thiên ma thần la hầu ma ảnh xuất hiện nhìn về phía đại tự tại thiên ma ma tổ đại tự tại thiên ma ma tổ trong nháy mắt cảm thấy mình giống như thiên địch để mắt tới đồng dạng sợ hãi vô ngần từ trong lòng t u ô n r a đại tự tại thiên ma ma tổ nhưng không biết không trần tử đem ma kiếp kinh tu đến hợp đạo tình cảnh hắn có thể chưa bao giờ thấy qua bậc này khắc chế ma đầu ma thần tồn tại đại tự tại thiên ma ma tổ còn chưa kịp thay đổi la hầu ma ảnh liền nhào vào nó bên trong thân thể đây là vật gì đại tự tại thiên ma ma tổ không dám tin nhìn mình sức mạnh tầng tầng biến mất kim cọc một lần nữa đóng đinh nó liền lại cũng không có bất kỳ thanh n â m gì một bên khác xếp bằng ở xích đế thần sơn pháp vực bên trong không trần tử đã triệt để ngập vào tiến nhập đại nhật chân ý bên trong huyết thần tử hướng về không trần tử đi đến muốn nhìn một chút nó tiến triển như thế nào nhưng là vân quân thanh long đồng tử lưu đại tướng quân c h ấ n áp s o n g đại tự tại thiên ma ma tổ về sau lập tức người điều khiển thiên phạt nhãn đi tới không trần tử bên người bọn họ không chỉ có tại đề phòng cái này đại tự tại thiên ma cũng tương tự tại đề phòng cái này huyết thần tử đừng nhìn vân quân ngày bình thường có vẻ như cùng cái này huyết thần tử cười cười nói nói có tin tức còn có thể nói cho cái này huyết thần tử hắn cũng không có quên trước đây không lâu huyết thần tử hay là nhà mình thiên đế lại địch sau một hồi lâu không trần tử rốt cục đã tỉnh lại thứ nhất chạy bộ xuất xích đế bên trong ngọn thần sơn tất cả mọi người bị thứ nhất cùng kéo vào mà ra xuất hiện ở kế đô tinh bên trên mà xích đế thần sơn khiêu chuyển trực tiếp sắp nhập vào không trần tử thể nội không trần tử giờ phút này trên người một c ố kia thuộc về thiên đế uy nghiêm càng tăng lên người mặc một bộ đạo bảo t h e o hình mây lại khiến người ta cảm thấy tựa như thiên đế miệng bảo một dạng đạo nhân trên mặt mang vui mừng nhưng là mặt mày nhưng cũng mang theo một luồng ưu sầu bản mệnh tiên khí là luyện thành nguyên đồ luyện bảo thuật cũng tu hành thành công nhưng là hắn lại ở tế luyện thành công trong n g á y mắt thấy được một gốc thông thiên triệt địa thần thụ trên đó tràn ngập tầng tầng đại nhật kim diễm còn có vô tận hỏa nha chim loan xoay quanh không trần tử chậm rãi nói ra không t ă n g thần nữ chương bốn trăm hai mươi b ố quỷ tiên giới không trần tử đọc lên không t ă n g thần nữ danh tự đại đa số người đều là nghi hoặc người này là ai mấy vị thần quân tiên quân thì thầm với nhau nhao nhao hỏi đối phương tiên giới còn có người này không t ă n g thần nữ là ai thư thần quân hỏi tiên giới kiểm tra vô người này linh tiên cô trưởng quản tiên thần danh sách toàn bộ tiên thiên tiên thần thiên quan thần lại không có nó không biết suy nghĩ một chút không có người này ngoại giới cũng chưa nghe nói qua nghe theo danh tự không giống như là thiên ma giới chẳng lẽ là tán tiên giới vực lư đại tướng quân kìm nén hỏng vẻ mặt c ư ờ i gian cặc cặc cặc nghe theo danh tự chính là một nữ tích lao ra trở về thời điểm mang về không thiếu nữ tiên nói không chừng chính là nhưng là huyết thần tử lại lập tức sắc mặt đại biến cái này không t ă n g thần nữ có thể là ngày xưa tự tay đem hắn chấn áp tại xích đế bên trong ngọn thần sơn lưu vong hư không nhân vật hắn cũng chỉ cùng không trần tử một người nhắc qua người này như thế chẳng lẽ xảy ra vấn đề không trần tử lắc đầu cũng không phải xảy ra vấn đề chỉ là cái này xích đế thần sơn cũng không viên mãn khuyết một chút đồ vật bởi vậy cái này xích đế thần sơn chỉ là xích đế thần sơn còn chưa đủ làm hợp đạo sử dụng huyết thần tử giống như căn bản cũng không biết chuyện này ở hắn nhìn thấy cái này xích đế thần sơn ba mươi sáu đạo thần phù đã hòa làm một thể đã hiển hóa ra kim ô trí tướng triệu hồi gia đại nhật kim diễm làm sao có thể không viên mãn ba mươi sáu đạo tiên thiên pháp tác p h ù còn không viên mãn điều này sao có thể không trần tử nói tiếp khuyết không phải là tiên thiên pháp tác p h ù huyết thần tử vội vàng truy vấn khuyết cái gì không trần tử nói phù tăng thụ chỉ có nhờ vào phù tăng thụ lực lượng cái này xích đế thần sơn mới có thể lột sắc thành đại nhật tinh kim ô pháp tướng cái này xích đế thần sơn cùng chức ngươi nói không giống nhau xích tùng đạo nhân thu thập tiên thiên đại nhật kim diễm tế luyện cái này tiên bảo không phải là muốn tế luyện một tòa thần sơn cùng phong cấm chi bảo cái này thư c ầ m c h â n áp chỉ là hấp thu sức mạnh cho mình dùng đem một vị hợp đạo xem như sức mạnh t ộ i nguồn xích đế thần sơn tổng cộng có tứ kiểu pháp tắc thần thông ngươi còn nhớ được huyết thần tử đương nhiên gật đầu có thể nói là b à thức thức thứ tư k i ể u nhật hoành thiên căn bản không cần mà ra thức thứ nhất pháp tắc thần thông là liệt dương kim diễm thứ hai kiểu pháp tắc thần thông là đại nhật phần thiên vận dụng trong đó hơn phân nửa hơn mười đạo tiên thiên pháp tắc phù có thể hóa thành một đạo đại nhật từ xích đế thần sơn bên trên dâng lên thứ ba kiểu pháp tắc thần thông là kim ô phụ nhật để tối cao pháp lực thôi động vật này liền có thể trong thời gian ngắn đem dâng lên đại nhật hóa thành một chỉ kim ô gánh vác lấy xích đế thần sơn hoành độ hư không nó những nơi đi qua mọi thứ đều bị phong ấn tiến vào s í c h đế thần sơn bên trong bị đại nhật kim diễm nuốt trừng luyện hóa thứ tư kiểu được đặt tên là cựu nhật hoành thiên không trần tử ngày xưa sử dụng thức thứ ba pháp tắc thần t h ô n g kim ô phụ nhật liền c h ấ n áp đại tự tại thiên ma ma tổ thức thứ tư căn bản làm cho không cần mà ra nó lúc ấy suy đoán có thể muốn đem cái này s í c h đế thần sơn tế luyện đến hậu thiên linh bảo cảnh giới mới có thể sử dụng cái này thức thứ tư cựu nhật hoành thiên người ta ngày xưa suy đoán muốn tới hậu thiên linh bảo giai đoạn mới có thể sử dụng kỳ thật không phải tế luyện cái này xích đế thần sơn người là muốn đem cái này xích đế thần sơn xem như một cái phôi thai thể xác cuối cùng diễn h ó a ra chín cái kim ô pháp tướng mà cái này không chỉ cần có, có người đem cái này xích đế thần sơn triệt để luyện hóa phù hợp thái dương tinh quân đại đạo hơn nữa còn cần phù tăng thần thụ xích đế thần sơn mới có thể biến đổi thành kim ô pháp tướng vừa nói đến phù tăng thụ huyết thần tử liền bừng tỉnh đại ngộ tiên thiên thần thụ phù tang không tang thần nữ huyết thần tử dù sao cũng là công việc không biết bao nhiêu năm rồi lao quái một chút liền rõ ràng căn cứ nguyên nhân hậu quả còn có mình đối với cái kia không tang thần nữ xích tùng đạo nhân nhất mạch lý giải lập tức đoán được thứ đó cái này không tang thần nữ giỏi tính toán đây là muốn mượn lực leo lên vận may triệt để nắm vững cái này tiên thiên thần thụ linh căn cái này phù tang thần thụ tiên căn cùng cái kia thái hư tiên căn đồng dạng đều là tiên thiên mà sống mặc dù sức mạnh cùng cấp độ như thế cũng so ra kèm cái kia thái hư tiên c a n nhưng là cũng là đỉnh cấp tiên thiên đ ổ vật vào thời viết cổ nghe nói ngay cả tiên thiên đại nhật tinh thần đều là từ p h ụ tăng thần thụ phía trên dâng lên cả hai đồng căn đồng nguyên nhất mạch tương sinh huyết thần tử nhìn về phía không trần tử bọn họ đây là đã sớm tính tới có người đem hội hợp thái dương tinh quân đại đạo muốn mượn lực mà làm khó trách cái kia không tăng thần nữ đem ta phong ấn về sau mà nói phong ấn ta nhiều nhất năm mươi vạn n i ê n đến lúc đó tự nhiên có người đem ta thả ra nguyên lai mọi thứ đều là tính toán kỹ lợi hại ta nói nàng như thế đem xích đế thần sơn loại này thần vật ném tại hư không bên trong hiện tại cuối cùng biết được nguyên nhân một kiện xích đế thần sơn chỗ nào có thể cùng vận may cảnh giới so sánh huyết thần tử cảm thán ba những người này vật biết được nhân quả thôi diễn hòa phúc ta chính là ăn thiệt thòi ăn tại phương diện này a không trần tử cũng nhìn đi ra trong đó con ải hơn hết loại này mượn lực có thể nói là lợi dụng lẫn nhau song phương đều có chỗ tốt không có người sẽ đi cự tuyệt loại sự tình này chỉ sợ không phải cái kia không tang thần nữ tính toán mà là cái kia xích đế thậm chí là xích tùng đạo nhân tính toán quả nhiên vẫn phải là đi tam hoàng giới một chuyến không trần tử một lần này trở về chính là vì nhìn một chút tình huống làm một chút tiếp xuống bố trí bây giờ mắt thấy bố trí đã làm xong không trần giới tất cả bình an đi đến quỹ đạo thiên phạt nhãn cũng đã dung hợp la hầu tinh thiên đạo ý chí xích đế thần sơn cũng là để nguyên đồ luyện bảo thuật luyện hóa thành bản thân bản mệnh tiên khí đương nhiên sẽ không sẽ dừng lại lâu hiện tại cũng không phải an hưởng thái bình thời điểm thanh long đồng nhi lưu đại tướng quân hai người các ngươi hay là bồi tiếp ta cùng lên đường a đi đường phiền muộn thời điểm a có thể bồi ta trò chuyện không trần tử lần nữa lựa chọn một lần này tiến về tam hoàng giới phải mang theo người trên thực tế cũng không có cái gì có thể chọn những người khác mang lên cũng không có tác dụng gì vân quân nhất định phải lưu lại c h ấ n thủ không t r ầ n giới cũng chỉ có mang lên lư đại tướng quân cùng thanh long đồng tử hai người này đấu pháp thời điểm không nhất định cần dùng đến nhưng là nói chuyện tào lao n h ả m chán thời điểm cũng coi là có thể chen mồm vào được kỳ nhiên về sau nhìn về phía long nữ t ử yên nàng tại tổ long giới vực có chút nhân mạch cũng hiểu rõ đường đi t ử yên đạo hữu trên đường còn làm phiền ngươi chỉ đường ngươi nếu là muốn trở lại tổ long giới vực chuyến này ta cũng vừa v ậ n thuận đường có thể đem ngươi đưa về cố hương l o n g nữ tử yên hạ thấp người gật đầu chỉ là sắc mặt thoáng có chút thất vọng không trần tử sau cùng lựa chọn khép lại người là huyết thần tử nó mới đây được huyết thần tử chỉ điểm có thể là có không ít nhà có một già như có một bảo cảm giác lần này tiến về tam hoàng giới đương nhiên muốn đem huyết thần tử cũng cho mang lên huyết thần tử đạo hữu có thể nguyện cùng nhau đi theo tiến về tam hoàng giới một chuyến trên đường nếu là có cơ duyên ta cũng có thể nghĩ biện pháp giúp đạo hữu một lần nữa hợp đạo huyết thần tử lập tức ý động vậy liền theo đạo hữu đi một chuyến không trần tử lòng bàn tay t r u n g thiên phạt chi nhãn hiển hiện liền đem những người này kéo vào thiên phạt nhãn pháp vực không trần tử m ấ y bước đi ra lăng tiêu cung ngửa đầu mắt nhìn bên ngoài trăm năm kỳ hạn cảm giác hơi không chú ý liền sẽ đã qua quả nhiên là chốc lát không rảnh rỗi a không trần tử hơi có chút cảm thán cái khác tiên nhân nguyên một đám tiêu giao hài lòng ngàn năm vạn năm không xem ra gì tán tiên giới vực lão tổ để mấy vạn mấy chục vạn năm tế luyện một kiện pháp bảo tiên khí tu hành một môn đại đạo thần thông cũng làm làm bình thường tiêu dao tự tại như thế đến mình cái này mỗi ngày mỗi tháng đều cũng bấm thời gian không ngừng chạy về phía trước chốc lát không dám dừng lại tinh quang hóa cầu v ồ n g không trần tử quay đầu nhìn thoáng qua mây mù che giấu bên trong không trần giới l i ề n hóa thành tinh quang xuyên qua hư không đi tốc độ càng lúc càng nhanh thời gian dần trôi qua tinh quang hóa thành cầu v ồ n g kéo dài nghìn vạn dặm sau cùng theo tốc độ càng lúc càng nhanh ngay cả ánh sáng cầu v ồ n g đều biến mất tại hư không bên trong không trần tử tựa như triệt để biến thành tinh lực bị tinh thần dẫn dắt đến một cái cấp độ khác không trần tử chiếu theo giới vực hư không đồ mà đi từ tán tiên giới vực bên cạnh bờ vòng qua chính là ngày xưa a t ỷ giới ở tại hư h u y ệ t vị đưa không trần tử nhìn thoáng qua tán tiên giới vực liền nhìn thấy tầng tầng màn sao đem tán tiên giới vực bao vây lại tựa như một cái tản ra sáng trói tinh quang cự đản không có người có thể đánh b ả o cũng không có ai có thể mà ra tán tiên giới vực quả nhiên triệt để phong bế thiên tinh tán nhân cũng cần phải bắt đầu bế quan không trần tử cùng huyết thần tử cũng không xem trọng thiên tinh tán nhân có thể đột phá vận may tạo hóa cảnh giới đã là hư không bên trong đứng ở đỉnh phong nhân vật lại hướng lên cơ hồ đều là thời đại viễn cổ cự phách căn bản đều cũng không thế nào xuất hiện tại thế gian không trần tử không còn quan tâm tán tiên giới vực thân thức chìm vào bên trong giới vực hư không đồ cái này giới vực hư không đồ chỉ là phân chia thiên ma giới cùng tán tiên giới vực chung quanh mấy cái giới vực không trần tử giờ khắp này ở nhìn chính là cùng tán tiên giới vực lân cận một cái giới vực nơi đó là hắn cái mục đích thứ nhất quỷ tiên giới không trần tử mắt nhìn giới vực hư không đ ổ phía trên ký hiệu cũng phi thường tò mò cái này nghe nói là một cái từ quỷ tiên tạo thành giới vực cùng thiên ma giới phạm vi tán tiên giới vực hoàn toàn khác biệt bất luận là sinh linh đạo pháp các loại đều hoàn toàn không giống một cái giới vực tất nhiên có thể thành một phương giới vực tất nhiên bất phàm lần này cũng vừa xong đi nhìn một chút cái này chư thiên vạn giới là cảnh tượng vực nào t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lăm một nhất định phải đem cái kia vô tướng sinh bắt sống không trần tử chân t r ư ớ c vừa đi hóa thành tinh quang biến mất đi phía sau vùng hư không này liền nhấc lên tầng tầng tấm màn đen vô biên hắc cám nuốt chửng tất cả ngay cả nơi xa ẩn ẩn bắn ra mà đến tinh quang đều cũng bao phủ một cái kinh khủng cái bóng từ phương xa lan tràn mà đến tự mình trong bóng tối hiện hiện mà ra biến thành một tôn hắc cám ma thần đứng ở nơi này đến chính là đại hắc thiên ma tổ nhìn đại hắc thiên ma tổ dáng vẻ nó cũng không phải đi qua nơi này hoặc là tại n h ầ m vào tán tiên giới vực mà là hoàn toàn hướng về phía vùng hư không này ở tại mà đến nó ở trong hư không xuyên qua có tính nhắm vào tìm kiếm cùng thăm dò rốt cục tại một mảnh hư vô bên trong tìm được lúc trước huyết thần tử ẩn nấp á tỷ giới hư huyệt đại hát thiên ma tổ xông vào hư huyệt bên trong tả hữu điều tra ánh mắt đảo qua một bước vượt qua về sau liền đứng ở ngày xưa a tỷ giới vị trí ngày xưa a tỷ giới đã được không trần tử nuốt vào trong mây giới trong động t i ê n nhưng là nơi này ngày xưa một phương thiên địa dừng lại dấu vết lại không cách nào xóa đi nhất là đối với đại hát thiên ma tổ loại này uy tín lâu năm đỉnh phong hợp đạo mà nói loại này khí cơ rõ ràng đến cực điểm ma chủ quả nhiên nói không sai huyết thần tử hang ổ a tỷ giới thật sự ngay ở chỗ này lần trước đi qua nơi này vậy mà không có phát hiện chẳng trách đại tự tại thiên vậy mà thua ở một vị mới lên cấp hợp đạo tiểu bối trong tay nguyên lai là thua ở đối phương cùng huyết thần tử liên thủ trong tay đại hắc thiên ma tổ bừng tỉnh đại ngộ tự giác đã tìm được đáp án cùng trong đó không hợp lý chỗ lần trước đại hắc thiên ma tổ cũng đã tới vùng hư không này chỉ là lúc kia là vì dò xét đại tự tại thiên tung tích cái này đại tự tại thiên ma tổ sau cùng chính là biến mất ở vùng này thiên ma giới phạm vi không có khả năng không phái người tới xem xét lúc ấy đại hắc thiên ma tổ hành t ẩ u bên này hư không tìm kiếm không trần tử dấu vết đáng tiếc không có tìm được bất cứ dấu vết gì tạo hóa thiên ma chủ thôi diễn cũng không thể tìm được đối phương nó như thế cũng không nghĩ tới nơi này lại là huyết thần tử hang ổ ở tại giờ phút này đại hát thiên ma tổ lập tức liên tưởng đến rất nhiều nó đi tới nơi này chính là bởi vì vô tướng sinh biến đổi la hầu tinh hợp ma kiếp đại đạo trên đời này có thể chỉ hướng ma kiếp đại đạo chỉ có một môn đại pháp đó chính là ma kiếp kinh tạo hóa thiên ma chủ lúc ấy cùng tinh đấu c h i chủ tranh đấu không kịp chú ý đến việc này sau đó lập tức liền nghĩ đến huyết thần tử thông qua thần cơ diệu toán lần nữa lật xem trước đó đại tự tại thiên biến mất tung tích tạo hóa thiên ma chủ lập tức tìm được chỗ này hư huyệt tạo hóa thiên ma chủ không a n lòng cái này huyết thần tử thế là phái đại h á c thiên ma tổ đến đây xem xét đại h á c thiên ma tổ thầm nói khó trách một lần này giới vực đại chiến như vậy không thuận lợi chỉ sợ còn có cái kia huyết thần tử ở trong đó tính toán cùng d ở trò quỷ huyết thần tử bị không tang thần nữ chấn áp tại xích đế bên trong ngọn thần sơn nhiều năm như vậy không có hiện thế thoạt nhìn bây giờ đã đã thoát khốn nó lặn nút trong bóng tối không xuất hiện lại đem ma kiếp kinh chuyển tới đem cái kia vô tướng sinh đẩy tới trước sân khấu đại h á c thiên ma tổ cùng toàn bộ thiên ma giới hướng về phía huyết thần tử kiên kỵ hơn xa tại thiên tinh tán nhân về phần nho nhỏ vô tướng sinh theo bọn hắn nghĩ bất quá là huyết thần tử đẩy lên trước sân khấu đến quân cờ mà thôi đại hát thiên ma tổ đi ra khỏi hư h u y ệ Tấm màn đại e n không ngừng làn tràn, ngàn mấy v n g ả m có hát ơ n Nó muốn tìm được thần tử tung tích cùng liên quan tới nó tin tức, cho dù là một tí. Không đến bao lâu, nó tìm một huyết lâu, rốt tử tích tới tức, tí. được cho cục c dù là bao ở c h không h đó xa p á hiện cái gì. Đại hác cái Đại gì. thiên ma tổ lập tức một bước vượt qua đến hư không một nơi có người ở không lâu trước tới qua nơi này là ai đại h á c thiên ma tổ tỉ mỉ hiểu được hợp đạo cảnh giới lao tổ ẩn cư hướng đi không cách nào tùy tiện truy tung nhưng là chỉ cần sử dụng pháp thuật tự nhiên sẽ lưu lại một chút dấu vết Vẫn là thư i n q u a không thuật. bên trong một đoá màu đen hoa sen nở rộ một vị mơ hồ không rõ thân ảnh ngồi xếp bằng ở trên hát liên thứ nhất xuất hiện một cố đại đạo c h ấ n áp và cổ thay đổi tất cả lực lượng trực tiếp hiện hiện áp chế tất cả pháp tắc cùng biến hóa hoa sen hiện ra màu đen ma chủ người mặc đồ trắng trắng đen sen kẽ nhưng lại có một loại âm dương luân chuyển tương sinh tương khắc vật vị tạo hóa thiên ma chủ giờ phút này còn ở trong thiên ma giới chuẩn bị một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình tới chỗ này bất quá là một cái huyễn ảnh nó bắn ra mà ra huyễn ảnh nhìn về phía đại hát thiên ma tổ hỏi có chuyện gì có thể tìm được cái kêu huyết thần tử tung tích. đại ư ợ c cái hát thiên ma tổ lập tức bẩm báo dưới trướng đã tìm được huyết thần tử hang ổ huyết thần tử quả nhiên đã thoát khốn mang theo a t ỷ giới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hơn hết dưới trướng dò xét phía dưới có khác thu hoạch vậy mà phát hiện cái này huyết thần tử hang ổ bên cạnh bờ trước đây không lâu có một vị tinh chủ đi ngang qua nơi đây ta suy đoán là cái kia l à hầu tinh chủ vô tướng sinh nghe thấy chạy ra khỏi tán tiên giới vực bị điều động hướng về tam hoàng giới chứng thực tiên thiên tinh thần chủ tin tức người này tu hành ma kiếp kinh rời đi tán tiên giới vực về sau lại có thể quấn về xuất hiện ở chỗ này bây giờ xem ra nó quả nhiên cùng cái này huyết thần tử quan hệ không ít chỉ cần tìm được người này tất nhiên có thể bắt được huyết thần tử tán tiên giới vực phong bế cái này đại hắc thiên ma tổ không biết từ nơi nào biết được không trần tử rời đi tán tiên giới vực tin tức thoạt nhìn lúc này tán tiên giới vực đã có lắc lư chi đ ổ trong bóng tôi đang hướng về thiên ma giới phạm vi quy hàng quả nhiên không chỉ là không trần tử cùng huyết thần tử không coi trọng thiên tinh tán nhân có thể đột phá cảnh giới khám xuyên thấu qua vận may tán tiên giới vực bên trong không ít tán tiên cũng đồng dạng không coi trọng cái này thiên tinh tán nhân tạo hóa thiên ma chủ vung tay lên hát sắc liên đài phía dưới một đạo hẹp d à i t ì n h quang trường hồng dọc theo nó dưới chân một đường hướng về nơi xa lan tràn đi quả nhiên là cái kia la hầu tinh chủ vô tướng sinh đại h á c thiên ma tổ lập tức thông qua cái kia tinh quang nhận ra không trần tử sức mạnh người này hơi có chút kỳ lạ vậy mà hợp về sau thiên ma kiếp đại đạo biến đổi la hầu t ì n h còn không biết thông qua phương pháp gì nắm giữ ngày sau hỏa phúc đại đạo hơn nữa đại tự tại thiên cùng đại ác đạo thiên đều tại người này trên tay thêm nữa nó cùng huyết thần tử quan hệ đại h á c thiên ma tổ dập đầu dù sao dù sao nói ma chủ tuyệt đối không thể buông tha người này nó cộng thêm huyết thần tử trong bóng tối quấy phá nói không chừng còn có ảnh hưởng ta thiên ma giới đại kế tạo hóa thiên ma chủ gật đầu một cái dưới trướng hắc liên không ngừng xoay tròn sau một hồi lâu rốt cục mở miệng nói ra người này tất nhiên sẽ xuất hiện ở quỷ tiên giới mười tám tầng địa ngục ở trong đó dừng lại một thời gian ngươi giờ phút này tiến về quỷ tiên giới liền có thể đem hắn ngăn chặn nó ánh mắt rơi vào đại hắc thiên ma tổ trên người vung tay một đạo quan g mang rơi vào đại hắc thiên ma tổ trên người ta đã thay ngươi che lấp thiên cơ cho dù là ngày sau họa phúc đại đạo cũng không thể coi là chỗ ở của ngươi đuổi kịp hắn nghĩ biện pháp cứu trở về đại tự tại thiên cùng đại ác đạo thiên còn có cái kia huyết thần tử trên người người này có ta sư bày bố giết không được nhưng là cũng không cho phép hắn bốn phía nhảy loạn trứng mắt nhất định phải tìm được tung tích của hắn đại hắc thiên ma tổ biết được vô tướng sinh muốn xuất hiện ở quỷ tiên giới mười tám tầng địa ngục tin tức lập tức mừng rỡ phảng phất nó giờ phút này đã năm chắc thắng lợi trong tay bắt lại cái này nhiều lần để cho thiên ma giới thiệt thòi lớn liên tiếp ngã xuống hai vị ma tổ tiểu tặc ma chủ yên tâm đại hắc thiên nhất định đem cái kia vô tướng sinh bắt sống tự mình đưa đến trước mặt ngài hắc liên phía trên thân ảnh căn bản không có đem cái kia vô tướng sinh coi ra gì nói thẳng trọng yếu hơn chính là tìm được huyết thần tử tung tích tạo hóa thiên ma chủ sau khi nói xong cái kia ảnh xạ hiển hóa mà ra hắc liên cùng thân ảnh dĩ nhiên biến mất ở hư không bên trong mà đại hắc thiên ma tổ lần theo không trần tử phương hướng theo sát phía sau hướng về quỷ tiên giới vực phương hướng bay đi chương 426, cùng một quỷ một hình dạng hư không bên trong không nhớ năm tháng không có bất kỳ vật ký hiệu càng không có q u a n mang chỉ có bóng tối vô tận nếu không phải không trần tử có giới vực hư không đồ giờ phút này hắn cũng không biết mình rốt cuộc bay đến nơi nào hơn nữa càng đi chỗ sâu càng ngày càng hoang vu thậm chí đại đạo pháp tắc cảm giác bên trong những địa phương này ngàn vạn năm cũng chưa từng có người dân bước đủ qua là triệt triệt để, để man hoàng chi điện không trần tử ở trong hư không bay mấy năm để tốc độ của hắn bây giờ cùng tình quang hóa hồng t h u ậ n hoành khóa toàn bộ thiên ma giới phạm vi cũng không dùng đến hơn tháng tán tiên giới vực tinh thần thế giới tập trung so thiên ma giới phạm vi không lớn lắm liền càng không cần phải nói quả nhiên giống tán tiên giới vực cùng thiên ma giới phạm vi loại kia chăm chú lân cận tình huống vẫn là hiếm có đại đa số giới vực cùng giới vực tầm đó đều cũng cách mê ngông một mảng lớn hư không lưu lại to lớn hỏa hoãn không gian cuối cùng đã tới h á cám bên trong nguyên bản không có gì cả một mảnh trong hư vô tinh quang chậm rãi hiện hiện không trần tử tốc độ chậm xuống tới về sau tinh quang mới hiện hiện mà ra nó thân ảnh giống như một nắng hai sương một dạng từ trong đó đi ra chậm rãi hợp thành một vị đạo bào theo hình mây đạo nhân không trần tử ánh mắt trông về phía xa hãn vậy mà ở đây hư không vô tận bên t r o n g thấy được một con sông một đầu tràn ngập ở trong hư không hoàn toàn do ưu minh tử khí tạo thành mà thành trường hạ cái k i a rộng lớn đến cực điểm minh hà quanh co, co lăn tràn hướng phương xa Quần quận quần quận xuống, nuốt nghìn vạn trừng minh hà phía trên, từng gốc lấy một khoảng cách liền có một phương tử tất Tử một một thiên khí khí chùm hà phía cách mà dặm, gốc Nhưng bao cả. có cái lấy đảo sinh một rộng ở đâu này quần quận minh, minh hà ngọn n g u ồ n là một tòa thật to thanh đồng quỷ môn cái này tử khí chính là theo thanh đồng quỷ môn bên trong chạy xuôi mà ra không trần tử còn nhìn thấy từng đầu quỷ dị pháp thuyền minh thuyền theo thanh đồng quỷ môn phương hướng mà đến dọc theo t ử khí minh hà mà xuống qua lại cái này đến cái khác thiên địa thế giới huyết thần tử lúc này đi mà ra đứng ở không trần tử bên cạnh nghe nói đầu này ngang dọc hư không không biết bao nhiêu ngàn tỷ d á m minh hà chính là ngày xưa một vị thời đại viễn cổ cự phách thân thể biến thành ở nơi này minh hà phía trên thông thường tiên nhân cùng luyện đạo cảnh giới không cách nào thông qua nhất định phải cưỡi cái kia ưu minh pháp thuyền mới có thể thông qua bằng không cái này ưu minh tử khí c u ố n một cái hợp đạo phía dưới đều là phải bỏ mạng bị nó nuốt chừng bởi vậy quỷ này tiên giới phạm vi tất cả quỷ tu quỷ vương quỷ đế đều là cười ưu minh pháp thuyền tới hướng về tại các giới không trần tử nghe xong lập tức xứng sở một người nhục thân biến thành dạng này một đầu dung nạp đại lượng thiên địa thế giới ngang dọc hư không minh hạ cái này tối thiểu phải là tạo hóa cảnh giới còn phải là loại kia đi nhục thân tu hành chi đạo vận may bằng không thân thể chỗ nào có thể dung nạp được khổng lồ như vậy sức mạnh thời đại viễn cổ nhân vật sức mạnh quả nhiên là khó có thể tưởng tượng không trần tử mắt nhìn con sông này khá là chấn động cảm giác liền cùng lần thứ nhất thấy được tán tiên giới vực tinh hải đồng dạng đều là vượt xa hồ tưởng tượng của mình nó mang theo huyết thần tử cấp tốc tới gần tới nơi này đầu minh hà phía trên không trần tử nhìn về phía minh hà bên trong một phương thiên địa bên ngoài tử khí ngập trời bên trong sức sống p h u n g trào sinh cùng tử giống như ở trong này tạo thành một cái tuần hoàn cái này cùng thông thường thiên địa không hề có sự khác biệt hơn nữa một phương chưa từng hợp đạo thiên địa cứ như vậy quang minh chính đại trưng bày ở chỗ này chẳng lẽ sẽ không có người nghĩ tới cấp đi nơi này thiên địa không trần tử không phải lần đầu tiên làm loại này hoạt động thuần thục đến cực điểm lập tức nghĩ ra như thế nào xâm chiếm cướp đoạt biện pháp cái phải lặng lẽ chui đi vào khống chế cái kia không thể hợp đạo giới chủ liền có thể đoạt nó thiên địa tu hú chiếm tổ chím khách huyết thần tử lại cười lạnh nói nếu đơn giản như vậy có thể như vậy trần chuồn bày ở chỗ này ngay cả che lấp đều cũng không che lấp một lần đừng đánh nơi này chủ ý này phía trên có mười tám tầng địa ngục lạc ấn ngươi dám động nó mười tám tầng địa ngục q u ỷ đế minh thần quỷ tổ phải như ong vỡ tổ hướng mà ra hơn nữa đầu này minh h à ngươi làm là làm nhìn sao giờ phút này nó không hề động tiên nhân liền phải rơi xuống đầu này ngàn tỷ dặm trường hà nếu là toàn lực quay c u ồ n g lên ngươi suy nghĩ một chút sẽ như thế nào không trần tử cũng biết cái này ngầm phía dưới nguy cơ trùng trùng nhưng lại chẳng biết tại sao huyết thần tử xem như là giải thích cho hắn quỷ tiên giới vực cùng tán tiên giới vực tu sĩ khác biệt giới này tu sĩ ý tứ là từ bỏ nhục thân chuyên tu hồn phách quỷ thân cũng cùng không trần giới quỷ thần đạo khác biệt quỷ thần đạo coi như thuộc về thần đạo thần đạo thiên vệ chính là hương hỏa cùng nguyện lực quỷ tiên giới vực thực chỉ tu hồn phách đi chính là âm thần dương thần chi đạo Đông Dương Hòa làm một m mà thành quỷ tiên. Quỷ tiên giới hợp quỷ Quỷ giới đường ạ o gọi là quỷ tổ. Tu hành quỷ tu tổ, một đến b ớ c chuyển ngục, ngục này về sau bọn họ liền sẽ đem bản thân tiên phương pháp này minh làm là về sau sẽ địa hóa địa quỷ họ gọi pháp hợp pháp. đem đạo đ Một tổ ư đi đi qua minh hà phía trên nhìn một phương lại một phương thiên địa huyết thần tử cũng tại trên đường đi là không trần tử giảng giải quỷ này tiên giới phạm vi c h â khác biệt không trần tử hỏi cái này mười tám tầng địa ngục rốt cuộc ở đâu huyết thần tử nói ra nhìn về phía minh hà ngọn nguồn to lớn cửa đồng liền ở cái kia hậu thiên linh bảo tử t ậ n chi môn về sau phía sau cửa là một chỗ cực kỳ rộng lớn hư huyệt tổng cộng có mười tám vị quỷ tổ khai sáng mười tám tầng địa ngục mỗi một tầng địa ngục có khác nhau đại đạo p h á p tác sắp nhập vào những cái này quỷ tổ đối với sinh tử luân hồi ưu minh h i ể u được giờ phút này nơi xa đột nhiên hai đạo quang mang lướt qua rõ ràng là một phương hướng khác có hai vị hợp đạo lao tổ hướng về tử t ậ n chi môn vị trí đi huyết thần tử mắt nhìn không trần tử nói ra quỷ này tiên giới phạm vi mười tám tầng địa ngục đối ngoại mở ra hàng năm sẽ mở ra một lần ai đến cũng không có cự tuyệt quỷ tiên giới vực mười tám vị quỷ tổ cũng quanh năm tiến hành giảng đạo hơn nữa rộng mở bản thân hợp đạo thiên địa khiến người khác hiểu được cộng thêm nơi đây cũng là một chỗ cực kỳ địa phương an toàn quanh năm có không ít hợp đạo tiến về nơi này giúp nhau tiến hành giao dịch hòa luận nói còn có quỷ tiên giới đại lượng mua bán tư chất thượng cấp sinh hồn không ít hy vọng viên mãn bản thân hợp đạo thiên địa giới chủ vẫn may sinh linh hợp đạo lao tổ đều sẽ tiến về nơi này mua sắm huyết thần tử nhìn một chút phía dưới minh hà phía trên tương toa từ thiên địa bên trong lái ra hướng về tử tấn chi môn đi u minh p h á p thuyền mấy vị lao tổ đến những quỷ này tiên giới phạm vi người cũng được s ắ c vội vàng thoạt nhìn năm nay tử tấn chi môn mở ra thời gian sắp đến không trần tử nguyên bản mắt nhìn cái này quần quận minh hà còn có cái kia hậu thiên linh bảo làm đại môn vốn chỉ muốn nhìn một chút liền đi không ngừng lại bây giờ nghe huyết thần tử nói chuyện lại tới tâm tư vậy thì thật là tốt đi mở mang kiến thức một chút ta trong tay cũng có không ít không dùng được đồ vật xuất từ cái kia đại tự tại thiên ma tổ cùng đại ác đạo thiên ma tổ trên tay ta không dùng được dưới t r ư ờ n g tiên thần tu vi nông cạn lại thêm không dùng được ở đây có lẽ có thể thay đổi một chút vật hữu dụng thuận tiện mở mang kiến thức một chút quỷ này tiên giới phạm vi thị cảnh không trần tử đang hướng về tử tẫn chi môn phương hướng đi thời điểm phương xa đột nhiên vô biên tấm màn đen p h u n g trào động tĩnh cực lớn không trần tử vừa mới bắt đầu cũng không để ý vị tiên giới v ư ợ t ra ra vào và có không ít nhân vật trước kia cũng nhìn thấy nơi xa cũng có hợp đạo lao tổ trùng lấy nơi này chạy đến hơn hết không trần tử lập tức liền phát hiện không thích hợp bởi vì người này xuất hiện vị trí vừa lúc là mình tới phương hướng nó cấp tốc quay đầu nhìn tới liền thấy cái kia vô biên tấm màn đen không trần tử há có thể nhận không mà ra người tới là ai kinh ngạc nhữ mày đại h á c thiên ma tổ hơn nữa nhìn bộ dạng này rõ ràng chính là vì mình mà đến không trần tử như thế cũng không nghĩ ra chính mình cũng chạy đến quỷ này tiên giới phạm vi đến cái này thiên ma giới một đám ma đầu còn quấn mình cái này thứ gì cùng một quỷ một d ạ n g không trần tử sắc mặt có chút khó coi mình vừa mới truyền đạo không trần giới diêm ma thiên tử liền đánh tới cửa ngay sau đó ngũ h ẩ n thiên tử ma tìm tới mình mình không thể không vượt qua hư không tiêu diệt thai hoàng ẩm tiếp lấy lại bị đại tự tại thiên ma một đường truy sát về sau càng là giới vực đại chiến đại ác đạo thiên ma tổ trong bóng tối đánh lén Chấn áp đại ác đạo thiên ma tổ, vốn chuẩn bị chạy mình, lại bị tạo hóa thiên ma chủ cho vực. chính cũng chạy cuộc cái cho cùng cái cũng có thiên mình, hóa thiên mình thiên phạm như hát thiên ma tổ cho theo. Mình thật giống như cùng cái này thiên ma giới xung đột, như thế cũng có thể xuất vốn trốn ngăn tán tiên này giống này xung đụng áp đại đạo đã đại đuổi đột, lại tạo lại giới giờ giới sai giới vào. tổ, rốt tổ ma ma ma ma ma vì vậy, bị bị Bây bị ở không trần tử xác định không sai về sau phản ứng đầu tiên lại là nhìn về phía c h ấ n áp tại mình thần hồn chân linh chỗ sâu hỏa phúc tinh đấu luân bàn vì sao hỏa phúc tinh đấu luân bàn không có bất kỳ hưởng ứng không trần tử lập tức thôi động h ọ a phúc tinh đấu luân bàn nhất c h u y ể n nhìn thấy chỉ là một mảnh mê vụ mê vụ bên trong đã có giải thích tạo hóa thiên ma chủ che đậy thiên cơ để cho ta ngày sau h ọ a phúc đại đạo không cảm ứng được cái này đại hát thiên ma tổ mình có thể che giấu bản thân theo hầu đối phương cũng tương tự có thể che lấp thiên cơ để cho mình ngày sau h ọ a phúc đại đạo dự đoán không tới nguy cơ đến đại hát thiên ma tổ thanh â m giống như tiếng sấm quần quận từ đằng xa truyền đến la hầu tinh chủ vô tướng sinh thúc thủ chịu trói đi bây giờ cũng không phải tại tán t i ê n giới ngươi không có bất kỳ thời cơ chương 437, t h o á i tinh truy phản vệ không trần tử đã dừng lại tinh quan g hóa cầu v ồ n g thuật đại hắc thiên ma tổ toàn lực thi triển đ ộ t pháp trong nháy mắt cái kia vô biên tấm màn đen liền tới gần không trần tử bên này hướng về nó bao trùm tới không trần tử lập tức vung tay đem huyết thần tử thu vào thiên phạt nhãn bên trong đi pháp thân cuốn lên tinh quan g hóa thành cầu vồng hướng v ề minh hà ngọn nguồn tử tận chi môn đi thoái tinh cái này đại hắc thiên ma tổ cũng không khách khí chút nào vừa bắt đầu mảy may không cho thời cơ tại chỗ liền lấy ra cái kia hắc vừa thô đại đồng truy hướng về không trần tử đập tới cái kia cổ điển đồng truy cùng phổ thông tinh thần đồng dạng hạ xuống thời điểm ngay cả hư không đều bị áp sập tầng tầng nổ tung vô tận vô tận sức mạnh yên diệt tất cả đem không trần tử bao phủ ở bên trong la hầu kế đô không trần tử nhấc tay đưa tới hai khỏa về sau thiên tinh thần lực lượng kèm theo tại bản thân trên người trong nháy mắt tốc độ trở mình gấp hai toái tinh truy hạ xuống không trần tử đội quang khẽ quấn liền từ truy phía dưới l ệ c h rời qua để cho đại hát thiên ma tổ cái này một k í c h toàn lực rơi vào khoảng không không trần tử không có chút nào cùng cái này đại hát thiên ma tổ chính diện đánh nhau ý tứ bởi vì cơ hồ không có khả năng chiến thắng tính không cầm toái tinh truy chính diện đ ố i không trần tử đều cũng mới vừa hơn hết cái này đại hát thiên ma tổ chớ nói chi là người này trên tay còn cầm một kiện ngày sau cực phẩm linh bảo không trần tử coi như đem kế đô tinh la hầu tinh cột vào một khối cũng phải bị cái này đại hát thiên ma tổ cho nệ nát lúc trước tán tiên giới vực phía trên mười sáu vị tinh chủ đệ tinh la kỳ bối mới có thể t r ọ i cứng ở đây toái tinh truy mặc dù lúc kia đại hát thiên ma tổ còn có mười ba ma tổ ma thiên ma thiên cung hàng tỷ ma tộc gia trì bây giờ những cái này cũng không có nhưng cũng không phải là không trần tử một người có thể chống đỡ được cái này vô tướng sinh tốc độ bay quả nhiên là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi đại h á c thiên ma tổ mắt nhìn đột nhiên r a tốc không trần tử giật mình cái này tinh quang hóa hồng thuật vượt xa quá một dạng tinh chủ cơ hồ cùng mình cùng thiên tinh tán nhân tương đương với căn bản liền không giống như là một cái vừa mới hợp đạo người khó trách trước đó mình một đường rõ ràng đồng đạo đều không có đ u ổ i kịp hắn hơn hết đại h á c thiên ma tổ lập tức hoàn mỹ suy nghĩ những thứ này toái tinh truy đập đi dễ dàng thu hồi đến nhưng không dễ dàng bản thân thể nội pháp lực trong nháy mắt tiêu hao non n ử a liên tục không ngừng bị toái tinh truy nuốt chừng sinh tử môn đều cũng bù đắp không đến cái này toái tinh truy thật sự là quá mức hao phí pháp lực đại h á c thiên ma tổ phảng phất cũng có chút nhịn không được cái này toái tinh truy sức mạnh toàn lực thôi động mới thu hồi toái tinh truy không trần tử dung nhập tinh quang bên trong cũng nhìn thấy màn này cái này toái tinh truy thi triển cực kỳ hao tổn pháp lực nó không giống kiếm khí k i ể m chế nội tâm mà là để trùng trùng điệp điệp vi lực trực tiếp nghiền ép xuống tới một k í c h mặc dù có thể trực tiếp đánh nát hợp đạo tinh thần nhưng là tiêu hao sức mạnh cũng khó có thể tưởng tượng cho dù là cái này đại hát thiên ma tổ cũng ngày xưa cũng không chống đỡ được vài cái không trần tử lập tức nghĩ tới ứng đối cái này đại hát thiên ma tổ biện pháp chỉ cần cái này đại hát thiên ma tổ không cần toái tinh truy mình coi như không phải là cái này đại hát thiên ma tổ đối thủ đối phương cũng tùy tiện không làm gì được mình đại hát thiên ma tổ thu hồi toái tinh truy về sau lần nữa dung nhập tấm màn đen bên trong đuổi theo vô biên hát cám p h u n g trào nó chăm chú kể cận không trần tử đằng sau chỉ còn chờ đổi kịp không trần tử liền lần nữa lại cho hắn một lần chạy trốn ngươi có thể trốn nơi nào đi cùng đến không sai biệt lắm thời điểm đại h á c thiên ma thần thân thể lần nữa từ trong đó nhô ra hướng về không trần tử đuổi theo cái kêu ma thần cầm trong tay toái tinh truy lần nữa thôi động cái này ngày sau cực phẩm linh bảo không trần tử lại nhìn chúng đại h á c thiên ma tổ thôi động toái tinh truy trong nháy mắt thôi động la hầu tình cùng về sau thiên ma kiếp đại đạo lập tức liền nhìn thấy tiên thánh pháp tướng theo tinh quang bên trong biến ảo mà ra tay cầm thiên phạt nhãn hướng về đại h ắ c thiên ma tổ chiếu xạ đi la hầu kiếp một khỏa đen nhánh vô cùng to lớn tinh thần ảnh xạ xuất hiện ở tiên thánh pháp tướng về sau áp đảo minh hà phía trên kinh khủng tiên thiên ma thần theo h ắ cám ngôi sao bên trong leo ra nhìn về phía đại h ắ c thiên ma tổ này ma thần hình giống như không biết lắm mơ hồ mà mông lung nhưng là cái kia uy thế mãnh liệt đến để cho đại h á c thiên ma tổ trong nháy mắt phảng phất cho là mình thấy được tạo hóa thiên ma chủ hiện lộ ra chân thân dù là sức mạnh không kịp nhưng là một c ố kia tiên thiên uy thế lại rất giống nhau bất hảo đại h á c thiên ma tổ lập tức cảm thấy không ổn lần trước đại ác đạo thiên ma tổ chính là mới ngã xuống một chiêu này phía trên nhưng là hắn lại không có trả ngược lại là toàn lực vung thoái tinh truy hướng về không trần tử đập tới đại h á c thiên ma tổ thấy rõ ràng c ũ n g thân kinh b á c h chiến mặc cho ngươi pháp lực thần thông lại thế nào quỷ dị chỉ cần ta một cái búa đưa ngươi pháp t h ầ n nghiền nát đứt cái này pháp lực thần thông căn nguyên tự nhiên có thể đem hắn tiêu trừ kinh khủng tiên thiên ma thần hình bóng chui vào tấm màn đen bên trong n à o chúng đại hát thiên ma tổ nguyên bản cái này la hầu kiếp là nuốt chừng pháp lực của đối phương thần thông chân linh sau cùng triệt để đem hắn kéo vào la hầu tinh bên trong hóa thành bản thân viên mãn tiên thiên ma thần pháp tướng sức mạnh nhưng là cái này đại hắc thiên ma tổ pháp lực so không trần tử cao thâm đạo không biết nơi nào đi la hầu kiếp tác dụng cũng biến thành tiêu hao nó pháp lực để cho khó khôi phục sức mạnh vận dụng toái tinh truy nhưng là đây chính là không trần tử ý nghĩ vỡ đại hắc thiên ma tổ vốn là muốn gắng gượng một cách này đem không trần tử pháp thân bản thể nghiền nát sau đó đem hắn c h ấ n áp nhưng không nghĩ đến cái búa vẫn không có vung mạnh xuống tới toàn thân pháp lực thật giống như t r ă m sông đổ về một biển một dạng bị cái kia tiên thiên ma thần hình bóng nuốt trứng lấy cái này đại h á c thiên ma tổ thôi động t o i tinh truy pháp lực trong nháy mắt đứt đoạn chỉ là cái này t o i tinh truy cũng không phải cái gì dàng đạo lý đại h á c thiên ma tổ cũng không phải là chủ nhân của nó luyện hóa nó chính là tạo hóa thiên ma chủ đại h á c thiên ma tổ hơn hết chỉ là một cái người sử dụng nó mà thôi sức mạnh đứt đoạn nó liền trực tiếp nuốt chừng đại h á c thiên ma tổ bản nguyên nhục thân thần hồn phản vệ đại h á c thiên ma tổ sắc mặt đại biến loại này phản vệ còn không phải tầm thường phản vệ bên trong tiên thiên ma thần la hầu ma ảnh cùng bên ngoài toái tinh truy đồng thời phản vệ cho dù là đại h á c thiên ma tổ cũng trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi đại h á c thiên ma tổ một lần này sẽ cũng không lo được cái gì không trần tử nó lập tức vận dụng tạo hóa thiên ma chủ cho hắn dùng đến c h ấ n áp toái tinh truy nguyên linh p h ụ chiếu đem hắn g á n tại phía trên c h ấ n toái tinh truy lập tức tản đi tất cả thần quang trong nháy mắt biến thành một chuôi ảm đạm cổ điển đồng truy sau đó ngược lại quay đầu lại nó lập tức vận chuyển sức mạnh tới đối phó bên trong thân thể tiên thiên ma thần la hầu ma ảnh rộng lớn như biện pháp lực hội tụ thành một tầng lại một tầng đại đạo chi lực vây quét chấn áp thể nội ma ảnh ngăn cản nó tiếp tục nuốt chừng bản thân ma t h ầ n m a ở không trần tử trong mắt liền nhìn thấy đại hát thiên ma tổ lập tức dừng lại truy đuổi cước bộ của hắn từ bỏ cái kia toái tinh yên giới toái tinh truy và lại thể nội tiên thiên ma thần la hầu hình bóng núp đ í c h để cho lộ ra biểu tình kinh hãi và lại luống cuống tay chân vận dụng tất cả sức mạnh đi chấn áp tiên thiên ma thần la hầu hình bóng đại h á c thiên ma tổ lúc này đã lâm vào nguy cơ bên trong pháp lực đứt đoạn thoái tinh truy không thể vận dụng thân chúng la hầu k i ế p tầng thứ ba khốn cảnh không trần tử trong nháy mắt ánh mắt sáng lên cơ hội tới nó am hiểu nhất chính là loại này bắt chỗ sơ hở chuối lỗ thủng chỗ nào đồng ý b u ô n g tha không trần tử hóa thân tiên thánh pháp tướng lập tức đứng lên từ bỏ tinh quang hóa cầu vương thuật trở về hướng về chỗ cao tấm màn đen đánh tới Vĩ đại theo i ê n t á pháp n tướng ngồi cao tường vần phía trên, đưa tay thiên phạt nhãn quét ngang hư không. Ngày sau họa phúc thần quang,、phúc、vận tiêu tan chuyển, kiếp khí hoa kiếm. Nó lập tức vận dụng ngày sau họa phúc đại đạo, hóa thành tinh luân bản hướng về đại hát thiên ma tổ trên đầu chúng h phía phạt hư họa phúc phúc khí hoa họa phúc hóa hát kiếp lập tay quét tiêu tức tổ tới. t đưa kiếm. đại đại cao sau sau ma đạo, về đấu đầu bên trong tinh đấu luân bản phóng xuất r a đỏ tím nhị sắc quan g mang tử quan g g ọ t đi đại hát thiên ma tổ p h ò n g hộ hồng quang hóa thành đức vạn đạo quang mang hướng về đại hát thiên ma tổ chém giết đi giờ phút này đại hát thiên ma tổ hoàn toàn đắm chìm trong tự mình trong cơ thể ma ảnh kia bên trong cái này là cái q u ỷ gì đồ vật cái này tiên thiên ma thần la hầu hình bóng thật giống như trong cơ thể hắn ma đạo pháp lực thần thông khắc tinh đồng dạng chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động liền có thể dẫn ra nó thần thông pháp lực đem hắn nuốt trừng chỉ có dung hợp đại đạo sức mạnh mới có thể đem hắn ngăn chặn nó luôn cuống tay chân một chút chút kiềm chế bản thân còn sót lại pháp lực để đại hát thiên ma đạo đem ma ảnh vây khốn không có nghĩ đến lúc này cái này vô tướng sinh mượn gió bẻ măng một kích h ỏ a phúc tinh đấu luân bản hướng về đại hát thiên ma tổ đè ép xuống chương 428, m i n h hà bên trong cái bóng đại hát thiên ma tổ khó thở được muốn chửi ầm lên nhưng đã đến ngoài miệng lại biến thành thi triển thần thông thủ đoạn nó giận dữ hét đại hát thiên không trần tử lập tức thấy được thiên ma giới những cái này ma tổ thông dụng thủ đoạn đem ma thiên ảnh xạ xuống dưới quân quận ngàn tỷ g i ả m một phương ma giới diễn sinh cùng không trần tử họa phúc tinh đấu luân bản đánh vào nhau vô số ma đầu tuôn ra hướng về cái kia hồng quang kiếp kiếm va chạm đi dù là đồng quy v u tận cũng nghĩa vô phản cố đại hắc thiên cái này vội vàng h ư n g đối cuối cùng là đem không trần tử một kích này đến cản lại nhưng mà không trần tử lần này thủ đoạn không thể so với n g ư ờ i trước đó trải qua tán tiên giới v ư ợ t một nhóm lại quay lại không trần giới tiêu hóa bên trong tích lũy không ít thủ đoạn cho dù là nhằm vào đại hắc thiên ma tổ bậc này uy tín lâu năm hợp đạo đều còn có năng lực thi triển ra thủ đoạn kim ố phụ nhật ngồi xếp bằng tường vân phía trên không trần tử tiên thánh pháp tướng trong nháy mắt dưới trướng tường vân biến thành nghìn vạn dặm đại nhật kim diễm mà lại còn đang không ngừng tới phía ngoài khuếch tán kim diễm bên trong không trần tử lập tức biến thành một cái kim ô phát ra một tiếng tiêm gáy vỗ cánh dựng lên nó cuốn sạch lấy mấy ngàn vạn dặm đại nhật kim diễm đốt sạch hư không đem đại hát thiên ma tổ đại đạo sức mạnh thay đổi hư không mang tới tầng tầng tấm màn đen cháy hết hư không bên trong một k h ỏ a đại nhật dâng lên trong nháy mắt liền nhìn thấy cái kia hình chiếu đại hát thiên ma thiên trong nháy mắt bị buốc hơi không còn nhưng mà cái kia đại nhật không có chút nào giảm tốc độ hướng thẳng đến đại hát thiên ma tổ và chạm đi kim ô đại hát thiên ma tổ như thế cũng không nghĩ tới mình có thể đụng tới loại vật này cho dù là đối với hợp đạo mà nói kim ô cũng là tốt tựa như truyền thuyết bình thường tồn tại không trần tử sử dụng ra đủ loại thủ đoạn hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn bất luận là ngày sau hỏa phúc đại đạo ma kiếp đại đạo vẫn là cái này kim ô phụ nhật hoàn toàn cũng không phải là phổ thông hợp đạo có thể nắm giữ sức mạnh một cái thi đấu một cái quỷ dị kim ô đại nhật sắp đụng vào đại h ắ c thiên ma bản gốc thân thể thời điểm để cho không trần tử không có nghĩ tới chuyện phát sinh đại h ắ c thiên ma tổ sắc mặt n h ă n nhó trong ánh mắt buộc phát ra hung lệ đến cực điểm quan mang nó đem thể nội sơ bộ c h ấ n áp lại lại còn đến không kịp đuổi ma ảnh dồn đến trong bụng sau đó huy động yên lặng trạng thái toái tinh truy một cái búa đem chính mình mà thân nửa người dưới đập bể một cỗ này tàn nhẫn kình để cho không trần tử thấy vậy s ư ơ n g sờ đại h á c thiên ma tổ một lần này là bị thiệt lớn nhưng là một lần này hắn giải quyết triệt để thể nội thai hoang ẩm không trần tử sức mạnh dù sao cùng đại h á c thiên ma tổ không so được tiên thiên ma thần la hầu pháp tướng cũng không có thai ngén đạo có thể nuốt chừng đại h á c thiên ma tổ bậc này cảnh giới không có ma ảnh nuốt chừng nó sức mạnh sinh tử môn liên tục không ngừng hấp thu pháp lực để cho đại hát thiên ma tổ trong nháy mắt thở qua thở ra một hơi đêm dáng thế nó lần nữa thúc giục vô biên tấm màn đen đem bản thân nuốt chừng nó ẩn giấu ở hắc cám bên trong để vô biên tấm màn đen chặn lại không trần tử một cách này không trần tử mặc dù để kim ô phụ nhật thiêu không nghìn vạn g i ả m tấm màn đen nhưng là đại hát thiên ma tổ ẩn giấu ở trong đó trong thời gian ngắn mình cũng tìm không thấy mà chỉ cần kéo một đoạn thời gian đại hát thiên ma tổ liền sẽ thở nổi mình tới thời điểm liền khó xử không trần tử có chút tiếp nối chỉ có thể lần nữa thối lui nhưng mà đại hát thiên ma tổ lại có chút cảm giác thẹn quá thành giận mình vậy mà kém chút lật thuyền trong mương nhìn lấy không trần tử một lần nữa hóa thành tinh quang độn tẩu phương hướng đuổi theo vô tướng sinh cho ngươi thời cơ ngươi không cần bản tọa nhất định phải đưa ngươi chân áp trở về về sau còn phải đưa ngươi cái kia la hầu tình đánh nát để cho ngươi triệt để thân tử gạo tiêu nơi xa trong ử lửng tận từng tòa thuyền lớn thần chu, tiên cung thần t môn nổi lớn cung điện. chi chức chu, lơ đó có hai vị, vị thậm chí vẫn là đến từ tại cảng xa xôi hư không tán tu lao tổ không thuộc về bất luận cái gì nhất mạch hư không bên trong các đại giới vực đều có truyền thừa cực độ bài ngoại phổ thông hợp đạo lao tổ không có cửa căn bản không có thời cơ bái nhập những cái này tạo hóa môn phía dưới bởi vậy không bám vào một khuôn mẫu tán tiên giới vực tài danh dương hư không tại trăm vạn năm bên trong cấp tốc phát triển sánh ngang một chút theo thời đại viễn cổ để lại giới vực hơn hết đây cũng là tình huống đặc biệt tán tiên giới vực cần càng nhiều tu sĩ đến bố trí tinh thần đại trận mà cái khác tạo hóa môn phía dưới nhiều hơn một vị hợp đạo ít hơn một vị hợp đạo đối với vận may bậc này tồn tại mà nói đều cũng không quá quan trọng bọn họ hiển nhiên không nguyện ý tùy ý thu người vào môn hạ giới trướng Tất cả mọi người cũng ở đây cũng đều t hai ấ y được đại cùng không hát thiên trần tử m tổ đ ạ c h i ế ngắn n u y ngủi n giao thủ bạo phát ra một loại lại một nòi giống sức mạnh xuất hiện đỉnh phong hợp đạo lao tổ c ự c phẩm hậu thiên linh bảo còn có một loại lại một nòi giống quỷ dị đại đạo pháp lực thậm chí ngay cả trong truyền thuyết kim ố đều cũng xuất hiện một loại này nòi giống quỷ dị mạnh mẽ sức mạnh để cho hợp đạo lao tổ đều vì dừng lại trần kinh thiên ma giới đại h ắ c thiên ma tổ làm sao lại xuất hiện ở chỗ này có mặt rất nhiều tiên nhân đối với đại h ắ c thiên ma tổ hết sức quen thuộc dù sao cũng là khoảng cách không xa giới vực đỉnh phong hợp đạo lao tổ uy danh h i ể n hách cái kia đại h ắ c thiên trên tay đồng truy chẳng lẽ chính là ngày sau cực phẩm linh bảo toái tinh truy một đám hợp đạo lao tổ đối với cái này cực phẩm hậu thiên linh bảo toái tinh truy cực kỳ chấn động loại vật này rất nhiều vận may trong tay đều không có hôm nay bọn họ cũng coi là trương lên hiểu biết người nọ là ai không trần tử mặc dù tại thiên ma giới cùng tán tiên giới danh khí không ít nhưng là c u ộ t khởi thời gian quá ngắn nơi này cách xa lấy hư không vô tận vẫn chưa có người nào biết rõ không trần tử danh tự ngày sau họa phúc đại đạo về sau thiên ma kiếp đại đạo người này vậy mà nắm giữ lấy hai loại đại đạo chẳng lẽ là mới đây thành đạo vị lão tổ kia có người hợp đạo hư không bên trong một đám hợp đạo đều cũng mơ hồ có cảm ứng chỉ là đại đa số người không biết là ai mà thôi sức một mình vậy mà cùng cầm trong tay ngày sau cực phẩm linh bảo toái tinh truy đại hát thiên đánh nhau người này không đơn giản à vì sao chưa từng nghe nói qua tinh thần hợp đạo pháp người này tất nhiên là xuất từ tán tiên giới vực nghe thấy tán tiên giới vực mới đây cùng thiên ma giới phạm vi đại chiến chúng ta vẫn là ít nhúng tay thì tốt hơn có mặt đại đa số đều là tán tu hợp đạo lao tổ đối với những cái này xuất thân từ đại hình giới vực phía sau có tối cao tạo hóa lao tổ không dám tùy tiện đắc tội đầu này minh hà vượt quá tưởng tượng trưởng không trần tử cùng đại hát thiên ma tổ một đường truy chạy trốn giao đấu hơn nguyệt mới rốt cục đến gần to lớn thanh đồng quỷ môn trên đường đi không trần tử bị giận d ữ đại hát thiên láo tổ đuổi theo đánh không trần tử đều là quay tới quay lui trốn chạy tận lực không cùng nó chính diện giao thủ hai người tốc độ bay không sai biệt lắm cộng thêm không trần tử thủ đoạn phong phú vô cùng quỷ dị vượt xa hồ đại hát thiên ma tổ tưởng tượng trong lúc nhất thời đại hát thiên ma tổ cũng không làm gì được hán không trần tử cùng đại h ắ c thiên ma tổ đến gần thời điểm tử tẫn chi môn phụ cận mấy vị hợp đạo cùng một đám quỷ tiên c h â n tiên c h â n long l à hán bồ tát nhao nhao tránh ra không nguyện ý tới gần nơi này hai người trộn lẫn vào bọn họ tranh chấp cái này đại h ắ c thiên ma tổ hung danh hiền hách vô số năm trước liền đã nổi tiếng hư không không trần tử mặc dù không có người biết rõ tên của hán nó cũng là c h ấ n áp qua hai vị hợp đạo tồn tại tay cầm hoa phúc ma kiếp hai thì ngày sau đại đạo cùng xích đế thần sơn trước đó còn để cho đại h ắ c thiên ma tổ chịu thiệt hại lớn sức mạnh căn bản không phải một dạng hợp đạo có thể so sánh minh hà phía trên hàng ngàn hàng vạn ư u minh pháp thuyền cũng nhao nhao né tránh né tránh hai người chiến trường không trần tử nhìn về phía cái kia sừng sững ở trong hư không cự đại thanh đồng quỷ môn đều cũng lâu như vậy rồi cái này chết tận chi môn thế nào còn không mở huyết thần tử không phải nói một năm vừa mở sao không trần tử cũng không nóng nảy cái này đại h ắ c thiên ma tổ mặc dù bên trong cùng thần thông đều mạnh qua mình nhưng mình có hai k h ỏ a hợp đạo tinh thần hai phiến sinh tử môn chỉ cần cái kia toái tinh truy không có đập chúng mình hao tổn nữa mình cũng là hao tổn tới vừa dứt lời chỗ xa kia thanh đồng quỷ môn đột nhiên tách ra tầng tầng h ắ t quang phía dưới quần quận minh hà nhấc lên s ó n g lớn tầng tầng truyền lại chạy về phương xa ao ngao ngong trâm muộn nổ mạnh sau đó to lớn thanh đồng quỷ môn mở ra một đầu khe hở to lớn thanh đồng quỷ môn về sau chính là trong truyền thuyết mười tám tầng địa ngục quỷ tiên giới chân chính chỗ c ố lõi không trần tử có thể nhìn thấy vô tận u minh tử khí từ trong đó lan truyền ra sinh lão bệnh tử tội phạt n g h i ệ p trướng đủ loại đại đạo pháp tắc t ử trong đó lan tràn ra tốt tốt tốt đến rất đúng lúc không trần tử vui vô cùng đội quang nhất chuyển trong nháy mắt gia tốc đến cực hạn đại h á c thiên ma tổ cũng gấp biết rõ để cho không trần tử chui vào cái này mười tám tầng địa ngục mình muốn bắt được hắn cũng không biết phải hao phí bao n h i ê u thời gian sau đó không trần tử tinh quang hóa cầu v ò n g thuật rõ ràng mạnh hơn đại h á c thiên đ ộ thuật cuối cùng vẫn đuổi tại trước mặt theo cái khe kia bên trong chui vào không trần tử xông vào thanh đồng quỷ môn thời điểm còn quay đầu lại nhìn đại hát thiên ma tổ tức hồn hển bộ dáng s a u khi không trần tử quay đầu lại thời điểm lại bỗng nhiên bị cái kia sóng lớn mánh liệt t ử khí minh hà hấp dẫn tại không trần tử ánh mắt bên trong đầu này mênh g ô n g màu đèn trường hà tại môn mở ra trong nháy mắt vốn lượn quanh co dòng sông vậy mà hiện ra một người đàn bà cái bóng hình dáng quân quận minh hà tại không trần tử pháp nhãn bên trong một chút chút từ từ tản đi ngoại hình sau cùng vậy mà biến thành một tôn phái nữ tiên thiên thần linh hình bóng đó là một cái khổng lồ đạo khó có thể hình dung thần linh thân thể một người biến đổi thành một phương giới vực vô số thiên địa nó vẹn vẹn nằm ở cái này hư không bên trong gánh chịu lấy nguyên một đám thế giới sinh linh sinh tử hô hấp phun ra nuốt vào tầm đó hàng tỷ sinh linh yên diệt chủng sinh kinh khủng hơn là đối phương phảng phất cảm thấy không trần tử ánh mắt vậy mà mở to mắt nhìn không trần tử một cái chương bốn trăm hai mươi chín lặp đi lặp lại ngang t ă n g nhảy không trần tử đến phảng phất kinh động đến minh hà chỗ sâu ngủ say hàng tỷ năm tồn tại cái kia tiên thiên thần linh con ngươi mắt nhìn không trần tử không trần tử phảng phất tử trong đó thấy được hỗn độn sơ khai không gian diễn sinh số lớn tiên thiên mà thành ma thần thần linh tung hoành ở thiên hạ bên trong bọn họ vung vẩy lên cường hoành đến cực điểm sức mạnh mở ra một phương lại một mới giới vực thật lâu không trần tử mới hồi phục tinh thần lại trước mặt minh hà vẫn như cũ chỉ là minh hà phản phất vừa mới mọi thứ đều là ảo giác không trần tử l ệ n h cả người làm sao thế này huyết thần tử không phải nói cái này tiên thiên thần linh sớm ở viễn cổ thời đại liền đã bỏ mình sao làm sao có thể lại đột nhiên tỉnh lại nhìn ta một cái cái này so với người chết sống sang xem mình một cái muốn quỷ dị vô số lần đây chính là đã chết đi hàng tỷ năm thần hồn chân linh hóa thành bụi bặm ngay cả nhục thân đều hóa thành đầu này minh hà tồn tại không trần tử tuyệt không cho là mình nhìn lầm rồi mình cũng không phải cái gì phạm nhân liền i như xem ảo g á cùng cái kia cũng có chất c kia phải người bình thường, có thể chất mình thi triển. không bình thường trồng mình thể lúc đó ở nơi này tử tẫn môn chỗ sâu vô biên lũ ám phía trên một tòa rộng lớn thanh đồng trong điện có thể nhìn thấy một tôn người mặc màu lót đen kim văn thần bảo nam tử đột nhiên ngẩng đầu lên nó ngồi ở một bộ cổ hương cổ sắc thần m ộ t bàn dài trước đó trên bàn dài đặt vào một k h ỏ a tản r a quang mang thần trâu trong tay nắm giữ một liều ngọc bút nam tử ánh mắt hướng về bên ngoài xem ra lướt qua không trần tử cùng tử tẫn môn bên ngoài một đám tiên thần lại không có đặt ở không trần tử cùng cái k i a đại hắc thiên ma tổ trên người mà là nhìn về phía minh mông tử khí minh h ạ rốt cục thời điểm cuối cùng đã tới một vị lại một vị quỷ tổ liên tiếp xuất hiện ở thanh đồng điện bên trong có người mang theo quỷ diện có người thân c ó thần văn thậm chí có quỷ tổ h i ệ n lộ ra không thuộc về mình đặc t h ủ từ viễn cổ đến nay thời điểm cuối cùng là chờ đến đám người nguyên một đám mạnh án lấy lòng vui sướng nói ra sinh tử luân chuyển từ bên trong thai ngén sinh ra để vô biên sinh khí để tế tiên thiên linh phương pháp này quả nhiên có thể thành mang theo thanh đồng mặt nạ quỷ tổ mắt nhìn t ử khí minh hà nói ra chủ nhân ở thời điểm này trở về có lẽ thật là nói thời điểm đến một vị trong đó quỷ tổ có ý riêng người mặc màu lót đen kim văn thần bảo nam tử đứng dậy đem trên bàn thần châu ném ra ngoài tiên thiên đại đạo quan g mang sinh ra không nhìn hư không pháp tắt trực tiếp xuất hiện ở thanh đồng môn bên ngoài chìm vào t ử khí minh hà bên trong cái này lại là một kiện tiên thiên linh bảo tế không trần tử vung tay một bóng người xuất hiện ở bên cạnh mình huyết thần tử đạo hữu cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì ngươi không phải nói vị kia đã chết rồi sao hắn cảm giác có chút không ổn c h ấ n áp tại chân linh thần hồn phía trên họa phúc tinh đấu luân bàn mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là không trần tử qua đại hát thiên truy tung về sau cũng biết mình cái này họa phúc đại đạo không phải là vật năng cái này họa phúc tinh đấu luân bàn đang tính kế phổ thông hợp đạo che lấp mình theo hầu tung tích thời điểm có đủ loại diệu dụng nhưng là dù sao chỉ là ngày sau đại đạo đối với những cái này nắm giữ lấy tiên thiên đại đạo vận may thậm chí c à n g cổ lão tiên thiên thần linh cùng tối cao tồn tại liền không có như vậy có hiệu quả những người này hiển nhiên có đủ loại thủ đoạn đến khắt chế mình huyết thần tử nghe theo không trần tử nói xong cũng cảm giác cực kỳ kỳ quái không nên a vị này đều đã chết hàng tỷ năm ngươi làm sao có thể còn có thể thấy được nàng không thích hợp huyết thần tử vừa dứt lời lại đột nhiên nhớ tới mình rơi xuống sư tôn còn có đạo vẫn lúc trước một phen bố trí mắt thần lập tức đại biến lần nữa nhìn phía phía ngoài tử khí minh hà minh hà lúc này đã bắt đầu tầng tầng phun g trào nguyên bản tràn ngập vô biên tử khí quần c u ộ n dòng sông lúc này vậy mà dựng rục ra từng tia sinh khí phía kia mới chìm nổi tại tử khí minh hà bên trong thiên địa giờ phút này toát ra h à o quang màu vàng đất giống như từng khỏa bảo châu huyết thần tử lập tức xác định cái gì thanh âm cũng thay đổi nhìn lấy không trần tử hét lớn bất hảo là thời đại viễn cổ vị kia rơi xuống tiên thiên thần linh muốn nghịch chuyển tuế nguyệt một lần nữa giáng lâm tại thế này như thế tồn tại trở về khẳng định cần tế vật để cho một lần nữa ngưng tụ tiên thiên thần linh thân thể lại lên ngày xưa vị nghiệp huyết thần tử dọa đến sắc mặt tái nhuận không trần tử một đường đi tới đối chiến dạng gì quân giặc đều chưa từng sợ hãi nhưng là tại huyết thần tử xem ra bất quá là nghẽ con mới sinh không sợ hổ tối đa chỉ là bài kiến tạo hóa thiên ma chủ bậc này tồn tại mà những cái này thời đại viễn cổ tiên thiên thần linh một cái so với một cái cường đại cái kia sức mạnh có thể nói là từ lúc khai thiên lập địa cũng không đủ mau trốn mau trốn một k h ắ c không nên dừng lại không trần tử mắt nhìn huyết thần tử bộ dáng này cũng biết lần này sắp phát sinh chỉ sợ là đại sự kinh thiên động địa một bên khác không trần tử xông vào mười tám tầng địa ngục bên trong vô biên bóng đen liền đem tử t ậ n môn che đậy ma thần chi khu theo tấm màn đen bên trong nô r a nhìn trước mắt to lớn cao vút thanh đồng quỷ môn vô tướng sinh đã trốn vào một ư ơ i tám tầng địa ngục bên trong đại h á c thiên ma tổ sắc mặt cực kỳ khó coi đáng chết nếu như cứ như vậy trở về nhưng không cách nào b ằ n giao cứu không có cứu trở về đại tự tại thiên cùng đại ác đạo thiên còn dễ nói không có tìm được huyết thần tử tung tích cùng tung tích mới là mấu c h ố t nhất đây chính là tạo hóa thiên ma chủ liên tục dặn do sự tình ngay cả toái tinh truy đều không có thu hồi để cho hắn mang đến hắn nếu là không có làm tốt trở về không thể thiếu trừng phạt đại h á c thiên ma tổ do dự vạn phần thầm nghĩ quỷ tiên giới cũng không có vận may từ mười tám vị quỷ tổ nắm giữ lấy một kiện tiên thiên linh bảo nương tựa theo ngày xưa tiên thiên thần linh di sản sáng lập bọn họ cùng bây giờ mất đi tiên thiên tinh thần chủ tán tiên giới vực không sai biệt lắm chỉ là cùng bọn hắn có đầu này minh h à có thể chân chính đem tiên thiên linh bảo sức mạnh toàn bộ phát huy mà ra cùng tạo hóa cảnh giới chống đỡ đại h á c thiên ma tổ nghĩ đến bây giờ thiên ma giới uy thế ngập trời Tạo hóa thiên ma chủ sức mạnh cũng phát triển không ngừng. ta có lẽ đại thiên tổ thể tạo thiên thế, tổ giao ra vô tướng sinh, để cho hoàn thành tạo hóa thiên mạnh đại vào cho giao cho hoàn hóa chủ không hắc nghị nhờ hóa chủ sinh, hóa chủ nhiệm có có có ma ma ma ra ma cũng ngừng, đến sức để để vô lẽ lẽ vì vị vụ. quỷ ba lúc này t ử t ậ n môn cũng đã hoàn toàn rộng mở đại h ắ c thiên ma tổ liền hướng về thanh đồng quỷ môn bên trong sông vào đi vào ngay sau đó trước cửa một đám p h á p thuyền tiên điện nhao nhao tới gần rất nhiều tiên thần nghị luận ở mỹ hai người này sẽ không ở mười tám tầng địa ngục đánh lên a không ít người lo lắng hai người này lần nữa đánh lên ảnh hưởng đến với bản thân để bọn họ nắm giữ sức mạnh còn có một cái ngày sau cực phẩm linh bảo một dạng hợp đạo lao tổ cũng có chút e ngại cái k i a toái tinh truy vung vẩy xuống tới có mặt đoán chừng không ai có thể chịu được một người khác k h ị t mũi coi thường hai người này đều tiến vào mười tám tầng địa ngục có mười tám vị quỷ tổ ở bên trong bọn họ chẳng lẽ còn có dũng khí làm cản một vị đứng ở tuyệt phẩm tiên khí phía trên thần nữ đối với mười tám tầng địa ngục hết sức quen thuộc mười tám tầng địa ngục bên trong có một kiện tiên thiên linh bảo c h ấ n áp cho dù là hợp đạo đi vào cũng lập tức bị áp chế hai người này mặc dù xuất từ thiên ma giới cùng tán tiên liên giới đến nơi này địa đầu còn phải nghe mười tám vị quỷ tổ đám người lúc này mới an tâm hướng về tử tẫn môn bên trong đi cái này trùng trùng điệp điệp minh hà theo tử tẫn môn bên trong chạy ra muốn đi vào mười tám tầng địa ngục còn cần chạy ngược mà lên qua khắp quảng đường dài đang lúc dừng sát ở phụ cận chung quanh rất nhiều thiên thần Minh Hà phía trước nhất đại hát thiên ma tổ cảm thấy động tĩnh lập tức dừng bước hán cũng học không trần tử như vậy quay đầu nhìn đi nó mặc dù không thể nhìn thấy minh hà bên trong ngủ say tiên thiên thần linh hình bóng nhưng là đại hát thiên ma tổ cũng ẩn ẩn thấy được bên trong phía kia phương thiên địa biến hóa đại đa số người là cùng theo tại không trần tử cùng đại hát thiên ma tổ sau l ư n g tiến vào giờ phút này hoặc là mới vừa tiến vào tử t ậ n môn càng nhiều còn lại là ngay cả môn cũng chưa từng tiến vào thấy một màn như vậy toàn bộ dừng bước lại tiến vào tử t ậ n môn hàng dài lập tức dừng lại bất luận là tiên thần hợp đạo vẫn là cái kia ngàn vạn dọc theo minh hà mà lên tiên khí pháp bảo toàn bộ ngừng chân thế nào rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cái này minh hạ như thế động tĩnh lớn như vậy đang lúc đám người không biết làm sao thời điểm một vệ kim quan g hóa thành cầu vồng lướt qua minh hạ ngọn nguồn phía trên xuôi dòng hướng về tử t ậ n môn phóng đi càng khiến người ta kinh ngạc sự tình phát sinh vừa mới xông vào mười tám tầng địa ngục không c h â n tử lần nữa hóa thành kim ô lại từ mười tám tầng địa ngục hướng đi ra tên này đang lặp đi lặp lại ngang tàng nhảy kim ô hóa thành cầu vồng chiếu sáng hắc、cám. tốc độ nhanh đến tất cả mọi người còn chưa tới không kịp chú ý đối phương liền đã từ q u ầ n sáng biến thành một vòng đại nhật hướng tới trước mặt tử tân môn mà đến đại h á c thiên ma tổ một lần này mặc kệ có vấn đề hay không không chút nghĩ ngợi liền xoay người đuổi theo không trần tử lần nữa hướng mà ra nó mục đích không ở tại hắn mà là bắt lấy không trần tử vô tướng sinh ngươi còn muốn cho ta chơi chiêu này ngươi còn quá non nớt lưu lại cho ta cùng lúc đó vừa mới mở ra tử tân môn lúc này lại ở chậm rãi đóng lại khép lại ao ngong lần này tất cả mọi người đều cảm giác được không thích hợp t ử t ậ n môn phải đóng cửa làm sao thế này chiếu theo lệ cũ không nên muốn mở mười ngày sau đinh trệ tại cửa ra vào tiên thần cùng phương tiện chuyên trở pháp bảo nhao n h a u rút khỏi quan sát từ đằng xa không trần tử trước một bước đại hắc thiên ma tổ trùng đi ra t ử t ậ n môn đại hắc thiên ma tổ giờ phút này cũng nhìn thấy t ử t ậ n môn đang chậm rãi đóng lại lập tức toàn lực thôi động lập tức hướng về ngoài cửa đi không trần tử nhìn thấy tử tẫn môn chính đang đóng lại lập tức sinh ra lòng xấu xa hắn chỗ nào có thể để cho cái này đại hát thiên ma tổ trùng mà ra lần nữa dây dưa mình đang có tim cái hố thứ nhất đem đem hắn lưu tại mười tám tầng địa ngục bên trong đi đối mặt vậy hắn cũng không biết to lớn nguy cơ không trần tử xông ra tử tẫn môn về sau lập tức quay người cấp tốc thôi động xích đế thần sơn tòa này ngày xưa xích tùng đạo nhân tế luyện thần sơn biến thành một tòa đại nhật liệt dương pháp tướng hướng về ở dưới rơi đập a ngong n o n g nổ mạnh không ngừng thanh đồng cửa lớn đóng lại cực nhanh trong c h ư ớ c mắt chỉ còn lại có một cái khe hở giờ phút này đại h á c thiên ma tổ hóa thân tầng tầng, tầng tấm màn đen nuốt chừng tất cả q u a n mang vừa vặn cắm ở thời khắc cuối cùng hướng mà ra một tôn kinh khủng ma thần hình bóng tại tấm màn đen bên trong lộ ra nửa người trên chỉ là đầu lâu của chúng nó vừa mới nô ra từ t ậ n môn liền thấy s í c h đế thần sơn hóa thành đại nhật liệt dương pháp tướng hướng về nó ép xuống đại h á c thiên ma tổ cái kia vô cùng to lớn ma thần ngày xưa ở trong hư không chiếm cứ khổng lồ ưu thế nhưng là giờ phút này lại trở thành c h ứ n g ngại không kịp đề phong xuống đối mặt không trần tử một kích này tránh cũng không thể tránh oanh long xích đế thần sơn đem hắn một lần nữa áp trở về thanh đồng cửa lớn chậm dại khép lại vô tướng sinh cái này đạo môn ngăn không được ta cửa lớn khép lại trước đó đại hát thiên ma tổ cái kia giận dữ về sau ngược lại trở nên lạnh lùng thanh â m truyền mà ra thân điểm kích đi vào cho một khen ngợi chứ điểm số càng cao thay mới càng nhanh nghe nói cho mới đánh toàn phần sau cùng đều tìm đến xinh đẹp lao bạ a chương bốn trăm ba mươi vô gian quỷ tổ không trần tử ngăn cửa một kích đem đại hát thiên lưu tại mười tám tầng địa ngục nhưng là ngay cả như vậy cầm trong tay cực phẩm hậu thiên linh bảo đại hát thiên ma tổ vẫn như cũ có biện pháp từ trong đó xông ra đông ông một tiếng vang thật lớn sau đó liền nhìn thấy cái kia tử tẫn môn kịch liệt rung động sau đó đ ố n g nhiên mở rộng mở rộng một cái khe đông ông theo lại một tiếng nện gõ vang lên sau đó tử t ậ n môn triệt để mở ra cầm trong tay toái tinh truy đại hắc thiên ma tổ cái kia vĩ đại ma thần chi khu từ trong đó nhô ra thân thể đầu tiên là nhô ra một cánh tay sau đó gầm lên giận dữ gào thét dãy rủa mà ra cái này đại hắc thiên ma tổ không hổ là thiên ma giới mạnh nhất ma tổ vậy m à mạnh mẽ đập ra tòa này quỷ tiên giới tiếng tăm lừng l ấ y tiên thiên linh bảo lần nữa theo mười tám tầng địa ngục bên trong hướng mà ra chỉ bất quá đại hắc thiên ma tổ bị không trần tử cái kia không muốn thể diện ám chiêu tính toán hai lần nó tính cảnh giác p h ả n phất cũng bị đề cao đến cực hạ xông lên mà ra nghĩ không phải là lập tức đuổi theo mà là cấp tốc đề phòng t à hữu thôi động thần thông pháp lực bảo vệ bản thân để tránh lần nữa bên trong không trần tử ám toán không ở đại hắc thiên ma tổ nghiêm phòng tử thủ cái kia vô tướng sinh ánh mắt nhìn về nơi xa quỷ tiên giới vực cùng tử khí minh hà cùng chốc lát trước đó đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất toàn bộ quỷ tiên giới vực tiên thần cùng người tu hành cảm giác được không đúng đã tất cả trốn hướng phương xa những này sống để vạn năm tính toán tiên thần lão quỷ đối với nguy cơ cực kỳ mất cảm phát hiện không hợp lý trong nháy mắt liền bắt đầu rút lui nơi đây không mất cảm cũng sớm đã rơi xuống tại tu hành trên đường không trần tử giờ phút này đã là trốn được xa nhất cái kia trong nháy mắt đã ở chân trời hóa thành một chút hồng quang từ khí minh hà bên trong dâng lên vô biên sinh khí t r ù n g t r ù n g điệp điệp tử khí hóa thành sức sống một cô cực kỳ kinh khủng khí thế cùng y thế t ử trong đó phát ra mà ra đại h á c thiên ma tổ mặc dù không nhìn thấy tử khí minh hà chỗ sâu bộ dáng cùng đầu này quần c u ộ n con sông chân tướng nhưng là dù sao sống trăm vạn năm trở lên đối với quỷ tiên giới lai lịch cùng một chút bí ẩn truyền văn đều có hiểu rõ không ít truyền văn đầu này minh hà chính là viễn cổ thời điểm huyền tâm nương nương đạo vẫn sau đó biến thành nó rơi xuống chỗ ngồi phía sau phía dưới mười tám vị đệ tử liền kế thừa truyền thừa ở chỗ này khai sáng q u tiên giới chẳng lẽ là vị kia lưu lại cái gì bố trí bị đột nhiên phát động đại h á c thiên ma tổ sẽ cũng không có tâm tư gì đi bắt vô tướng sinh nghĩ đến cái gì huyết thần tử bí mật cùng tạo hóa thiên ma chủ dàn dò không tốt cái này vô tướng sinh chỉ sợ sớm đã nhìn thấu trong đó nền tảng chính là nghĩ ngăn ta rơi vào đằng sau muốn để cho ta ở nơi này trồng cái ngã nào đại h á c thiên ma tổ không chút nghĩ ngợi lập tức hướng về nơi xa biến mất như vậy mà lúc này trước đó một mực chưa từng lộ diện quỷ tiên giới vực trường khống giả mười tám tầng địa ngục quỷ tổ rốt cục có động tác đại hắc thiên ma tổ trong nháy mắt cảm giác được từng đạo từng đạo cường hành vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú hướng mình nó lưng lập tức mắt lạnh quay đầu nhìn về phía tử t ậ n môn chỗ sâu l à ai mười tám tầng địa ngục chỗ sâu một tầng lại một tầng ưu ám thế giới vô gian luyện ngục phía trên thanh đồng điện hàng đầu vị quỷ tổ đứng ở phía trước phía dưới có thể nhìn thấy bao la đại địa lan tràn trên đó từng tòa minh thần quỷ vật chi thành san sát không nhìn thấy cuối cùng mọi thứ đều lộ ra hắc hám phong cách hoa lệ quỷ dị phôn hoa cái này đơn thuần một tầng u minh địa ngục liền ẩn ẩn cùng trước đó không trần tử nhìn thấy thiên tinh tán nhân thiên tinh tán nhân cùng so sánh mà cái này mười tám tầng địa ngục mỗi một tầng đều là rộng lớn như vậy biểu thị cái này mười tám vị quỷ tổ mỗi một vị cũng là có thể sánh ngang thiên tinh tán nhân đại h á c thiên ma tổ bậc này nhân vật khó trách quỷ này tiên giới phạm vi có thể sừng sững ở trong hư không lâu như thế dựa vào không chỉ là ngày xưa vị t i ê u tiên thiên thần linh lưu lại bên trong bản thân sức mạnh đặt ở hư không vô tận bên trong đều là không thể khinh thường nhiều đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng quỷ vật minh thần quỷ tiên ở lại đây đây cũng là mấy ngàn vạn năm tích góp lại bên trong chỉ là để cho người ta khó có thể tưởng tượng là qua nhiều năm như thế quỷ tiên giới trừ bỏ mới bắt đầu cái này mười tám vị quỷ tổ một vị tiếp lấy một vị mở ra địa ngục sau đó liền từ không tái xuất qua cái khác quỷ tổ cũng hãn h ư u nghe thấy quỷ tiên giới vực quỷ tổ rời đi quỷ tiên giới vực tiến về hàn mới bởi vậy c h ư thiên vạn giới một mực có truyền văn nói là bởi vì quỷ tiên chi đạo có thiếu hụt mới đưa đến như vậy giờ phút này cái kia xuyên màu lót đen kim văn bảo quỷ tổ đứng ở phía trước nhất mở miệng nói ra qua nhiều năm như thế cuối cùng là để cái này huyền minh linh bảo quyết luyện ra bảy kiện hậu thiên linh bảo ưu minh cựu bảo có bảy kiện cũng coi là miễn cưỡng dùng được đáng tiếc quỷ này tiên tri đạo mặc dù để cho người ta leo lên trưởng sinh cảnh có tiện lợi nhưng là ở cái này tấn cấp hợp đạo phương diện lại cùng những giới khác phạm vi hợp đạo phương pháp kém không ít lời này vừa ra để cho người ta không rét mà run nó hai câu nói nhìn qua tựa như không có bất kỳ liên quan nhưng là hắn tất nhiên mở miệng liên tiếp nói ra biểu thị hai người này ở giữa tất nhiên có chỗ liên hệ nghĩ lại liền biết quỷ này tiên giới huyền minh linh bảo quyết huyền diệu đến cực điểm có lẽ chính là cần vậy sửa đi làm quỷ tiên giới đại đạo pháp quyết leo lên hợp đạo quỷ tổ dùng để tế luyện linh bảo như vậy liền có thể tưởng tượng quỷ tiên giới vực không phải là về sau chưa từng đi ra hợp đạo mà là bị cái này mười tám vị quỷ tổ cho tế luyện thành hậu thiên linh bảo thậm chí cái kia t ử t ậ n môn nói không chừng chính là ngày xưa vị nào quỷ tiên giới vực kỳ tài ngút trời biến thành ta tới trước đi mang theo mặt nạ đồng xanh quỷ tổ đi lên trước thứ nhất vung tay một kiện cùng loại với hình cụ pháp khí hạ xuống hướng về phía dưới hắc cám vô biên đại địa rơi đập đi băng tầng thứ nhất rút l ư ớ i địa ngục vỡ vụn tầng tầng yên diệt chi lực k h u y ế t tảng hắn ra ở tại trên đó quỷ tu minh thần quỷ tiên còn không kịp phản ứng liền tử ở trong đó cái này mười tám tầng địa ngục truyền văn là quỷ tổ hợp đạo thiên địa nhưng là giờ phút này bọn họ lại không chút do dự đem hắn nghiền n á t phảng phất những cái này quỷ tổ đại đạo bản nguyên không phải là bám vào cái này địa ngục phía trên mà là có khác nó ở tại ngay sau đó một vị khác quỷ tổ tiến lên Thôi động bọn họ cao cao tại thượng vẫn như cũ thi hành kế hoạch của mình phảng phất bọn họ giết không phải là tu sĩ tiên nhân thần linh mà là nuôi dưỡng ngàn vạn năm heo chó chẳng qua là giờ phút này cuối cùng đã tới thu hoạch làm thịt thời khắc 18 t ầ n g địa ngục triệt để sụp đổ nguyên bản có hắc cám quỷ dị phong cách phồn hoa thế giới lâm vào vô tận tĩnh mịch bên trong lại cũng nghe không được nửa điểm tiếng vang chỉ còn lại có một tòa rộng lớn thanh đồng cổ điện góp nhặt ngàn vạn năm quỷ tiên minh thần toàn bộ hóa thành quần quận hồ lực dung nhập dưới chân bọn hắn vòng xoáy khổng lồ mà vòng xoáy này chính là minh hà ngọn nguồn nó giờ phút này chính đang liên tục không ngừng thâu nhập sức mạnh chống đỡ lấy minh hà biến hóa có thể nhìn thấy bọn họ thúc giục toàn bộ mười tám tầng địa ngục sức mạnh hướng về minh hà bên trong c h à n b à o toàn bộ minh hà không ngừng sôi trào cũng gần như đem mười tám tầng địa ngục triệt để rút khô cầm đầu màu lót đen kim văn bảo quỷ tổ con ngươi băng lãnh không nhìn thấy tình cảm chút nào còn thiếu một chút kém một chút hợp đạo đại đạo chi cơ pháp tác chi nguyên chỉ có hợp đạo mới có thể theo quá hư bên trong rút ra vị này quỷ tổ quay đầu nhìn về phía cái khác mười bảy vị quỷ tổ ngày xưa thể hôm nay ứng nghiệm bây giờ huyền tâm nương nương đã tỉnh lại chúng ta không có càng nhiều thế gian chuẩn bị các ngươi ai nguyện ý cái chết không khí trong nháy m ắ t hóa thành băng lãnh nhưng là đối mặt màu lót đen kim văn bảo quỷ tổ không người dám nói ra một chữ không lúc này đại h á c thiên ma tổ để thoái tinh truy phá tử tẫn môn mà ra tiếng vang rốt cục kinh động đến chư vị quỷ tổ đông ông tất cả quỷ tổ cùng nhau quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang liền cần bọn họ a lập tức có người mở miệng đ á m người Năm tháng ràng rạc, tự mình ngàn vạn năm trước đó, chúng ta liền chưa từng trước chưa phụ hoạ. tự ta rạc, đó, x u ấ t thủ ha. Cũng nên lót à này vào vào, Màu chúng cười cái cũng chạy Cái ngục thế thời theo xanh nhìn phía phi thoát thần, phát nhạo, không thoát. Cái này 18 tầng địa ngục há Mang nạ đồng độn tiên tiếng tầng ngươi muốn vào liền vào, muốn ta xuất mặt tổ một một xa ra địa ra ra. quỷ điểm. đi lại liền l đen kim văn bảo quỷ tổ cũng nên ý kiến của bọn hắn lập tức xuất thủ hướng về h oanh mở t ử t ậ n môn thoát đi đại hát thiên ma tổ đi vỉ dị sức mạnh mắt trong nháy mắt bao phủ bao đại hát h i ê n Ma thiên ổ tầng tầng k ô n g g a n văn mẹo. Đại i Hác h t ma tổ mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy nhưng lại có thể cảm giác được một cỗ cường đại kinh khủng sức mạnh đem chính mình hút vây để cho mình không cách nào t r ố n chạy đại h á c thiên t o á i tinh nó cực lực vung vẩy lên t o á i tinh truy thi triển thần thông nhưng là cảm giác này giống như là đánh vào không khí bên trên đồng dạng một chút hiệu quả đều không có nó lập tức minh bạch cái gì chương u y ê n văn bốn trăm ba mươi mốt nguyên bộ hậu thiên linh bảo hư không vô tận bên trong không trần tử hướng về sâu trong hư không phi độn vô gian vô gian quỷ tổ không trần tử mơ hầu nghe được có thần thức chấn động đạo qua la lên đi ra cái tên này hư không bên trong người tu hành không có khả năng bằng vào lấy giọng nói kêu gọi đầu hàng còn có các giới lời nói khác biệt nhiều lấy cỡ nào là lấy thần thức giao lưu thân thức chấn động càng mạnh có thể cảm nhận được sức mạnh lại càng lớn càng la cường giả dù là cách ngàn tỷ dặm đều có thể đem lời nói rõ ràng truyền đến không trần tử lập tức quay đầu nhìn về phía sau l ư n g quỷ tiên giới vực đại hát thiên ma tổ nhưng mà quay đầu lại không chút nào nhìn thấy đại hát thiên ma tổ cái bóng ma đầu kia đã gặp bất chắc không trần tử tuyệt sẽ không nghe lầm cái này chính là đại h á c thiên ma tổ thanh â m nhưng mà nó hô lên một tiếng này liền biến mất mẫn vô tung tất nhiên là không có sức chống cự trong miệng cái vị kia vô gian quỷ tổ mặc dù tất cả những thứ này đều cũng hợp không trần tử tưởng tượng hợp làm một thể mình cái kia quay đầu ngăn cửa một kích đem cái này đại h á c thiên ma tổ gài bẫy nhưng là hắn giờ phút này lại không có chút nào cao hứng ý tứ ngay cả đại h á c thiên ma tổ bực này nhân vật đều cũng ngay cả cái bay nhảy đều không rẽ rủa mà ra liền tiêu thất vô tung có thể nghĩ bây giờ mảnh này quỷ tiên giới vực là nguy hiểm bực nào không trần tử hướng về thanh âm truyền lại mà đến phương hướng nhìn tới vô tận vô tận sức mạnh theo minh hà ngọn nguồn thanh đồng trong cửa lớn phát ra mà ra chỉ thấy cái kia minh hà sóng lớn quay cuồng càng ngày càng mãnh liệt cũng bắt đầu không ngừng ngưng tụ ngàn vạn thiên địa thế giới đắm chìm vào trong đó không chỉ có như vậy quỷ kia tiên giới phạm vi phiêu phủ ở minh hòa chỉ số thông minh một phương phương thiên địa trong thế giới tu sĩ giống như nối đuôi nhau một dạng sông ra ngoài đi ra toàn bộ hư không chợt nhìn rất có trùng tán tiên giới vực cùng thiên ma giới phạm vi đại chiến khí tượng phô thiên cái điệu đều là bóng người ngàn vạn quỷ tiên minh thần quỷ tu n h a u n h a u trốn đi hàng tỷ quỷ tu ngồi tông môn pháp khí ưu minh pháp thuyền run lầy bầy người người không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì bây giờ t ử khí minh hà phía trên giống như m ạ t pháp chi kiếp g á n g lâm thiên điệu lật út không trần tử ẩn ẩn nhìn lại vậy mà phát hiện những thiên điệu này thế giới biến thành khắp nơi khiếu huyệt dung nhập cái k i a như ẩn như hiện hình người hình dáng ngàn vạn phương thiên địa hóa thành ngàn vạn viên linh khiếu khiếu huyệt tản mát ra tinh thần một dạng quan mang thắp sáng hư không giống như sáng trói tinh hải những thiên địa này triệt để đặt vào nó trong thân thể trong đó sinh tồn hàng tỷ sinh linh thật giống như trở thành cái này thần linh thân thể một bộ phận cùng lúc đó ngàn vạn đạo sinh tử môn toàn lực thôi động vì đó tiên thiên thần linh thân thể cung cấp lấy sức mạnh lấy thiên địa làm khiếu không trần tử cũng nhìn xứng sở những cái này thời đại viễn cổ tồn tại thần linh thân thể đều cũng bậc này mạnh mẽ sao huyết thần tử lúc này cũng mở miệng nói chuyện hắn xuyên thấu qua thiên phạt nhãn cũng có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài vô gian quỷ tổ chính là quỷ tiên giới vực mười tám vị quỷ tổ lão đại tương truyền nó từng là huyền tâm nương nương g i ớ i t r ư ớ n g đại đ ệ tử nó pháp lực thần thông sâu không lường được vô gian đại đạo càng là một loại vô cùng quỷ dị cùng hiếm thấy không gian đại đạo huyết thần tử đầu tiên là giải thích một phen đại hát thiên ma tổ biến mất trước hô lên cái tên đó sau đó lại nhìn về phía cái kia biến hóa bên trong tử khí minh hà những cái này tiên thiên thần linh tiên thiên ma thần đô là thiên sinh thần thánh bởi vậy vừa giảm sinh ra liền có tối cao ma thân pháp thân trực tiếp thân hợp thiên địa đại đạo mà ra tự mang dấu ấn đại đạo cường hoành hết sức chúng ta những cái này hậu thiên sinh linh không có bậc này sức mạnh nhục thân càng khó có thể hơn tu hành tới mức này vì lẽ đó viễn cổ thời điểm có thánh hiền khai sáng đủ loại pháp môn nhờ vào biến đổi tinh thần pháp bảo pháp vực thiên địa các loại pháp môn đến tiến hành hợp đạo không trần tử sắc mặt ngưng trọng càng xem càng cảm thấy quỷ này tiên giới phạm vi có vấn đề cái này quỷ tiên giới chẳng lẽ bắt đầu lại từ đầu chính là một ván cờ lớn cái này mười tám vị quỷ tổ chỉ sợ sớm đã tính toán kỹ hôm nay cái này hết thạy tất cả cũng là vì vị này tiên thiên thần linh khôi phục mà làm bộ trí huyết thần tử gật đầu nói nguyên bản ta còn không có nghĩ đến chẳng qua hiện nay xem ra cái này mười tám vị quỷ tổ chỉ sợ tại ngày xưa hợp lực khai sáng mười tám tầng địa ngục thời điểm liền đã tưởng tượng là được hôm nay không trần tử giờ phút này đã triệt để nhìn thấu tất cả những thứ này dẫn dắt hậu quả càng nghĩ càng cảm giác trong này quá thâm trầm không trần tử tốc độ càng tăng nhanh hắn đã thoát khỏi đại hắc thiên ma tổ bây giờ cũng không muốn thêm vào quỷ này tiên giới phạm vi một chuyến vũng nước đục bên trong la hầu kế đô hai khỏa về sau thiên tinh thần lực lượng gia thân không trần tử bất kể đánh đổi hao phí tinh lực thôi động bản thân đội quang tiến lên tinh quang hóa thành cầu vồng trong chớp mắt lại hóa thành trong suốt biến mất ở hư không bên trong ba nhưng mà lúc này thanh đồng điện bay ra hư huyện mười tám vị quỷ tổ vừa mới nghiền nát mười tám tầng địa ngục vây khốn đại h ắ c thiên ma tổ bây giờ đã đem ánh mắt nhìn phía bên ngoài chạy thuộc mạng chư vị hợp đạo còn có để ước vạn tính đếm tu sĩ tiên nhân vô gian quỷ tổ nhìn thoáng qua minh hà mở miệng nói ra chư giới đã dung nhập nương, nương tiên thiên thần khu bên trong ngày xưa chúng ta sáng tạo vạn tộc sinh linh hạt giống đã lưu lại mang theo mặt nạ đồng xanh rút lơi quỷ tổ gật đầu nói những quỷ này tiên minh thần cũng không có tác dụng gì bọn họ không chỉ có chuẩn bị bắt lấy đến đây quỷ tiên giới vực hợp đạo cũng không định b u ô n g tha những cái này chuẩn bị thoát đi quỷ tiên giới vực quỷ tiên minh thần pham thai sinh linh cho dù là ngàn vạn hàng tỷ số lượng cũng không chống đỡ được tiên nhân thần linh thần hồn pháp lực thập phương trăm phương thế giới cũng không có một vị hợp đạo lao tổ góp nhặt đại đạo tri lực mạnh những cái này trước mắt chạy trốn thư không bên trong dạy đặc c h ẳ n g trịt bóng người mới là tinh hoa cùng chân chính dùng để đúc thành tiên thiên thần linh thân thể bồi dưỡng vô gian quỷ tổ thôi động dưới trướng thanh đồng quỷ điện u minh điện mấy vị k h á c quỷ tổ nhao n h a u ngay sau đó sử dụng bản thân hậu thiên linh bảo luân hồi bút quỷ tổ ấn t ử t ậ n môn t ử t ậ n môn phi r a sắp nhập vào u minh điện bên trong trở thành tòa này thanh đồng quỷ điện đại môn một kiện lại một kiện hậu thiên linh bảo phi g a cùng u minh điện kết hợp làm một thể mấy món nguyên bộ hậu thiên linh bảo tổ hợp sau đó phát huy ra sức mạnh cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy mà là gấp đội dâng đi lên vô gian quỷ tổ vung lên màu đen kim văn tay tháo g i ả i chỉ hướng hư không vô gian địa ngục hư không trung thiên địa biến sắc một cỗ mạnh mẽ sức mạnh đem lên xuống tả h ư u trước sau thay đổi ánh mắt chiếu tới tất cả tu sĩ quỷ tiên minh thần toàn bộ bị một cỗ quỷ dị sức mạnh lôi kéo biến mất ở hư không bên trong nó ánh mắt rơi về phía vị thứ nhất hợp đạo lao tổ vô gian nơi xa một vị để tóc dài mang theo xuyên tăng ý hợp đạo lao tổ hét lớn vô gian quỷ tổ ta chính là phạm thiên giới vực chi thứ nhưng mà nó lời còn chưa dứt liền dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa vô gian quỷ tổ không có chút nào đem nói nói để vào mắt kế hắn sau đó lại có mấy vị hợp đạo lao tổ bị vô gian địa ngục thần thông v â y khốn sau đó bị na di đến k h ắ c một vùng không gian độn tàu hư không có hợp đạo lao tổ muốn để tốc độ tách rời nhưng là tốc độ lại nhanh như thế nhanh qua không gian chi đạo thiên tổ thần thông hợp oanh kích, đại lại rơi cương ấn. Có đạo để đạo lao vô à này mà o chỗ Cái đặc thù trống. quỷ dị v gian địa ngục đại đạo ngục kiện hậu thiên linh bảo cùng bảo tập hậu hợp vô ị quỷ quá tổ vượt t phổ sức mạnh, h đã n gian hợp tượng. đạo tưởng tượng. Sau cùng, g Sau vô gian quỷ tổ ánh mắt rơi vào chỗ xa nhất vô tận l u ám bên trong đã nhìn không đến bất luận cái gì cái bóng chỗ g ơ tay lên toàn lực thôi động ngũ minh điện cùng cái khác tổ hợp linh bảo vô gian vừa mới rõ ràng còn đang ở ngoài ước vạn g i m đạo nhân dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa mười tám vị quỷ tổ nhìn nhau hướng đối phương nhìn nhau cười một tiếng oanh long khảm vào thanh đồng trên điện tử tẫn môn bỗng nhiên khép lại che lại thân ảnh của bọn hắn quỷ dị lốc xoáy sinh ra tại u minh điện phía trên trong trước mắt u minh điện cũng bị nuốt chừng không thấy h ư không bên trong tất cả tồn tại toàn bộ đều được thu vào vô gian luyện ngục chỉ còn lại có cái kia đang không ngừng diễn biến một chút chút hồi phục lại minh hà thần linh hình bóng chương bốn trăm ba mươi hai vô gian ngục Tinh quang hóa cầu vồng, đột tẩu quang vồng, độn hóa hư đi tới đi tới, cầu không, không, không trần tử thấy được hai cái hình ảnh một cái là hư không đột nhiên biến hóa thay đổi mình bị cắn nuốt hình ảnh sau đó chính là thanh đồng điện cao cao tại thượng mình bị cường đại sức mạnh gò bó tại hạ tầng tầng thanh đồng ống khóa quấn quanh tránh thoát không thể thanh đồng trên điện một vị người mặc màu lót đen kim văn bảo nam tử con ngươi lạnh như băng nhìn mình hai bên chấp nhất sách tản ra kim thiết quang mang sách cổ tay phải chấp nhất nhánh ngọc bút vô tướng sinh ngươi nghiệt trướng quấn thân công làm có thiệt t h i không xứng là tiên thần đạo tôn tử nam nhân này tại sách cổ phía trên lật ra tay áo vung lên chấp bút hất lên nhẹ nhàng thoải mái ở phía trên câu một bút mình p h á p thân liền trong khoảnh khắc kiên diệt thiên phạt nhãn băng liệt sau đó không trần tử liền thân tử đạo tiêu từ thiên phạt nhãn cùng trên người ngưng kết đi ra sức mạnh phi ra thanh đồng điện hướng về vô tận chỗ cao chỗ đi phảng phất đang vì cái gì tồn tại cung cấp lấy sức mạnh không trần tử liền minh bạch cái này đoán chừng chính là cái kia vô gian q u ỷ tổ kỳ không chỉ có để mắt tới đại hát thiên ma tổ vậy để mắt tới mình hơn nữa nhìn bộ dáng mình trước mắt vẫn không có thể chạy đi khống chế phạm vi không trần tử vừa mới trầm tĩnh lại tiếng lòng trong nháy mắt căng cứng đến cực hạn suy nghĩ cũng nhanh chóng vận chuyển ta đều phi ra xa ước vạn còn có thể bị bắt trở về cái này chư thiên vạn giới rốt cuộc là tình huống như thế nào nguy hiểm như vậy sao ta ra không trần giới sau đó một đường đều là loại này cảnh ngộ quả nhiên là người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống nếu không phải cái này ngày sau họa phúc đại đạo chỉ sợ sớm đã mộ phần cỏ trượng cao không trần tử mặc dù cảm giác không tốt lắm nhưng là lập tức bắt đầu thôi động họa phúc tinh đấu luân bản bắt đầu thôi diễn bản thân sức sống ở phương nào đi nhanh phúc tránh nạn không trần tử toàn lực thôi động h ọ a phúc tinh đấu luân bản chuyển động thậm chí còn vận dụng la hầu tinh sức mạnh chỉ chốc lát sau từ h ọ a phúc bên trong tinh đấu luân bản nhảy ra một cái hình ảnh đó là một viên tiên thiên pháp tác phủ không trần tử lập tức nhận mà ra đây là vân quân bản mệnh thần thông hư linh động chân phủ nhìn lên tới đây chính là ta cơ hội thoát thân không trần tử đang chuẩn bị sau này thiên ma kiếp đại đạo nhân quả kiếp đẩy ngược từ hư linh động chân phủ màn này từ quả ngược dòng nguyên nhân tìm được mình thoát kiếp mà ra cặn kẽ hình ảnh thuận tiện mình chờ một chút thong dong bố trí ba nhưng mà lúc này đại biến đã phát sinh thanh đồng u minh điện chạy ra khỏi hư huyệt mười tám vị quỷ tổ cùng nhau đứng thẳng hư không phía trước nhất dẫn đầu vô gian quỷ tổ đã ngang nhiên xuất thủ đơn độc đại đạo thần thông vô gian đem chư thiên giới vực quần quận minh hà phía trên chạy thuộc mạng tất cả mọi người thu lại pháp lực ngang dọc ngàn tỷ dặm quét ngang hư không chư thiên v y thế cỡ này có thể nói là bất kể chống đối không trần tử cuối cùng là minh bạch vì sao h ỏ a phúc tinh đấu luân bản thôi diễn mà ra sức sống là cái này hư linh động chân phủ nguyên lai、like、cái này vô gian quỷ tổ vậy mà trực tiếp cần không gian đại đạo đem tất cả mọi người thu lại chỉ có không gian chi đạo mới có thể ứng đối loại này đại đạo thần thông không trần tử lúc trước hắn trong m ê giới đều là do làm ẩn thân động phủ liên cần nào dám tùy tiện đem người thu nhập trong đó nhưng mà vô gian quỷ tổ liền không giống nhau thứ nhất khẩu khí thu gần mười vị hợp đạo ước vạn tính đếm tiên thần quỷ tu dạng này pháp lực thần thông phía dưới mình coi như sẽ độn xa gấp mười lần khoảng cách cũng vô dụng đối phương đây quả thực không nhìn khoảng cách một dạng làm đầy trời tiên thần tu sĩ hình bóng không còn một mảnh từng vị hợp đạo lao tổ đều cũng rơi vào vô gian vị này vô gian quỷ tổ sau cùng mục tiêu hiển nhiên cũng là đặt ở không trần tử trên người vô gian quỷ tổ chỉ hướng không trần tử bảy kiện hậu thiên linh bảo phát lực mười tám vị quỷ tổ cùng nhau thôi động vô gian không trần tử lập tức toàn lực vận chuyển pháp lực h ư linh động thực、Khai. phương pháp này chính là ngày xưa huyết thần tử truyền cho vân quân nghe nói là một môn hoàn thiện động thiên mở ra phương pháp bên trong bản thiếu có thể ở trong hư không cắt đ ứ t khai một đầu không gian kẽ nước hóa thành hư hào động thiên chỗ để cho tu sĩ có thể ẩn thân tu đến chỗ cao thâm thậm chí có thể di động cái này không gian kẽ nước để cho hợp đạo cũng không thể phát hiện ẩn nấp ở trong hư không đối với hắn tiến hành đánh lén có thể nói là khó lòng phong bị không trần tử giờ phút này không định dùng để đánh lén chỉ muốn dùng để ẩn thân tránh thoát khỏi cái này vô gian quỷ tổ không gian đại đạo thần thông làm không gian kẽ nước cắt đ ứ t khai trong nháy mắt không trần tử lập tức nhảy vào trong đó hợp khe hở cấp tốc khép kín không gian bên trên nếp gãy được vớt lên nhìn không ra bất kỳ một tí sơ hở vô gian quỷ tổ vậy không hiểu được chỉ thấy không trần tử biến mất liền làm là đã đem kỳ thu vào vô gian luyện ngục chỉ là để cho không trần tử không có nghĩ tới là cái này vô gian đại đạo đối tượng không chỉ là người mà là thay đổi kỳ phụ cận ở tại một vùng không gian đem hắn kéo vào vô gian luyện ngục không trần tử còn không kịp phản ứng ngay cả cùng mở ra ẩn thân khe hở không gian đều cũng cùng nhau bị cuốn vào tiến vào không trần tử lập tức minh bạch cái này phương pháp thoát thân cùng mình trước đó tưởng tượng không giống nhau lắm t h o á t nhìn cái này thoát thân còn cần kinh nghiệm một phen chắc trở sau đó liền sẽ cũng không nhìn thấy hư không bên trong tất cả phương xa quần quận tử khí minh hà cảnh tượng vậy biến mất ở tầm mắt làm tất cả tính cả thanh đồng u minh điện cùng mười tám vị quỷ tổ cùng nhau biến mất thời điểm cái kêu minh hà bên trong lẳng lặng nằm cái bóng rốt cục di chuyển mặt mũi càng ngày càng rõ ràng tứ chi thân thể vậy dần dần ngưng tụ mà ra kỳ d á người n g tỷ lệ thon dài nằm ở trong minh hà giống như một vị nằm ở trong quan tài ngủ say thần thi đây là một cái xuyên thời đại viễn cổ bảo phục nữ tử tràn đầy cổ đ i ể n man hoang khí tức đồng thời vừa có dạy nặng trang nghiêm trang nghiêm giống như man hoang thời điểm nữ đế thần hoàng g á n g thế phái nữ thần linh cái chán vị trí cái viên kia châu trạng tiên thiên linh bảo chậm dài xoay trọn trong hạt châu có một vùng không gian thiên địa có thể nhìn thấy cái kia hàng tỷ tiên thần quỷ tu rơi xuống trong đó chư vị hợp đạo lao tổ bị vây n ố t trong đó tính cả vừa mới biến mất thanh đồng u minh điện giờ phút này hình ảnh vậy xuất hiện ở bên trong hạt châu nguyên lai、like、cái kia vô gian luyện ngục chính là hạt châu này bên trong tất cả mọi người được cái kia vô gian láo tổ khốn vào cái này tiên thiên pháp bảo Khó trách không ó trách h kỳ k lo lắng có người có ở trần o loạn hoặc là xông ra trong bảo, vào trong tạo trong n sông Như vậy một kiện tiên thiên linh nốt nếu không phải tạo hóa cảnh, nghị cũng đừng nghị có thể từ trong đó chạy trốn g đó đó. đó đó hóa có làm là mà một chạy phải thể Thân châu ra ra. từ vậy bị tử giờ phút này ẩn thân ở trong không gian kẽ nước ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhô ra nghị đến bên ngoài hướng về đi hắn nhất định phải lập tức biết rõ ràng tình huống sau đó căn cứ tình huống làm ra phương án đ ư ơ n g đối bên ngoài là một mảnh không gian bác ác không trần tử thần thức cảm giác căn bản không dò tới phần cuối cùng trong mây giới động thiên thế giới khác biệt nơi này là một vùng tăm tối không có cái gì nơi này chính là vô gian luyện ngục vừa mới thu nhập nơi này những người kia cũng không nhìn thấy chẳng lẽ nơi này không gian là riêng phần mình độc lập tất cả mọi người lẫn nhau nhìn không thấy không trần tử ẩn ẩn suy đoán không có trên dưới trái phải không gian giống như hỗn độn một dạng nhìn không ra phảng phất gần trong găng t ứ c lại phảng phất giáp danh vô hạn thậm chí ngay cả thời gian thay chí cả cũng ngay gian đổi đều kế h nhiên có chút vô gian ý tứ. Không pháp thuật phen, phát hiện hại tình. thân pháp không thể thậm chí pháp thuật thi không ô vô n ứng gian trần tử muốn vận dụng kiện Bản vận dụng, thậm chí ngay cả bất luận cái gì pháp thuật đều cũng triển g gì cảm được. có tức lực cả cái Quả một một mày may mà tứ. điều đó đều sợ sau tử tra bất ra. ý kỳ k lập sự đô la hầu không trần tử lập tức thử nghiệm câu thông hai khỏa về sau thiên tinh thần nhưng mà lập tức phát hiện mình và kỳ liên hệ đã được chặt đứt ngăn cách mình ngay cả đại đạo thần thông vậy thi triển không đi ra phản phất tại mảnh không gian này bên trong tất cả thiên địa phát tắc hư không phát tắc ngày sau đại đạo toàn bộ không tồn tại một dạng không trần tử sắc mặt có chút khó coi hắn giờ mới hiểu được cái này vô gian luyện ngục chỉ sợ so chính mình tưởng tượng muốn kinh khủng hơn nhiều đây hoàn toàn đã vượt ra khỏi hợp đạo đủ khả năng khống chế sức mạnh phạm vi loại cảm giác này giống như là trước đó tạo hóa thiên ma chủ d á n g lâm một dạng đem tất cả pháp tắc hủy bỏ tất cả tiên thần tu sĩ rơi xuống đám mây hợp đạo cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ phát tác chi lực không cách nào dọc theo tinh thần bên ngoài nơi đây nâng cao một bước liên hợp đạo đều cũng không cảm ứng được ngày sau đại lộ một khi rơi vào nơi đây hợp đạo cảnh giới vậy chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết đây cũng không phải là vô gian quỷ tổ có thể mở ra mà ra chỗ đây chẳng lẽ là ngày xưa vị kia tiên thiên thần linh lưu lại cũng hoặc là một kiện tiên thiên linh bảo bên trong không trần tử căn cứ suy đoán ẩ n ẩ n đoán được chân tướng thân điểm kích đi vào cho một khen ngợi chứ điểm số càng cao thay mới càng nhanh nghe nói cấp mới đánh toàn phần sau cùng đều tìm đến xinh đẹp lao bạ a chương 433, t ử kỳ sắp tới không trần tử có chút may mắn mình sớm tại bị c u ố n vào nơi này trước đó liền mở ra rời không gian khe hở ẩn thân tại hư hào bên trong động t i ê n nếu là chậm thêm bên trên một chút hắn chỉ sợ liền cũng lại không thể mở ra cái này ẩn thân không gian kẽ n ứ c đến lúc đó cũng chỉ có thể cái gì động tác vậy làm không mà ra thực nhậm chức tùy người sâu xé a ngong lúc này một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện vòng xoáy bên trong đầu tiên là lộ ra một tòa thanh đồng quỷ môn sau đó dọc theo quỷ môn k h u y ế t tán lộ ra mấy tầng tĩnh mịch đại điện thanh đồng điện biến mất ở hư không giáng lâm tại mảnh không gian này bên trong chỉ là để cho không trần tử không có nghĩ tới đúng hắn ở tại không gian kẽ nước vừa vặn cắm ở thanh đồng điện xuất hiện chỗ cùng thanh đồng điện trùng điệp ở cùng nhau giờ khác này kỳ bám vào tử tẫn môn bên trên vừa vặn cùng m ộ ư ơ i tám vị quỷ tổ gần trong găng tấc không trần tử thậm chí cảm giác mình n ô ra tay đi trực tiếp bắt lấy cái kia mang theo thanh đồng quỷ diện rút l ư ớ i quỷ tổ không trần tử cùng mười tám vị quỷ tổ mặt đối mặt nhìn nhau chỉ là cách nhất trọng không gian chỉ có hắn có thể nhìn thấy đối phương mà đối phương nhưng không nhìn thấy hắn không trần tử thậm chí có thể xác định mình giờ phút này đ ố n g nhiên xuất thủ cái này rút l ư ớ i quỷ tổ không có bất kỳ thời cơ phòng được cái này hư linh động chân phù so không trần tử tưởng tượng huyền diệu hơn nhiều lắm khó trách lấy huyết thần tử loại này kế thừa viễn cổ cự phách truyền thừa tồn tại trong tay vậy chỉ có một điểm t à n t r ư ơ n g không gian đại đạo cùng phương pháp tu hành tại chư thiên vạn giới hiếm có đến cực điểm có thể tu hành lại thêm không có mấy cái vanh long thanh đồng u minh điện một lần nữa mở ra mười tám vị quỷ tổ bước ra lần nữa xuất hiện ở bên trong vùng không gian này vô gian quỷ tổ t r ư ớ c bước ra một bước bên ngoài cơ hồ cùng không trần tử gặp thoáng qua không trần tử vậy xoay người hướng về u minh điện bên ngoài nhìn tới vẫn là quỷ tổ đứng đầu vô gian quỷ tổ cái thứ nhất mở miệng hướng về phía cái khác quỷ tổ nói ra hơn một n g à n thiên địa biến đổi tiên thiên thần khu hàng tỷ năm tích góp lại từ khí minh hàng nghịch t ử hóa sinh đã đủ rồi cái này tiên thiên thần khu cũng sớm đã định xong bất cứ lúc nào đều có thể nghịch chuyển trở về kế tiếp mới là mấu chốt nhất chúng ta muốn từ quá hư bên trong một lần nữa khôi phục nương nương tiên thiên linh cùng dấu ấn đại đạo cầm trong tay một cương thạch kính linh bảo nghiệt kính quỷ tổ gật đầu nói phải thứ ban đầu đã thành không ế tiếp t Nên cũng Du đều i biến đổi thần linh tiên thiên linh, còn thiếu đại đạo chi cơ biến đổi, giúp lại nghiệp. ê lên n thần thần còn nương nương sát châu h cơ đạo vị k trần tử nghe xong thầm nghĩ đều cũng thiên thần sát châu chỗ này không gian quả thật là tại một kiện tiên thiên linh bảo bên trong nhìn một chút những người này muốn làm gì không trần tử nhìn thấy mười tám vị quỷ tổ cùng nhau đ ộ n g thủ thư không bên trong hiện ra một đạo lại một đạo vòng sáng cảnh tượng này chính là sinh tử môn mở ra cảnh tượng cùng lúc đó tại vòng sáng bên trong từng đạo từng đạo các loại thần quang lấp lóe mỗi một bản thần quang đại biểu cho thứ nhất đại đạo không trần tử nghi hoặc không thôi ngày sau đại đạo thần quang những cái này quỷ tổ không phải là hợp đạo mười tám tầng địa ngục sao vì sao cái này đại đạo thần quang cùng sinh tử môn vậy mà ở đây kiện tiên thiên linh bảo bên trong không trần tử không nhìn thấy mười tám vị quỷ tổ phá hủy mười tám tầng địa ngục trắng cảnh vì lẽ đó không biết những cái này quỷ tổ sớm đã đem bản thân đại đạo dựa vào tại cái này tiên thiên linh bảo phía trên khó trách những quỷ này tiên giới phạm vi quỷ tổ đem cái kia mười tám tầng địa ngục vứt bỏ như tệ dân bước so với dựa vào thiên địa giới vực nơi nào có dựa vào một phương tiên thiên linh bảo bên trong an toàn liền xem như tạo hóa cảnh giới vậy không làm gì được bọn họ đồng dạng bọn họ đem bản thân đại đạo dựa vào phương không gian này thiên địa để cho chư vị quỷ tổ dù là không phải là cái này tiên thiên linh bảo c h i chủ vậy vẫn như cũ có thể mượn dùng bộ phận cái này tiên thiên linh bảo sức mạnh bất quá vẫn như cũ chỉ là mượn dùng mà không phải cái này tiên thiên linh bảo chủ nhân bằng không những cái này quỷ tổ sớm liền phát hiện không trần từ chỗ dù là cái này hư linh động thực phương pháp sẽ huyền diệu cũng không có khả năng ngăn cản được tiên thiên linh bảo không trần tử nhìn thấy tại những cái này quỷ tổ điều khiển phía dưới hỗn đ ộ n mê vụ một dạng hắc cám tán đi tất cả h i ệ n lộ ở trước mắt mười tám vị quỷ tổ cao cao tại thượng đứng ở u minh điện phía trước n ắ m trong tay tất cả hào hào hào ống k h ó a chập trần thanh nhâm vang lên tám vị hợp đạo lão tổ giống như khóa nhập lồng bên trong tù nhân đồng dạng mất đi tất cả sức mạnh bị nhốt tại hư không bên trong tầng tầng lớp lớp thanh đồng ống khóa quấn quanh trên người bọn hắn cái này trong ngày thường đối với bọn hắn mà nói giống như đồ chơi một dạng khóa đồng tùy tiện pháp lực lấy chấn động liền có thể tránh thoát pháp khí bây giờ lại đem bọn hắn gắt gao vây khốn mặc cho bọn họ như thế dây rủa cũng không thể rời đi vô gian q u ỷ tổ vương tha chúng ta đây là người nữ hợp đạo lão tổ được đặt tên là thất tình lão tổ Thứ nhất mở miệng liền cầu xin tha thứ, tiên tổ trên tay, phạm chư không không có sức mạnh sức miệng liền xin xuống này càng mở rơi giới cầu có có quỷ quỷ vì vị kỳ đây à này. nàng đài, nàng, nào đào là làm o thoát, sao thoát. tới một tổ, nghiệt kính quỷ tổ, rút lơi quỷ tổ, chỉ phương pháp không hậu nhưng không khi chấn vĩnh không cách kính áp các có có có cứu có cuối cùng người ngươi lơi viễn liền gian đang làm gì? Dù Vô quỷ quỷ quỷ đ bị lẽ là xuất từ phạm thiên giới dòng thứ lượn quanh thượng nhân kỳ phản g phất đối với mấy vị quỷ tổ khá là hiểu rõ mới mở miệng chính là chất vấn lượn quanh thượng nhân mặc dù không phải phạm thiên giới trực hệ nhưng là cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ bản thân lại là hợp đạo cảnh giới lao tổ bất tử bất diệt chỉ có thể bị chấn áp coi như bị chấn áp phạm thiên giới cũng có, có người đến đây quỷ tiên giới v ư ợ t hỏi thăm và giải cứu hắn bởi vậy lời nói bên trong lâm dâm cậy vào mùi vị đại h á c thiên ma tổ cũng tại trong đó kỳ đem tất cả nhìn rõ ràng ha ha ha không nghĩ tới quỷ tiên giới vực t mươi tám vị quỷ tổ ẩn núp nhiều năm như vậy khai sáng quỷ này tiên giới phạm vi lại là vì khôi phục huyền tâm nương nương đại hát thiên ma tổ du là rơi xuống tình cảnh như vậy vẫn như cũng ngạo khí không thôi bất quá các ngươi chủ y đánh ở ta trên người nhưng đánh nhầm ta chính là thiên ma giới phạm vi tạo hóa thiên ma chủ giới trướng không phải là các ngươi có thể chọc nổi bọn ngươi nếu là nhanh chóng thả ta ta có thể coi như cái gì đều không nhìn thấy hiện tại quay người rời đi nếu không chờ ta tạo hóa thiên ma chủ đích thân đến Các cái này đại kế chưa chắc đã nói được có ngươi này nói đại đã kế trong h thành hay không.、Cái、khác chư nhao nhao ể tổ nhau nhau mở miệng, có người nói lao vậy Cái có vị mở a tha ra tự thân, có người cầu xin tha thứ, có người thả người xin người n có cầu có g a thoại, có n ư hướng ờ i hiếp. ẩn ẩn uy hiếp. Không trần tử ánh uy tử mắt hướng về chớp à n g dưới t ấ p hát như hơi cám giống n ư c một trong dạng. Vô số sinh linh Vô số ở rua, đó dây h thét. chấp á t Trong ra rên kêu gào mắt không trần tử liền có thể nhìn thấy cái này hàng tỷ người tu hành trường sinh t i ê n người luyện đạo đại năng liền ở trong bóng tối bị thôn p h ệ kỳ sức mạnh hóa thành thiên ti vạn lũ đ ư ợ c phương không gian này nuốt chừng một đám hợp đạo lao tổ lời nói không có chút nào đánh động quỷ này tiên giới phạm vi vô gian quỷ tổ chỉ có đứng ở vị trí cuối toàn thân che kín hỏa diễm quỷ tổ phát ra một tiếng ý vị không rõ cười sau đó mở miệng nói ra tử kỳ sắp tới chư vị lưu lại cho mình mấy phần thể diện a lần này tất cả hợp đạo lao tổ toàn bộ dừng lại thanh âm cùng động tác tử kỳ thất tình lao tổ không dám tin các ngươi còn có thể giết chết được chúng ta lượn quanh thượng nhân phát ra một tiếng cười khẽ không tin núi lửa này quỷ tổ lời nói chúng ta là hợp đạo bất tử bất diệt mọi người khác vậy biết mình chạy không khỏi bị chấn áp kết quả bất quá giết chết mình bọn họ lại không tin tưởng lắm chỉ có đại hắc thiên ma tổ trừng trong mắt gắt gao mắt nhìn cái kia vô gian lão tổ hắn đã phát giác được không thích hợp ba lúc này không trần tử nhìn thấy vô gian quỷ tổ vung tay lên tay trái xuất hiện một quyển tản r a kim thiết quang mang còn mơ hồ mang theo vết d ị sách cổ thiết thư tay phải thì lấy ra khắc lấy đại đạo thần văn ngọc bút không trần tử trong lòng giật mình cái này nhị vật chính là họa phúc đại đạo thôi diễn bên trong vô gian quỷ tổ để cho mình thân tử đạo tiêu thủ đoạn mình nắm giữ đại đạo pháp tắc gia thân cũng có thể rút ra hai k h ỏ a về sau thiên tinh thần lực lượng bất luận là các phương diện nhìn lại đều cũng hợp hợp đạo không khác nhau chút nào cho dù là vận may có mặt cũng nhìn không ra bản thân không có hợp đạo nhưng mà trong tấm hình cái này vô gian quỷ tổ lúc ấy chấp bút nói ra lại là một chữ tử cái này biểu thị đối phương vừa có lòng tin đem một vị hợp đạo lao tổ chu sát quỷ này tiên giới chẳng lẽ còn thật sự có không phá hủy hợp đạo thiên địa liền có thể đem hợp đạo đưa vào chỗ chết thủ đoạn vô gian quỷ tổ cầm trong tay ngọc bút lạnh lùng con ngươi nhìn về phía bị trói buộc chư vị hợp đạo thật giống như nhìn về phía dê đợi làm thịt không khí lạnh lẽo tất cả mọi người ở đây đều yên tĩnh lại vô gian quỷ tổ ánh mắt sau cùng rơi vào tám vị hợp đạo lao tổ bên trong được đặt tên là la không đạo tổ lao nhân tướng mạo đạo tổ trên người không trần tử nhìn thấy vị này đạo tổ thân thể cứng đờ tịch liệt khẽ động ống khóa gào thét ngươi đến cùng muốn làm gì thân điểm kích đi vào cho một khen ngợi chứ điểm số càng cao thay mới càng nhanh nghe nói cấp mới đánh toàn phần sau cùng đều tìm đến xinh đẹp lao bà a chương 434, còn có một cái đâu vô gian quỷ tổ là không đạo nhân danh tự vừa hô lên không trần tử lập tức liền nhìn thấy vô gian quỷ tổ trong tay trái kim thiết chi thư bên trên xuất hiện cái này là không đạo tổ danh tự phương này tiên thiên linh bảo bên trong không gian lập tức k hóa chặt l à không đạo tổ khí cơ không trần tử nhìn thấy một phương thanh đồng đài cao từ chỗ cao hạ xuống cái này là không đạo tổ được thanh đồng ống khóa kéo theo thanh đồng trên đài vô tận chỗ cao một đạo tản r a vô tận sát khí ma thần hình bóng xuất hiện ở trực tiếp để mắt tới là không đạo tổ đây là cái gì có mặt những người khác nguyên một đám đều cảm giác được không ổn thiên thiên ma thần lần này la không đạo tổ mắt nhìn sát khí này ma thần cài bóng thực cảm giác toàn thân rét run giống như rơi vào hầm băng nhưng mà vô gian quỷ tổ không có chút nào dừng lại nguyên lịch thiên mà đi chẳng biết thiên ân tử vô gian quỷ tổ cao cao tại thượng chấp bút câu dẫn la không đạo tổ danh tự không trần tử mắt thấy kim thiết chi thư bên trên la không đạo tổ danh tự hóa thành huyết sắc sau đó lên mỉ đánh lên một chữ tử đây phảng phất là một loại chú thuật hoặc là nghi thức sử dụng qua sinh tử kiếp rủa chết qua không ít người không trần tử đối với cái này bộ quá trình hết sức quen thuộc quả nhiên cái kia toàn thân cuốn sạch lấy sát khí ma thần bổ nhào về phía trước ma xuống cái kia la không đạo tổ liền tại kêu thảm kêu rên bên trong pháp thân bản thể b ă n g diệt vì cho t à n được cái kia sát khí cắn nuốt một kia không dư thừa nhưng mà đây vẫn chưa kết thúc sau đó không trần tử liền thấy cực kỳ kinh khủng một màn này ma thần thôn v ệ cái này là không đạo tổ sau đó khi cái bóng trực tiếp lần theo la không đạo tổ ngược dòng tìm hiểu bản nguyên tầng tầng sát khí tuyển nhiễm ra giống như mở ra một cái thông đạo tất cả mọi người tại chỗ liền thấy trong đó phản chiếu đi ra nhất phương thiên địa chính là la không đạo tổ hợp đạo thiên địa này ma thần hình bóng xông vào trong đó tất cả cùng la không láo tổ tương quan tất cả bộ phận được hiến tế được cái kêu tiên thiên ma thần hình bóng nuốt chừng nhất phương thiên địa yên diệt vô cùng vô tận sát khí bao trùm tất cả toàn bộ sinh linh trong nháy mắt được hòa tan tiêu hóa liền thiên địa thật giống như một cái thối giữa quýt một dạng khô q u ắ t xuống vị này hợp đạo lao tổ liền thật đã chết rồi chân chính chết rồi liên hợp đạo thiên cùng lạc cớn đều bị xóa đi chân chính thân tử đạo tiêu một màn này đừng nói bị khóa ở trận đại hát thiên ma tổ cùng mặt khác hợp đạo ngay cả n ú t trong bóng tối không trần tử đều cũng thấy vậy sợ hãi không trần tử lại thêm nhìn minh bạch đây chính là một hồi hiến tế bên ngoài vị kia thời đại viễn cổ tiên thiên thần linh thân thể đã ngưng kết mà ra vô gian i vi phạm quỷ tổ vừa mới hiến tế la không đạo tổ ánh mắt lại không có bất kỳ biến hóa nào thật giống như giết một con gà con tử một dạng ngay sau đó nhìn về phía mặt khác hợp đạo lao tổ cảm giác thật giống như đang chọn chuồng heo bên trong heo cái nào mập một chút nên giết còn dư lại bảy vị hợp đạo lao tổ nguyên một đám lại cũng không bình tĩnh được bọn họ biết do phía trước cái này vô gian quỷ tổ thật muốn giết bọn hắn hơn nữa có năng lực giết bọn hắn có người kêu trên cầu xin tha thứ có người cho là đối phương không có khả năng buông tha mình gầm thét thống mạng có người cười lạnh nguyền rủa có người lạnh nhạt nên đón bản thân tử vong rơi vào vô gian quỷ tổ trong mắt không có bất kỳ biến hóa nào thất tình vô gian quỷ tổ ánh mắt sau cùng rơi ở tại đây duy nhất nữ tử trên người vị kia nữ hợp đạo lao tổ nghe được tên của mình trong nháy mắt giường mềm xuống dưới trong chớp mắt được thanh đồng ống khóa nâng lên thanh đồng đ à i cao được vô gian quỷ tổ cầu dẫn danh tự kinh khủng sát khí ma thần bổ nhào về phía trước mà xuống lấy kỳ tính mệnh sau đó càng đem cùng có quan mọi thứ đều trực tiếp gật bỏ kỳ hợp đạo trong trời đất mọi thứ đều được yên diệt nuốt chừng lượn quanh thượng nhân cái này đến cái khác hợp đạo lao tổ bị giết cái kia hiến tế sức mạnh ngưng kết tại thanh đồng đài cao phía trên không trần tử có thể nhìn thấy một cái trực tiếp thông hướng quá hư cánh cửa ánh sáng xuất hiện giống như có đồ vật gì như ẩn như hiện đem t ử quá hư châu nghịch chuyển thời gian trở về một lần nữa d á n g lâm tại hiện thế vô gian quỷ tổ ánh mắt rơi vào vị cuối cùng bị khóa lại hợp đạo lao tổ trên người đại h á c thiên ma tổ rốt cục luôn đến cuối cùng một cái đều là trong đó cường đại nhất hùng hậu nhất đại h á c thiên ma tổ đại hát thiên ma tổ tận đến giờ phút này còn kiên cường rất vô gian quỷ tổ n g ư ơ i g i ế t ta tạo hóa thiên ma chủ sau đó liền sẽ giáng lâm rút lơi quỷ tổ cười nói đối với cái này đại hát thiên ma tổ uy hiếp lơ l ế m bọn họ ngày xưa đều là đi theo huyền tâm nương nương nhân vật ở bên cạnh trong đó có là chân truyền có là ký danh đ ệ tử kém nhất đều là huyền tâm nương nương nô bục điều này đại biểu bọn họ đều là từ viễn cổ thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ nhân vật cái gì tràng diện chưa từng gặp qua ngày xưa bọn họ mặc dù kiên kỵ tạo hóa thiên ma chủ nhưng là coi như cái kia tạo hóa thiên ma chủ đích thân đến vậy không làm gì được bọn họ bây giờ huyền tâm nương nương khôi phục chỉ cần kỳ trở về cái kia tạo hóa thiên ma chủ càng là lúc chưa bị bọn họ để vào mắt tạo hóa thiên ma chủ nếu là hắn sư tôn đến còn tạm được hắn còn kém một chút hòa sơn quỷ tột thì ánh mắt tham lam nhìn về phía đại hát thiên ma tổ gắt gao bị khóa lại nhưng như cũ nắm chặt cổ điện đồng truy hậu thiên linh bảo toái tinh truy biến đổi về sau thiên tinh kiếp đại đạo nghe nói cực kỳ khắc chế tinh thần đại đạo thế gian hiếm thấy mười tám vị bên trong quỷ tổ nắm giữ linh bảo chỉ có số ít cái này đã cực kỳ hiếm thấy ngày bình thường linh bảo loại vật này cơ bản đều là tại vận may trong tay bất quá còn lại quỷ tổ hiển nhiên vậy hy vọng xa vời có thể có được mình linh bảo giờ phút này mắt nhìn cái này toái tinh truy lâm dâm tranh đoạt chi ý mọi người nhìn về phía vô gian quỷ tổ hy vọng kỳ đem cái này linh bảo ban cho bọn họ vô gian quỷ tổ vẫy tay một cái cái kia toái tinh truy liền rơi vào trong tay đại h á c thiên ma tổ trong nháy mắt cười to tại đây chủ ta tạo hóa thiên ma chủ linh bảo đã sớm bị chủ ta luyện hóa há có thể là các ngươi có khả năng đoạt được đi vô gian quỷ tổ đưa tới toái tinh truy phiêu phù ở trước mặt trong đó đã hơi có linh trí toái tinh truy nguyên linh trong nháy mắt bắt đầu dãy ruộa muốn đào thoát đi ra vô gian quỷ tổ k h ô n g chế vô gian quỷ tổ vung tay cầm trong tay ngọc bút phát họa lên cái này toái tinh truy danh tự Tinh truy. Chấn. trong o á i tinh t u y chấn, t r nháy mắt đem cái này toái tinh truy nguyên linh đánh trọng thương cái này toái tinh truy trong nháy mắt cô quảng yên lặng xuống lại cũng bất lực phản kháng s ắ c thực không là của hắn xem ra thật là được tạo hóa thiên ma chủ luyện hóa chư vị quỷ tổ trong nháy mắt có chút thất vọng hậu thiên linh bảo loại vật này một khi bị luyện hóa liền không cách nào tùy tiện bị cướp đoạt trước đó bọn họ cho rằng cái này toái tinh truy chủ nhân là đại hát thiên ma tổ như vậy hiển nhiên đem nó giết cái này linh bảo liền thành vật vô chủ bây giờ món bảo vật này chủ nhân biến thành tạo hóa thiên ma chủ không cách nào tùy tiện cướp đoạt ngược lại thành một kiện p h i ề n p h ứ c vô gian quỷ tổ đem chấn áp toái tinh truy vung tay bỏ vào thanh đồng u minh điện bên trong chuẩn bị để sau xử trí trước đem cái này đại hát thiên ma tổ cấp hiến tế huyền tâm nương nương khôi phục trở về mới là hàng đầu đại sự một kiện hậu thiên linh bảo đối với việc này phía trước không đáng giá nhắc tới đại hát thiên ma tổ ngươi tùy ý làm b ậ y nghiệt trướng quân thân tử Thanh đại ồ n trên, kinh khủng ma ảnh xuất hiện g đài đ cao phía ma xuất ở hát h thiên sau lưng. Vô biên sát khí quét khuất sạch, che khuất bầu r ờ Đại i Hác h t ma tổ lúc này bình tĩnh không thể kịch liệt run dậy và lại giận dữ gầm rú vạn vật đản sinh tại quá hư vạn linh quy về quá hư bản tọa ở thái hư bên trong chờ các n g ư ờ i đại h á c thiên ma tổ tại gầm thét bên trong được ma ảnh kia một ngụm nuốt vào không trần tử thậm chí nhìn thấy ma ảnh kia hiến tế lực lượng trong nháy mắt tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc hướng thẳng đến đại hát thiên ma tổ bản nguyên hợp đạo thiên địa đi trong n g a y mắt mười ba tầng ma thiên bên trong đại hát thiên liền đổ sụp t i ê n d i ệ t vô số thiên ma ma linh âm ma đủ loại sinh linh tại đều cũng thiên thần s á t bên trong hồn phi phách tán cái này hiến tế sức mạnh nguyền rủa vô hình vô tướng không nhìn khoảng cách cùng tất cả cả kiêu tạo hóa thiên ma chủ cũng không kịp ngăn cản ngươi dám nương theo lấy giống như tiếng sét đánh giận d ữ thanh âm vượt qua một cái giới vực mà đến không trần tử chỉ thấy một đạo đen như mực thông thiên kiếm ảnh xuyên thấu giới vực hướng về phương thế giới này mà đến muốn chu sát cái kia vô gian quỷ tổ nhưng mà đều cũng thiên thần sát châu cái này tiên thiên linh bảo nhất t r u y ề n bản thân động thiên thế giới ngăn cách tất cả đem kiếm kia ảnh ngăn tại bên ngoài chỉ để lại tạo hóa thiên ma chủ giận dữ mà thành ba chữ quỷ tiên giới đại h á c thiên ma tổ chết đi tạo hóa thiên ma chủ thanh âm thở hồn hện để cho quỷ tiên giới vực một đám quỷ tổ bạo phát ra tiếng cười to ha ha ha chúng quỷ tổ dương dương đắc ý không có chút nào đem cái kia tạo hóa thiên ma chủ đ ể vào mắt ba ngoại trừ vô gian quỷ tổ giờ phút này nhìn lấy thanh đồng trên đài cái kia thông hướng quá hư lối vào sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi còn thiếu một chút kỳ mở miệng nói ra mặt khác quỷ tổ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại mắt nhìn phía trên thông đạo vòng sáng thẳng tới quá hư lối vào lối đi này đã lai đến cực hạng đem trên đỉnh đầu ngàn tỷ dặm đều cũng che lại cũng có thể mơ hồ nghe đến huyền diệu thanh nhạc từ bên trên chuyển đến có thể cảm giác được có tồn tại đang đến gần nhưng là môn này phi lại không cách nào d u n g nạp kỳ thông qua làm sao thế này làm sao có thể còn kém mang theo mặt nạ đồng xanh rút l ư ớ i quỷ tổ hô to bọn họ rõ ràng bộ phận đều đã tính toán kỹ c h ọ n vẹn chín vị hợp đạo hẳn đủ a một vị khác cầm trong tay gương đá quỷ tổ vậy gật đầu nói chín vị chúng ta không phải là cái hiến tế tám vị giờ phút này đứng ở phía sau một vị quỷ tổ đột nhiên mở miệng một lần này toàn bộ u minh điện đều cũng trở nên yên t ĩ n h trở lại tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía vị này quỷ tổ sau đó đống nhiên quay đầu tất cả mọi người tập thể nhìn về phía trước đó tù k h ố n chư vị hợp đạo lao tổ chỗ không có một a i chư vị quỷ tổ đưa mắt nhìn nhau tất cả mọi người lúc này mới phản ứng được bọn họ rõ ràng bắt lấy chín vị hợp đạo đợi đến hiến tế thôi xong mới phát hiện vậy mà thiếu một cái lần này ưu minh điện bên trong trong nháy mắt sôi trào ở nơi này tiên thiên linh bảo đều cũng thiên thần sát châu bên trong mười tám vị đỉnh phong hợp đạo nhìn chằm chằm tình hôn u phía dưới vậy mà tại bọn họ dưới mí mắt một vị hợp đạo biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi cái kia người cuối cùng đâu không sai còn có một cái đâu này sao lại thế này thân điểm kích đi vào cho một khen ngợi chứ điểm số càng cao thay mới càng nhanh nghe nói cấp mới đánh toàn phần sau cùng đều tìm đến xinh đẹp lao bà、à. chương bốn trăm ba mươi lăm mượn gió bẻ măng là cái kia sau cùng bị thu vào đến thiếu niên bộ dáng hợp đạo hẳn gọi là vô tướng sinh nghe nói là tán tiên giới vực tinh chủ rút lơi quỷ tổ hồi tưởng suy nghĩ một chút lập tức liền phát hiện khuyết h a i chư vị quỷ tổ nhao nhao tiến lên thần thức đảo qua tư phương lan tràn hướng mảnh không gian này các ngõ ngách thậm chí nghiệt kính quỷ tổ đánh trả nắm lấy trong tay gương đá tản mát ra thần quang hướng về thấp nhất phiến kia hắc hải nhìn tới ba trước đó thu nhập cái này vô gian luyện ngục quỷ tiên m i n h thần tu sĩ cơ hồ bị dung luyện đắc không sai biệt lắm hóa thành hiến tế tế đàn chất dinh dưỡng trong đó cũng không có khả năng giấu lại một vị hợp đạo t ì m một vòng lớn sau đó chúng quỷ tổ lần nữa tụ tập tại u minh điện tử tân môn phía trước toàn bộ đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ một vị hợp đạo lão tổ lăng không cứ như vậy bốc hơi mất tích thực mất tích rõ ràng nhìn xem hắn bị thu vào đến a chúng quỷ tổ mắt thấy rõ ràng mắt nhìn cái kia vô tướng sinh bên trong vô gian thần thông mười tám vị hợp đạo t ề tâm hợp lực vận chuyển bảy kiện nguyên bộ hậu thiên linh bảo đem nó chuyển tới cái này vô gian luyện ngục bên trong kỳ làm sao có thể trốn được phàm nhân còn có thể nói là gặp quỷ bọn họ có thể là mười tám vị đỉnh phong hợp đạo đường đường quỷ tiên giới vực quỷ tổ có mặt chư vị quỷ tổ vậy chưa từng gặp qua bậc này quỷ dị sự tình chư vị quỷ tổ sau cùng chỉ có thể nhìn hướng vô gian quỷ tổ dù sao thi triển đại đạo thần thông đem nó thu vào đến sự tình vị này vô gian quỷ tổ càng nghĩ sau cùng nói ra nếu như thu vào đến không có khả năng có thể chạy thoát được liền xem như vẫn may cũng không có khả năng lặng lẽ vô tức chạy ra khỏi cái này tiền thiên linh bảo đều cũng thiên thần sát châu t ụ khốn duy nhất khả năng chính là người này căn bản là không có bị thu vào người này hẳn là dùng phương pháp gì tránh thoát chúng ta cái kia vô gian thần thông dấu dếm chạy vô gian quỷ tổ cảm thấy đây là giải thích duy nhất mặc cho ai cũng không nghĩ tới giờ phút này không trần tử liền tại bọn hắn sau lưng nhìn xem bọn hắn chư vị quỷ tổ cùng lên thủ đoạn lục soát khắp phương này tiên thiên linh bảo bên trong động tiên trong đó am hiểu nhìn thấu đủ loại huyễn thuật không gian giới vực nghiệt kính quỷ tổ cầm trong tay hậu thiên linh bảo nghiệt kính chiếu khắp toàn bộ không gian nhưng mà lại không có ai nghĩ đến đi chiếu một chút sau l ư n g tử t ậ n môn điện hình đứng ở sau đèn thì tối sau khi xác nhận vô gian quỷ tổ lập tức điều khiển toàn bộ u minh điện ly khai phương này không gian muốn lần nữa xác nhận ý nghĩ của mình thư không bên trong cái kia ngang dọc hư không minh hà đã hoàn toàn biến mất chim nổi ở trên minh hà hơn một nghìn thiên địa vậy biến thành khiếu h u y ệ t dung luyện hoàn tất một vị vĩ đại đến khó lấy nói hết phái nữ thần linh thân thể lẳng lặng nằm tại hư không bên trong tản ra h uy thế để lại tất cả tất cả pháp tắc thần thông ngày sau đại đạo ở tại phía trước cũng hóa thành hư vô vùng hư không này bên trong kỳ chính là duy nhất nói giờ phút này hư không bên trong một cơn lốc xoáy vặt mèo sau đó một tòa thanh đồng điện liền xuất hiện ở phía trên vô gian quỷ tổ nhìn về phía nơi xa nghiệt kính quỷ tổ hậu thiên linh bảo nghiệt kính chiếu mặc xung quanh ngàn tỷ giảm chạy lại còn coi lấy trước mặt chúng ta chạy thời gian dài như vậy đoán chừng đã sớm chạy xa đạo nhân kia cần chính là tinh quang hóa cầu v ù n g thuật cái này tiên thiên tinh thần chủ mặc dù là người chậm tiến hợp đạo thành đạo bất quá mấy trăm vạn năm nhưng là nghe nói đã tu đến c h ạ m đến nguyên thủy cảnh tình cảnh kỳ khai sang cái này tinh quang hóa cầu v ù n g thuật có thể ở trong hư không đứng hàng mười vị trí đầu chúng quỷ tổ một lần này xác nhận đối phương sớm chạy hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không phải có thể đuổi đến trở về vô gian quỷ tổ tấm kia phảng phất hàng tỷ năm đều cũng không thay đổi gì hóa gương mặt rốt cục thay đổi một kia kỳ nhịn không được bật cười có ý tứ vô gian quỷ tổ không còn khí buồn bực càng không có đối với việc này làm nhiều dây dưa nó quay đầu nhìn về phía u minh điện bên trên đứng mười bảy vị quỷ tổ trong nháy mắt tất cả mọi người trong lòng phát l ệ n h bọn họ nguyên một đám mắt nhìn vô gian quỷ tổ con mắt phảng phất minh bạch kỳ kế tiếp phải làm gì không ít quỷ tổ trong nháy mắt lui về sau một bước vô gian quỷ tổ trực tiếp mở miệng nói ra huyền tâm nương nương đột nhiên t ỉ n h lại chúng ta trong lúc vội vàng không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị các ngươi đề nghị lấy những cái này ngoại giới hợp đạo cho đủ số ta cũng đáp ứng chẳng qua hiện nay thiếu một cái đều là nên dùng đến các ngươi thời điểm vô gian quỷ tổ thanh âm bình thản nhưng là một cỗ kia không thể nghi ngờ cùng lạnh như băng sức mạnh trong nháy mắt đi sâu vào tất cả mọi người tại chỗ có tủy vô gian quỷ tổ ánh mắt tìm tìm giống như trước đó hiến tế cái kia tám vị hợp đạo đồng dạng sau cùng rơi vào cái kia toàn thân t i ê u đốt hỏa diễm quỷ tổ trên người hòa sơn tới phiên ngươi hòa sơn quỷ tổ trong nháy mắt liên tiếp lui về phía sau không chút nghĩ ngợi liền phi tốc biến mất thứ nhất bên cạnh chạy trốn còn một lần giống to vô gian nhìn tại nhiều năm như vậy phương diện tình cảm bung tha ta Ta hiện tại hiện liền đi đ e mặt cái kia chạy cho chỉ còn nháy kia lợi hại sinh ngài lại. gian Thời gian không còn kịp rồi. Sau đó, thôi gian. biến không kịp kỳ kỳ không tay, hỏa Sau Hỏa quanh hướng thần thông. Vô gian. Hỏa sơn quỷ tổ hết thẻ chung hư trốn tướng bắt trở tổ tổ. tổ trong nháy mắt mất trong. vương sơn động sơn bên vô Vô Vô và mẹo, biến mất ở quỷ quỷ quỷ đó, m khác quỷ tổ nguyên một đám toàn bộ cúi đầu không người nào dám nói nhiều một câu vô gian quỷ tổ mặc dù không phải vận may nhưng lại là nắm giữ đều cũng thiên thần sát châu tồn tại quỷ tiên giới vực giới vực tri chủ mặc dù cùng là quỷ tổ đối phương là hoàng đế bọn họ lại là thần tử bây giờ chỉ cần hiến tế một người là được cái gọi là t ử đạo hữu bất tử bần đạo ai nguyện ý đứng mà ra thay thế cái kia hỏa sơn quỷ tổ vô gian quỷ tổ để tay xuống lạnh nhạt nói ra tàu trở về chỉ kém một bước cuối cùng ky nhìn xuống phía dưới vĩ đại thần linh thân thể còn dư lại mười sáu vị quỷ tổ vậy cùng nhau quỳ xuống hướng vô gian quỷ tổ cùng sắp trở về huyền tâm nương nương biểu thị mình thành kính thanh đồng u minh điện dần dần v ặ n mẹo bắt đầu biến mất ở hư không lúc này một mực gần nấp ở trong không gian kẽ n ư ớ c không nhúc nhích không trần tử rốt cục di chuyển vô gian quỷ tổ đem ta kéo vào mà ra hắn hiện tại lại muốn trở về cơ hội tới không trần tử lấy hư linh động chân phù chế tạo mà ra khe hở không gian vốn là dựa vào ở trên tử t ậ n môn giờ phút này không trần tử thoát ly tử t ậ n môn đem nó bám vào ở hư không bên trong vô gian quỷ tổ mang theo u minh điện biến mất ở hư không bên trong mà không trần tử thì thuận lý thành trương được rơi xuống không trần tử lập tức thôi động hư linh di chuyển chân phủ đợi đến rời đi xa xa nguyên bản minh hà phía trên xác nhận đối phương sẽ không lại giết cái hồi mã thương thời điểm không trần tử mới hiện lộ ra thân hình hắn chia tay còn lấy ra một trôi cổ điện đồng truy chính là cái kia toái tinh truy k ỳ đáp lấy không gian biến hóa giao thoa tất cả mọi người không cách nào chú ý thời điểm đem cái này linh bảo kiếm vào không trần tử trở về từ coi chết còn lấy được thanh này rõ ràng khắc chế hắn tinh thần đại đạo hậu thiên linh bảo bất luận khả năng không thể dùng loại vật này đặt ở trên tay người khác chính là một thai hoàng ẩm không thua thiệt không thua thiệt ha ha ha ha. một lần này không trần tử có thể nói là kỳ tu hành đến nay đụng phải lớn nhất nguy cơ đầu tiên là thai h ỏ a bất ngờ được đại hắc thiên ma tổ cấp đổi kịp lại vô duyên vô cớ được cái kia vô gian quỷ tổ cấp để mắt tới còn bị khốn vào một kiện tiên thiên linh bảo mười tám vị đỉnh phong hợp đạo mỹ mắt trong lòng đất h á m sâu tiên thiên linh bảo bên trong động thiên tử địch đại h ắ c thiên ma tổ đều cũng thân t ử đạo tiêu mà mình còn có thể trở về từ coi chết hơn nữa cầm tới tạo hóa thiên ma chủ bàn cho đại h ắ c thiên ma tổ toái tinh truy không phải do để cho cảm giác được thoải mái ở trong lúc cười to đột nhiên trong lòng bên trên họa phúc tinh đấu luân bàn chuyển động không trần tử lập tức nhìn thấy một đoá h ắ c liên ở trong hư không nở rộ tạo hóa thiên ma chủ kỳ không cần nghĩ vừa nhìn thấy cái này h ắ c sắc liên đài liền biết là ai đến một lần này đối phương không có chút nào che lấp thiên cơ cùng bản thân ý tứ vì lẽ đó không trần tử lập tức liền cảm ứng được đối phương hơn nữa không trần tử đoán chừng đối phương đến thời gian không bao lâu đoán chừng giờ phút này đã gần trong găng thớt không trần tử tiếng cười im bặt mà dừng cũng không dám lại dừng lại hắn phát hiện mình mình dừng lại một cái lập tức liền muốn xảy ra chuyện không trần tử lập tức đem cái này toái tinh truy thu nhập thiên phạt nhãn chính giữa cái này toái tinh truy nguyên linh bản thân bị trọng thương lại không có người cung cấp pháp lực thôi động tính nguy hiểm không lớn không trần tử giờ phút này lại thả ra về sau thiên ma kiếp đại đạo c h ấ n áp lấy vân quân không gian thần thông đem nó phong l ớ n chặt ngăn cách dò xét kỳ cấp tốc hóa thành tinh quang đ ầ u cũng sẽ không hướng về rời đi tán tiên giới vực phương hướng đi không trần tử rời đi không lâu sâu trong hư không tầng tầng hắc sắc lôi đ ì n h lấp lóe một cái hắc liên biến đổi mà ra tạo hóa thiên ma chủ đổi tới chương bốn trăm ba mươi sáu huyền tâm n ư ơ n g n ư ơ n g vô gian luyện ngục vô gian quỷ tổ cấp tốc đem cái kia hỏa sơn quỷ tổ ném lên thanh đồng đài cao sau đó ở tại sợ hai tiếng cầu xin tha thứ bên trong chấp bút câu dẫn tên của hắn tử sắt khí ma thần hình bóng thôn vệ hỏa sơn quỷ tổ sau đó trong nháy mắt chui vào cái kia thẳng tới quá hư thông đạo bên trong cái kia thái hư bên trong động tĩnh lớn hơn mênh ngông sức mạnh quân xuống tràn đầy tại đều c u n g thiên thần s á t châu cái này tiên thiên linh bảo dùng hết toàn lực ở thái hư bên trong một lần nữa ngưng tụ triệu hồi r a ngày xưa huyền tâm nương nương tiên thiên linh sau đó để cho quay về tại hiện thế mười bảy vị quỷ tổ vậy nhao nhao l ù i bước lui vào thanh đồng u minh điện bên trong mang theo u minh điện không ngừng rút lui đến giáp danh bọn họ vậy sợ hãi được cỗ này dư ba cuốn vào trong đó mười bảy vị quỷ tổ mắt nhìn tình cảnh này rốt cục an tâm xuống tới điều này đại biểu bọn họ chân chính thành công toái tinh truy đâu như vậy mà lúc này người h kính quỷ tổ nhìn về phía i ệ t tổ quỷ về u quỷ minh điện bên trong, đột nhiên nói ra. Chư đột tổ lập tức nhìn một vòng, nói vị lập phát nhìn đều không cầm rút lơi quỷ tổ nhìn về phía trước đó dựa vào gần bên trong một vị quỷ tổ ta không có cầm a đối phương lập tức hoảng hốt vội vàng nhìn phía vô gian quỷ tổ giải thích đây thật là gặp quỷ đầu tiên là một cái vô tướng sinh mất tích tiếp lấy toái t i n h truy lại mất tích nghiệt kính quỷ tổ mở to hai mắt nhìn nghe nói như thế vô gian quỷ tổ đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó trong nháy mắt nghĩ mặc cái gì có mặt những cái này quỷ tổ hiển nhiên không có khả năng lấy đi cái này t o á i tinh truy duy nhất có khả năng chính là trước đó cái này ưu minh điện chính giữa cất giấu một người đem t o á i tinh truy lấy mất vô gian quỷ tổ nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo sau đó có chút không thể ngăn chặn phảng phất tại cười đoàn người mình ngu xuẩn cái này vô tướng sinh dĩ nhiên thẳng đến trốn ở cái này ưu minh điện bên trong mạnh mẽ đem tất cả chúng ta đều cho đ ư ờ n g đ ị c h con mượn ta sức mạnh đem nó lộ ra cái này đều cũng thiên thần sắc châu ngay ở trước mặt chúng ta m ỉ chạy trốn tốt tốt tốt rất tốt ta vô gian quỷ tổ tiếng cười cực lớn nghe không ra là chân chính nổi giận hay là không quan trọng nhưng mà chư vị quỷ tổ lại không dám chút nào đi theo cái này vô gian quỷ tổ h ỉ nộ vô thường vừa mới ngay ở trước mặt bọn họ lạ mặt tế hỏa sơn quỷ tổ ai cũng không biết hắn giờ phút này có phải hay không còn có mặt khác ý tưởng gì chính vào lúc này hư không bên trong giống như tiếng sấm quần c u ộ n một dạng thanh em vượt qua ngàn tỷ dặm mà đến chấn động tại tán tiên giới vực phía trên vô gian quỷ tổ kể từ hôm nay quỷ tiên giới vực đem không còn ở trong hư không tạo hóa thiên ma chủ mang theo lôi đ ỉ n h c h i nộ mà đến kỳ cơ hồ là chốc lát liền đến quỷ tiên giới vực cùng lần trước giới vực đại chiến đồng dạng thế cục biến đổi kỳ cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới tán tiên giới vực trên không những cái này tạo hóa cảnh giới tồn tại hành tẩu hư không cách thức phảng phất cùng hợp đạo căn bản liền không ở một cái giai tầng tạo hóa thiên ma chủ lần này đến chính là bởi vì vô gian quỷ tổ ngay trước mặt hắn giết chết đại hát thiên ma tổ tại tạo hóa thiên ma chủ xem ra một vị chỉ là hợp đạo vậy mà dám lớn lối như vậy có thể nói là nửa phần không có đem hắn để vào mắt một phương diện khác chính là muốn lấy lại toái tinh truy cái này hậu thiên linh bảo liên quan đến nhằm vào tán tiên giới vực đại kế chỉ cần toái tinh nện vào trong tay hắn liền có biện pháp khắt chế tán tiên giới vực chỉ là hắn không có nghĩ tới là đại h á c thiên ma tổ mặc dù chết tại vô gian quỷ tổ trong tay toái tinh truy lại bị không trần tử mượn gió bẻ mang lấy mất nhưng mà càng làm cho tạo hóa thiên ma chủ không có nghĩ tới sự tình đến thời điểm nhìn thấy màn thứ nhất không phải là cái kia trong ngày thường mênh mông tử khí minh hạ mà là một tôn nằm yên hư không phía sau vô cùng vô tận sinh khí thần quang xoay tròn tiên thiên thần linh cái gì tạo hóa thiên ma chủ đột nhiên giật mình trong lòng cảm thấy không ổn giống như trước đó không trần tử một dạng cái này tiên thiên thần linh tại xuất thế thời điểm tự mình làm che đậy tất cả liên quan tới bản thân thiên cơ cùng tất cả ngăn cản người khác tính toán cùng mưu đồ bản thân tạo hóa thiên ma chủ trước khi đến căn bản không có cảm ứng cùng tính toán đạo mình trước chuyến này đến sẽ đụng phải một vị tiên thiên thần linh tạo hóa thiên ma chủ giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi hắn đột nhiên minh bạch vì sao cái kia vô g a n quỷ tổ đột nhiên lớn lối như thế lại dám ở ngay trước mặt hắn lấy thượng cổ ma thần vu tế chi thuật chú sát đại h ắ c thiên ma tổ thanh âm cũng có chút thay đổi trở nên ngưng trọng hết sức huyền tâm n ư ơ n g n ư ơ n g tạo hóa thiên ma chủ đương nhiên biết được vị này lai lịch kỳ còn chưa từng sinh ra vị này liền đã bỏ mình nhưng là hắn uy danh qua hàng tỷ năm vẫn như cũ vang vọng vào hư không hư không bên trong cái kia xuyên cổ điện trường bảo nữ tử đột nhiên di chuyển kỳ con ngươi lấp lóe khẽ nhúc ních sau đó chân chính mở mắt nhìn về phía tạo hóa thiên ma chủ thân thể phục hồi như cũ thiên thiên linh trở về tôn này tiên thiên thần linh triệt triệt để để tỉnh lại cái này huyền tâm nương nương d á n g thế trở về sau đó kỳ không có bất kỳ động tác dư thừa nào thậm chí ngay cả đại đạo thần thông cùng linh bảo cũng không có động tới trực tiếp chính là một trưởng hướng về tạo hóa thiên ma chủ mà đến nhưng là cái này lớn cỡ bàn tay đắc khủng bố mà lại còn đang không ngừng khuyết t r ư ơ n g biến lớn bên trong ngang dọc không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm phảng phất muốn đem một mảnh tinh vũ đều cũng nặn tại trong lòng bàn tay tạo hóa thiên ma chủ pháp thân không ngừng biến lớn sức mạnh không ngừng k h u ế c h tán c h ấ n áp lại hư không ngàn tỷ dặm nhưng mà một trường này vượt qua không gian mà đến không coi khoảng cách không nhìn không gian không nhìn phảng phất không nhìn hư không bên trong bất luận cái gì pháp tắc đại đạo trực tiếp tác dụng với tạo hóa thiên ma chủ trên người để cho tránh cũng không thể tránh càn bất kể càn chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận một cách này tạo hóa thiên ma chủ hoảng sợ lập tức kiềm chế kỳ dưới chướng hát sắc liên đài tầng, tầng màu đen sen hóa cánh hoa hình bóng hiện hiện bọc lại mảng lớn hư không đồng thời vậy che lại tạo hóa thiên ma chủ bản thân oanh long nhưng mà huyền tâm nương nương một trưởng liền đánh xuyên hát l i ề n đem tạo hóa thiên ma chủ chộp vào trong lòng bàn tay liền tựa như nắm lấy một cái con gà con một dạng a tạo hóa thiên ma chủ trực tiếp phát ra một tiếng h é t thảm không bên trên ma thân đều cũng lập tức nặn g thay đổi hình thiếu chút nữa thì tựa như hình cầu một dạng được b ó p vỡ một lần này tạo hóa thiên ma chủ cũng không dám lại lên mặt thậm chí ngay cả cùng cái này huyền tâm nương nương một trận chiến dũng khí đều không có lại cũng không có trước đó nói muốn hủy diệt toàn bộ quỷ tiên giới vừa quy thế giờ phút này kỳ chỉ muốn muốn chạy khỏi nơi này diệt thế h ắ c liên bạo tạo hóa thiên ma chủ đem dưới c h ư ớ n g h ắ c sắc liên đài tất cả cánh sen toàn bộ bạo vô cùng vô tận màu đen diệt thế thần quang quyết tán tràn đầy ở trong hư không ngay cả hư không đều bị yên diệt ngay cả không gian đều không thể tồn tại hết thể tất cả đều bị h ắ t cám nuốt chừng sau đó hóa thành bổn nguyên sức mạnh quay về quá hư biến mất ở hư không xuất hiện giới nhưng mà huyền tâm nương nương một trường này chỉ là được hơi tạo ra một chút vẫn như cũ vẹn vẹn nắm chặt toàn bộ hư không thậm chí thứ nhất dùng sức cái này d i ệ t thế thần quang cũng bắt đầu k i ể m chế bắt đầu còn có không ít hắc quang thoát đi ra ngoài còn dư lại bộ phận ngay cả chạy trốn đưa ra khe hở sức mạnh đều không có bất quá một cách này cũng để cho tạo hóa thiên ma chủ thu được cơ hội thở dốc kỳ lập tức k i ể m chế nổi lên phát thân hóa thành một đạo hắc quang từ huyền tâm nương nương khe hở bên trong xuyên thấu mà ra chật vật chạy trốn ngay cả đầu cũng không dám hồi huyền tâm nương nương cũng không có truy vớt lên vừa mới tạo hóa thiên ma chủ tạo thành dư ba sau đó liền thù tay lại kỳ vừa mới một lần nữa khôi phục trở về giờ phút này nhìn qua trạng thái cũng không phải hết sức tốt vừa mới đánh bại tạo hóa thiên ma chủ nhìn như uy lực kinh thiên động địa nhưng mà thân thể thậm chí ngay cả vị trí đều không có di động chỉ là đi ra hai trường mà thôi lúc này đều cũng thiên thần sát châu tản mát ra tầng tầng quan mang v ạ n vẹo không gian vòng xoáy vòng xoáy kia không ngừng mở rộng ở giữa bao trùn nguyên bản quỷ tiên giới toàn bộ phạm vi huyền tâm nương nương tiên thiên thần linh thân thể chậm rãi chìm xuống chui vào đều cũng thiên thần sát châu thần châu hóa thành một đạo quan mang biến mất ở hư không bên trong không trần tử cấp tốc thoát đi quỷ tiên giới vực đột nhiên nghe được sau lưng một tiếng ẩm vang nổ mạnh kỳ quay đầu nhìn đi liền thấy một cái trắng non tinh tế tỉ mỉ cự trưởng thăm dò vào hư không đem cái kia ngang dọc thiên hạ diệt thế hắc liên cùng tạo hóa thiên ma chủ nắm vào trong lòng bàn tay trang diện này liên cùng một vị thần linh n ô ra tay đem toàn bộ thái dương hệ nắm trong tay một dạng khủng bố không trần tử nhìn thấy cái kia giống như nữ tử một dạng tinh tế tỉ mỉ bàn tay cùng mảnh khảnh đầu ngón tay l i ề n lập tức nhớ tới trước đó nằm ở trong minh hà thân ảnh huyền tâm nương nương thực sống lại đây rốt cuộc là cảnh giới gì sau đó tạo hóa thiên ma chủ phản kích b ộ c phát ra quang mang cùng chấn động càng l à kéo theo toàn bộ quỷ tiên giới vực ngay cả đã trốn ra xa như vậy không trần tử đều bị ảnh hưởng đến tại trong đó không thể không quấn lên phúc vận tử khí hộ thân bất quá không trần tử vậy nhìn ra cái này tạo hóa thiên ma chủ một k í c h này rất có đuôi ngắn cầu sinh chi ý xem ra tạo hóa thiên ma chủ không có chiếm được cái gì tốt còn bị thiệt lớn không trần tử lập tức ra tốc rời đi vùng đất thị phi này mình và cái kia tạo hóa thiên ma chủ không hợp nhau đụng phải đối phương nhất định là một con đường chết chỉ bất quá thoạt nhìn đối phương trước mắt không r ả n h bận tâm mình bất quá bản thân cùng cái kia huyền tâm nương nương cũng nói không lên là quan hệ tốt gì chí ít quỷ kia tiên giới phạm vi chư vị quỷ tổ cấp không trần tử không có lưu lại ấn tượng tốt gì mình đương thời nhìn đối phương tế tám vị hợp đạo trong lòng nghĩ đến mình nếu là một ngày kia được thế tất nhiên muốn để cái này bá đạo vô cùng vô gian quỷ tổ cho hắn biết mình so với hắn lại thêm bá đạo tàn nhẫn không trần tử rời đi đường đi phía trên đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu một đạo vĩ đại bóng người và ngóng thoáng hiện mà qua nó phảng phất là từ quá hư bên trong xuyên qua mà đến lộ ra tại hiện thực không trần tử ngẩng đầu nhìn tới hào quang màu và ngóng kia cùng thân ảnh nhanh chóng hết sức cấp tốc biến mất ở phương xa kỳ chỉ có thể như ẩn như hiện nhìn thấy hẳn là một đầu kim sắc lớn có hai cánh thần long lại một vị vận may đến khi trận thoạt nhìn hẳn là hướng về phía quỷ tiên giới vực biến cố đi đỉnh điểm chương bốn nhân hoàng công đức thành yến không trần tử không cần suy nghĩ nhiều liền biết cái này vận may tất nhiên là tới từ tổ long giới vực ba lúc này cái kia long nữ tử yên liền lên công dụng mới đây vị này long nữ một mực đều ở thiên phạt nhãn pháp vực bên trong tu hành đi theo không trần tử bên người phát sinh từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện sự tình để cho nàng triệt để cảm thấy bên ngoài cực kỳ nguy hiểm không trần tử đem nó gọi ra sau đó kỳ suy nghĩ một chút sau đó nói ra tổ long giới vực tổng cộng có hai vị tối cao vận may cũng phân biệt lưu lại hai c h i long tộc ứng long c h i chủ thương long c h i chủ ngươi nói nên là ứng long c h i chủ ngày xưa ta theo cha thân tham dự tổ phụ thương l o n g c h i chủ sinh nhật đại hội thời điểm đã từng thấy qua vị này ứng long c h i chủ không trần tử giật mình kỳ không nghĩ tới cái này long nữ tử h i ê n thân phận như vậy không tầm thường ngươi lại là một vị vận may long chủ long tôn vì sao muốn đi xa tán tiên giới vực long nữ tử h i ê n nói ra thương long c h i chủ dòng roi rất nhiều trừ bỏ khai sáng nhất tộc l o n g tổ bên ngoài cơ hồ không có mấy cái có thể vào thương lòng c h i chủ trong mắt long tôn thế hệ càng là khó có thể tính toán ta đây cùng long tôn trừ bỏ ở ngoại giới nghe vào huyết mạch cao quý một chút thực tế tại tổ long giới vực không người hỏi tham không trần tử ẩn ẩn minh bạch long nữ tử h i ê n thân phận này thật giống như hoàng đế một trăm linh tám con trai ngươi trong hoàng cung hoàng đế không coi trọng ngươi vậy không có, có cái ó c gì hiếm lạ thậm chí ngay cả hoàng đế bên cạnh thân cận nô b ộ địa vị đều cũng so ra kém tối thiểu đối phương ngày ngày đi theo hoàng đế tay cầm quyền hành nhưng là cái thân phận này cũng có một cái chỗ tốt chính là xuất cung chuyển xuống tới chỗ hoặc là đi xứ nước khác tình huống cảnh ngộ liền hoàn toàn khác nhau kỳ đại biểu là hoàng đế cùng quốc gia lôi kéo ra hổ rất có mê hoặc cảm giác một chút cùng tổ long giới vực giao hảo giới vực hoặc là cùng ứng long c h i chủ từng có giao tình nhân vật đều sẽ cho mấy phần chút tình bọn vì lẽ đó cái này long nữ tử h i ê n mới rời khỏi tổ long giới vực lấy thân phận của nàng tại tổ long giới vực căn bản lăn lộn không mở long nữ tử yên mở miệng nói ra ứng long c h i chủ cao ngạo tự ngạo hơn nữa làm việc có chút bá đạo nó cùng thương long c h i chủ giữa quan hệ phi thường tốt chưa từng náo ra qua mâu thuẫn gì nhưng là đối với phổ thông long tộc lại là coi như nô buộc mặc cho đánh mặc cho giết cho dù là con cháu của mình ngươi nếu là đụng phải hắn vẫn là không muốn đắc tội hắn tốt không trần tử nghe xong liền biết rõ đây là một cái chỉ đem vận may xem như ngang nhau đem những người khác coi như heo chó tồn tại vừa mới cái kê i ứng long c h i chủ nên vậy nhìn thấy ta tất nhiên biết rõ ta là theo quỷ tiên giới vực phương hướng mà đến kỳ lần này đi vội vã hướng về quỷ tiên giới vực xem xét tình huống cái kia huyền tâm nương nương lợi hại như thế kỳ khẳng định không có thu hoạch gì đằng sau nói không chừng liền sẽ nhớ đến ta nghĩ đến bắt ta hỏi chút tình huống cái này ứng long chi chủ đối với long tử long tôn đều cũng hà khắc như vậy đối với ta một cái phổ thông hợp đạo tất nhiên cũng sẽ không nói đạo lý gì ta phải đề phòng một chút cái này tổ long giới vực vậy không thể đi nói không chừng đến lúc đó trực tiếp đụng vào cái này ứng long c h i chủ không trần tử suy nghĩ một chút kỳ vốn là hướng về tổ lòng giới vực phương hướng đi giờ phút này kỳ lập tức cải biến phương hướng chuẩn bị theo phạm thiên giới cùng tổ lòng giới vực giáp danh xuyên qua thay cái phương hướng tiến về tam hoàng giới ngày sau họa phúc thần quang không trần tử thân hóa tinh quang đồng thời gọi ra tinh quang lưới răng t r ấ n ép tại trên người mình thứ nhất bên cạnh xóa đi bản thân tung tích một bên che lại bản thân theo hầu không cho người nhìn ra mình đi đến phương nào nguyên bản quỷ tiên giới vực giờ phút này đã trở nên trống rỗng không có cái gì còn lại minh ngông minh hà cùng tiến lên thiên địa thế giới minh hà hóa thành huyền tâm nương nương tiên thiên thần linh thân thể thiên địa thế giới hóa thành thần linh thân thể linh khiếu tính cả trong trời đất quỷ tổ bồi dưỡng hàng tỷ sinh linh c h i chủng đều cũng đi cùng cùng một chỗ được mang đi những ngày qua phồn hoa hương thịnh bây giờ tĩnh mịch như vực sâu hư không bên trong nên đón hai vị vận may một đầu kim sắc ứng long dương cánh mà ra huyền hóa thành một vị hùng tráng trung niên một tôn người mặc cổ điện áo bào s á m sau l ư n g phật quang lấp lánh người đến chính là tổ long giới vực ứng long chi chủ còn có phạm thiên giới phật đà thi thể vứt bỏ phật ứng long đạo hữu thi thể vứt bỏ phật chủ hai người đồng thời xuất hiện nhìn thấy đối phương vậy không có chút nào kinh ngạc quỷ này tiên giới phạm vi lân cận chính là phạm thiên giới cùng tổ long giới vực đi ra bậc này đại sự bọn họ đương nhiên đều sẽ qua đến xem thử nhanh như vậy liền kết thúc ứng long chi chủ không nghĩ tới mình vừa cảm giác được bên này dị thường liền chạy tới nhưng mà chạy đến thời điểm cũng đã là bộ dáng này hai người vòng quanh cái này hư không đi một vòng đầu tiên là dò xét nguyên bản minh hà ở tại tình huống sau đó lại tiến vào hư huyệt xem xét nguyên bản mười tám tầng địa ngục ở tại sau cùng lại tới tạo hóa thiên ma chủ bại lui chỗ thậm chí từ trong đó lấy ra một tia diệt thế hắc liên dư âm đại đạo pháp lực cả hai tỉ mỉ xem xét không chịu lưu lại bất luận cái gì một tia manh mối đồng thời vậy theo thiên ma giới tạo hóa thiên ma chủ tổn thương không nhẹ xem r a vị kia thực nịch chuyển t u ế n g u y ệ t trở về phạm thiên giới thi thể vứt bỏ phật ngồi xếp bằng tại hư không bên trong trong lòng bàn tay hình ảnh đảo ngược chính là tạo hóa thiên ma chủ thảm bại tại huyền tâm nương nương trong tay hình ảnh nhưng mà trong tấm hình có quan hệ huyền tâm nương nương hình ảnh mơ hồ mơ hồ điều này đại biểu lấy hắn sức mạnh cũng khó có thể thôi diễn vị này tồn tại ứng long chi chủ gật đầu thực sự là không nghĩ tới cái này vô gian quỷ tổ ẩn núp nơi đây nhiều năm như vậy vậy mà không phải là vì kế thừa ngày xưa huyền tâm nương nương lưu lại đạo quả mà là là phục sinh huyền tâm nương nương thi thể vứt bỏ phật nhìn về phía ứng long c h i chủ một tay kết lớn mỉm cười chỉ sợ không phải chỉ là huyền tâm nương nương rất nhiều đại năng tối cao cũng bắt đầu có chuẩn bị bọn họ đều đang đợi lấy lúc này cái kêu tiên thiên tinh thần chủ nên là cảm giác được cái gì cho nên mới không kịp chờ đợi liều lĩnh đi đột phá nguyên thủy cảnh những cái này thái cổ thời đại viễn cổ tồn tại vậy nguyên một đám tại lúc trước đều lưu lại ám thủ ở thời đại này khởi động những ngày tiếp theo sợ rằng phải náo nhiệt rất nhiều ứng long chi chủ giật mình cái này thi thể vứt bỏ phật lời nói bên trong có chuyện a thi thể vứt bỏ phật chủ chẳng lẽ biết chút ít cái gì có thể cáo chi với ta phạm thiên giới những cái này vận may nguyên một đám thần bí đến cực điểm vậy rất tinh thông tính toán cùng thôi diễn cái này thi thể vứt bỏ phật nói đi ra lời nói này tất nhiên là biết được thứ đó mà tổ long giới vực hắn và thương long chi chủ đều cũng không quen thôi diễn sợ nhất chính là đụng tới loại này có quan hệ với thượng cổ thái cổ cự phách bày bố cùng chu tính sự tình càng sợ đụng phải đại kiếp ứng long chi chủ giờ phút này nghe thấy chuyện như thế lập tức trong lòng cảm giác có chút bất an bất quá cái này phạm thiên giới thi thể vứt bỏ phật chủ không có nói tiếp làm một vai trào sau đó thân hình biến mất ở hư không bên trong ứng long chi chủ sắc mặt có chút khó coi lại đ ỗ n g nhiên nhớ tới trên đường tới vừa mới trên đường gặp đạo nhân kia tất nhiên là từ quỷ tiên giới vực bên trong chạy ra khỏi xem bộ dáng là hướng về phía ta tổ long giới vực đi kỳ khẳng định thấy được tạo hóa thiên ma chủ cùng huyền tâm nương nương một trận chiến cũng biết trước đó xảy ra chuyện gì ứng long chi chủ theo lai lịch trở về sau đó lại chiếu theo trong trí nhớ gặp phải không trần t ử chỗ ứng long chi chủ hơi dừng lại lại hóa thành một con kim long chiếu theo không trần tử nguyên bản đồn tẩu phương hướng một đường đ u ổ i theo nhưng mà một đường cho đến tổ long giới vực cũng không thấy không trần tử tung tích ứng long chi chủ liền biết rõ không trần tử tất nhiên là ở đụng tới hắn sau đó đội phương hướng chạy hoặc là ẩn nấp rồi hư không to lớn như thế không chia trên dưới trái phải cũng không có vị trí tọa độ cho dù là vẫn may một khi mất đi mục tiêu cũng không có khả năng tiến hành tùy ý lục soát ứng long chi chủ có chút tức giận còn con này một cái hợp đạo đạo nhân vậy mà sớm liền đoán chúng mình muốn trở về tìm hắn mình còn một đường đuổi theo tung tích dấu vết hao phí không ít công phu đạo nhân này nhưng thật ra nhạy bén chạy rất nhanh ứng long c h i chủ có phần có chút không vui nhưng là trong giọng nói nhưng cũng lâm dâm chút bội phục không trần tử cái này nhân tâm nghĩ tỉ mỉ làm việc ổn thỏa quả thật làm cho hắn không phải nghĩ đến mà chỉ có dạng người này ở trong hư không mới có thể đi được xa đi được cao ứng long c h i chủ không có tìm được không trần tử liền trực tiếp về tới tổ long giới vực trở về bản thân long chủ thần cung giới không đến bao lâu thương long c h i chủ liền chạy đến hỏi thăm quỷ kia tiên giới phạm vi sự tình ứng long c h i chủ nói mình lần này kinh lịch lại nói nổi lên cái kia phạm thiên giới thi thể vứt bỏ phật lời nói sau cùng sắc mặt ngưng trọng nói thương long những cái này ngày xưa láo ra hỏa từng cái động tác một liên tiếp không biết là duyên cớ nào không nói xa cái kia phạm thiên giới phật đà tán tiên h giới tiên thiên tinh thần chủ thiên ma giới tạo hóa thiên ma chủ nguyên một đám bất an như vậy phân nghĩ đến nhất định là có đại sự phát sinh chẳng lẽ kê thái cổ thời đại viễn cổ sau đó lại có đại kiếp s ắ p tới ứng long chi chủ cùng thương long chi chủ tính toán ra cùng cái này huyền tâm nương nương vậy có thể nói là nhân vật cùng một thời đại chỉ bất quá ngày xưa cái này huyền tâm nương nương ngang dọc một thời đại là nhân vật chính thời điểm hạn ứng long chi chủ cùng cái kia thương long chi chủ còn chưa từng thành đạo chỉ là cái kia thời đại bản mà thôi thương long chi chủ nghe thấy cặn kẽ quá trình sau đó liền nói ra tam hoàng sinh ra d á n g lâm có trước sau nhưng là tam hoàng thành đạo lại là đồng thời thành đạo bởi vậy tam hoàng giới bất lực chuẩn bị tiệc thọ sinh mà là từng ngàn năm một lần nhân hoàng công đức thanh y ế n bây giờ cũng kém không được mấy năm người ta liền sớm đi một chuyến thuận tiện hỏi hỏi một chút tam hoàng trong đó rốt cuộc nếu là thật có đại sự phát sinh hai người chúng ta vậy cũng không đến mức hoàn toàn không biết gì cả liền h á m sâu trong đó ứng long chi chủ gật đầu cử động lần này không tệ hai người chúng ta chuẩn bị một chút liền tiến về tam hoàng giới phương xa hư không bên trong đi đường vòng đi xa không trần tử đoán chừng không nghĩ tới hắn cố ý nhiễu một vòng lớn t r á n hư đi đụng giới、vực. Lại không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn cùng cái kia ứng long chi chủ tại tam hoàng giới đụng tới. tổ tam long là long hoàng không nghĩ cùng vẫn muốn cùng ứng vực. chủ c h ơ n hoàng g giới. tam Hư không bên trong hóa thành tinh quang độn t ẩ u hư không chẳng biết bao lâu không trần tử rốt cục dừng bước lại hắn ở trên đường bay gần mười năm nếu không phải hắn có la hầu kế đô hai khỏa hậu thiên tinh thần gia trì tốc độ vượt xa quá một dạng sử dụng tinh quang hóa cầu v ò n g thuật tinh chủ đoán chừng phải đoạn khoảng cách này phải tiêu tốn hai mươi ba mươi năm mới có thể đến cái này thoáng nhiễu một lần đạo đi lộ trình thời gian tốn hao để cho không trần tử một mực nghi ngờ mình có phải hay không quá mức cẩn thận cái kia ứng long chi chủ vậy không nhất định liền sẽ trở lại nghẹn mình không trần tử lấy ra hư không giới v ự c đồ nhìn một chút phía trên phương vị đối ứng phương xa đây cũng là tam hoàng giới chỉ nhìn thấy nơi xa một phương to đến khiến người ta cảm thấy không giống như là thiên địa càng giống là đại nhật liệt dương quả cầu ánh sáng treo đứng ở trong hư không hàng ngàn hàng vạn thiên địa vây quanh quang cầu này xoay tròn hấp thu hắn tản mát ra lực lượng đó là một loại đặc thù lực lượng cùng tán tiên giới vực tinh lực thiên ma giới ma lực quỷ tiên giới vực u minh quỷ khí hoàn toàn khác biệt đường đường chính chính trùng trùng điệp điệp còn kèm theo một loại chúng sinh ý nguyện hương khói v ậ n luật không trần tử nhìn một chút hư không giới vực đ ồ xác nhận cái kia to lớn quang cầu chính là tam hoàng giới ngàn vạn vây quanh quang cầu xoay tròn điểm lầm tấm chính là từng phương thiên địa cái này sợ không phải có thời gian trần giới gấp một trăm vạn lần to lớn im lìm thật lâu huyết thần tử thanh long đồng tử lư đại tướng quân vậy chạy ra nhìn thấy nơi xa quả cầu ánh sáng kia vậy giật mình đây là vật gì sao tích lớn như vậy lư đại tướng quân trừng mắt một đôi đại lửa mắt thanh long đồng tử vậy mở miệng nói ra không phải là thái dương đây là một phương chân chính thiên địa thế giới huyết thần tử nhìn về phía t à h ư u phản phất nhớ tới ngày xưa mình liền là ở nơi này bị phong ấn vào xích đế bên trong ngọn thần sơn sắc mặt không tốt lắm không sai nơi này chính là tam hoàng giới không trần tử không biết nên nói thế nào cái này huyết thần tử nhìn thấy lớn như vậy tam hoàng giới còn có cái kia vượt qua tán tiên giới vực gần thập đội thiên địa thế giới liền biết người sau lưng lực lượng mạnh mẽ dường nào cái này tam hoàng giới đến cỡ nào không dễ chọc ngươi ngày xưa tới nơi này làm tiền rõ ràng có gần trong gang tấc quỷ tiên giới tổ long giới vực không đi chạy đến nơi này không trần tử nghĩ một hồi quỷ tiên giới vực quỷ dị chỗ còn có cái kia đầu minh hà cùng một trưởng kém chút đem tạo hóa thiên ma chủ phách tử thân ảnh Coi như quỷ tiên giới vực khủng khiếp, không phải là còn có vực chạy cái vực có sao. hoàng sao. khoe khoang trong. con sao lao toán. do tạo sao tạo sao. tiên giới khiếp, phải giới giới tiền lời, lại người cái biết Biết như khủng không lòng đến này như đến thần không ngược bản thân bên này tính Huyết phu hóa vì sao gọi là tạo hóa quỷ yếu tổ Tất tam tử trả từ Một trẻ gọi vậy vì là làm làm là xa bộ một trong số đó nguyên nhân chính là tạo hóa khai sáng một phương giới vực tất nhiên sẽ một lần nữa tạo hóa một phương sinh linh cho dù là cùng là nhân tộc các phương giới vực nhân tộc cũng đều có khác biệt các giới sinh linh đều là do những cái này giới vực chi chủ tiến hành tạo hóa hay là tại nguyên bản thì có sinh linh trong huyết mạch tiến hành tăng thêm cắt giảm cái này tạo hóa sinh linh tiến hành trong đó còn ẩn chứa liên quan đến những cái này giới vực chi chủ đạo cùng bọn họ từ nay về sau đột phá nguyên thủy cơ hội không trần tử thích nhất chính là cái này huyết thần tử nói loại chuyện này giờ phút này chỗ nào đồng ý cắt ngang huyết thần tử vậy n h a i nghiêm túc nghe theo cái này huyết thần tử tiết lộ cho mình loại này chỉ có viễn cổ truyền thừa mới có thể biết được bí mật bất quá huyết thần tử nói đến đây lại đột nhiên im bặt mà dừng không chịu xuống chút nữa nói ta chưa từng du ngoạn tạo hóa đối với hắn bên trong chi tiết liền không đối với ngươi nói tỉ mỉ nói không chừng phải lừa dối ngươi để cho ngươi đi đến đường nghiêng nhìn hướng tam hoàng giới mà cái này tam hoàng giới nhân tộc từng cái trên người đều cũng chứa thượng cổ thần ma dị chủng huyết mạch thích hợp nhất biển máu của ta đại đạo hóa sinh huyết hải sinh linh ta lúc ấy a tỉ giới được chém ra huyết hải sinh linh cơ hồ chết hết những cái này thượng cổ thần mã huyết mạch cùng một lần nữa luyện hóa đi huyết h ả i sinh linh có thể nhanh nhất giúp ta khôi phục thực lực ta không tới đây chỗ đi nơi nào không trần tử minh bạch cái này huyết thần tử tâm tình không còn hỏi tham việc này mà là hỏi liên quan tới cái kia không tăng thần nữ sự t ì n h việc này liên quan đến bản thân hợp đạo cùng tương lai đạo lộ càng làm mình độn tẩu mấy cái giới v ư ợ t xuyên qua hư không vô tận tới chỗ này mục đích chủ yếu ta nên như thế nào từ cái kia không tăng thần nữ trên tay lấy được chân chính đại nhật t i n h quân truyền thừa huyết thần tử trực tiếp mở miệng nói ra không tăng thần nữ muốn càng tiến một bước ngươi muốn đại nhật t i n h quân truyền thừa hai người các ngươi lợi dụng lẫn nhau có hợp tác cơ sở bất quá ngươi không cần cùng không tăng thần nữ trực tiếp nói thẳng việc này ngươi chuyến này không phải là muốn gặp s í c h đế sao còn không bằng thoải mái cùng s í c h đế giải thích việc này tam hoàng thành danh tại viễn cổ thời điểm tam hoàng đắc đạo càng là đã có ước v à n năm theo trong tay hắn phía dưới đi ra hợp đạo thậm chí vận may đều có không ít thần a danh cùng khí độ ngay cả ta n cùng cũng phi thường kính ngưỡng, loại tồn tại này không đến mức đối ngươi một cái vãn bối thế nào. Nhưng là không tăng h khí phi thế h cả mức cái độ đều đối một tại t loại bối là nữ cũng không giống nhau, nữ nhân này cũng không phải người hiền lành. phải h u y ế tử thần t nhắc tới cái này cực kỳ bá đạo đem hắn phong ấn tại xích đế thần sơn bên trong nữ tử cũng không có cái gì tốt n g a khí bất quá trước đó ngươi phải xác nhận cái kia thượng cổ tiên thiên linh căn phù tang thần thụ phải chăng là thật ở nơi này không tang thần nữ hoặc là xích đế trong tay xác nhận cái kia không t ă n g thần nữ có phải hay không đang chơi tay không bắt sói trò hề không trần tử vốn còn muốn nên lấy loại phương thức nào tiến vào tam hoàng giới bên trong nên như thế nào đi làm việc mới có thể thuận lợi đạt thành mục đích nghe theo huyết thần tử sau khi nói xong kỳ vẫn là quyết định lấy tán tiên giới vực vô tướng sinh thân phận quang minh chính đại tiến vào tam hoàng giới đem chính mình xem như tiên thiên tinh thần c h i chủ giới trướng p h ụ c tinh đấu c h i chủ cùng thiên tinh tán nhân c h i mệnh đến đây sứ giả một phương diện nhìn một chút tam hoàng trong giới hạn tình huống Thuận tiện vậy gặp một lần xích vậy lần cùng cái gặp đế không i a k trần ă n thần nữ g ố t vật t cuộc bậc là nào. nhân Không r tử mang lên vô tướng sinh mặt nạ sau đó lại phủ thêm vô tướng sinh bộ kia hoa lệ bảo phục hướng về tam hoàng giới đi t o a này tam hoàng giới có thập tọa thiên địa chi môn phân biệt mở ở phương hướng khác nhau không trần tử hóa thành tinh quang hướng về gần nhất một chỗ thiên địa chi môn đi muốn đi vào trong đó bất quá còn chưa từng tới gần cách xa xôi hư không cái kia thiên địa chi môn bên trong liền cảm ứng được cái gì một đạo quang mang bao phụ tại không trần tử trên thân sau đó một vị xuyên quan phục cùng loại với thần tử bộ d á n g bạch t i luyện đạo cảnh đàn ông gầy gò đứng ở không trần tử phía trước trong tay hắn nâng ngọc trắng đẹp đẽ đầu đội mũ quan dưới chân đạp trên tường vân đối phương liếc mắt liền nhìn ra không trần tử trên người đại đạo pháp tắc lực lượng liền biết rõ người tới là một vị hợp đạo cảnh giới lao tổ tại hạ thiên hoàng cung nên tiên sứ xin hỏi tiên tôn đến từ nơi nào thế nhưng là tới tham gia nhân hoàng công đức thanh yến Từng xưng giới cái vực đối với hợp đạo hợp hô không á c chủ, chút cổ vực còn biệt, bây giờ gọi tinh giới lại gọi tiên tổ, tổ, tổ một t long, là lao là tiên tôn, cũng có trực tiếp gọi là hợp đạo ma c ũ n có trần ự vực c cổ cũ tiếp Tam truyền thừa từ viễn cổ thời điểm, vẫn như cũ bảo lưu lấy tiên tôn danh xưng như thế t gọi giới viễn điểm, hợp hoàng xưng Không là lưu lấy này. như danh như đạo. bảo vẫn r tử nghe xong xứng sở hán căn bản là không biết rõ này nhân hoàng công đức thánh yến là chuyện gì xảy ra bất quá vẫn là lập tức nói ra tán tiên giới vực la hầu tinh chủ vô tướng sinh đường xa mà đến q u ấ y dậy đối phương lập tức hành lễ nhiệt tình nói ra nguyên lai là tán tiên giới vực la hầu tình chủ giá lâm ta tam hoàng giới vực tán tiên giới vực tiên thiên tinh thần c h i chủ cùng thiên tinh tán nhân nguyên thần đạo nhân ngày xưa đều tại tam hoàng giới tu hành qua bởi vậy xem như là cùng tam hoàng giới vực phi thường thân cận đối phương hỏi tiếp nhân hoàng công đức thịnh yến mở tiệc sắp đến tiên tôn còn xin thoáng chút nghỉ ngơi cũng có thể tại tam hoàng giới du lã một m phen xem một chút ngày xưa hào hữu thiên hoàng cung địa hoàng cung nhân hoàng cung xin hỏi la hầu tinh chủ chuẩn bị tiến về cái nào một cung không trần tử theo huyết thần tử cùng lòng nữ tử yên nơi đó biết qua không ít tam hoàng giới tin tức tam hoàng phân biệt là thiên hoàng toại sáng thị địa hoàng cổ xưa xào huyện thị nhân hoàng xích viêm thị xích đế chính là nhân hoàng tên gọi tắt không trần tử đương nhiên là hướng về phía xích đế mà đến hơn nữa toàn bộ tán tiên giới vực đều cũng có thể nói là xuất từ xích đế nhất mạch đương nhiên là đến đây bái kiến xích đế vô tướng sinh lần này đến muốn đến đây bái kiến nhân hoàng tôn thượng đối phương không có chút nào ngoài ý m u ố n tán tiên giới vực mà đến tinh chủ đương nhiên là tiến đến nhân hoàng cung trước đó chỉ bất quá chiếu theo lệ cũ hỏi một chút thôi đối phương tại nhất ngọc giản phía trên khắc lên la hầu tinh chủ vô tướng sinh danh tự sau đó một mực cung kính đưa lên một khối ngọc bài không trần tử sau khi nhận lấy một đoàn tường vân lập tức đem nó vân quanh không trần tử lập tức tại chỗ biến mất cùng loại với đấu chuyển tinh di nhưng là lại hoàn toàn khác biệt thuộc về một loại khác hư không không gian na gì phương pháp Đem địa địa đã được đài đến theo rằm kiệm mấy môn một trùm chăm rằm, má mang môn, mở nắm không không không kiện khí, kéo khép hư hiện thiên phận, nhất phu. thiên chi thành thoát pháp chuyên nghiệp thần công trần bên ngoài, vượt qua ngàn bên trong trần ngày Rộng lớn luyện tiên xuống. Tản quang cung còn tiên giữ. tử tức vượt tỷ giảm trực tiếp xuất tại tiết tử ít tế trở tắc cửa lập lối cao có bao bộ dài qua ra không trần tử ở chỗ này lập tức đụng tới trông coi thiên địa chi môn tiên thần an trí nhân hoàng cung khoảng cách nơi đây xa xôi Tam、hoàng、trong giới hạn chế bất luận cái gì dịch chuyển tức thời trong cấm Hoàng hạn chế dịch chuyển hư luận giới gì cái không đồn trần h Phía tiên đã thông chi nhân Hoàng nânh chờ u Cung ậ t tiên Tử đến đây đón, tiên tôn chờ một lát. t dưới Đồng đến đón, đã đây tử tại thiên điệu bên trong cửa chờ đợi một hồi liền đụng tới lại một vị đến từ địa tiên giới hợp đạo lao tổ được đặt tên là nam hoa tiên tôn cũng là đến tham dự người hoàng công đức thịnh yến không trần tử dựa vào nói mình vừa mới hợp đạo không lâu được điều động tiến về tam hoàng giới lần thứ nhất tham dự cái này nhân hoàng công đức thành yến còn không biết cái này tiên yến là chuyện gì xảy ra thỉnh giáo tại vị này nam hoa tiên tôn theo trong miệng rốt cuộc biết người này hoàng công đức thịnh yến là cái gì giới này chủ lưu tu hành chính là tam hoàng đạo ngũ đế phương pháp đi con đường không trần tử hết sức quen thuộc lại là công đức chi đạo bất quá cùng công đức thành thần chi đạo không giống nhau tam hoàng giới cần chính là công đức thành đế chi đạo nam hoa tiên tôn vừa cười vừa nói giới này sinh linh sinh ra ở tam hoàng trong giới hạn thiên sinh liền có bất đồng công đức khí vận mệnh số chỉ là công đức có thể tu khí vận đảo ngược mệnh số có thể sửa giới này người muốn chứng đạo liền cần thành lập một phương vương triều sau cùng tụ tập công đức khí vận mệnh số bước vào luyện đạo những cái này bước vào luyện đạo đ ỉ n h phong khai sáng một phương vương triều có công với nhân tộc chi nhân liền có thể phải tam hoàng ban ân tại tam hoàng giới bên ngoài chọn lựa một phương thiên địa bước vào hợp đạo cảnh không trần tử ẩn ẩn minh bạch chẳng lẽ người này hoàng công đức thành yến chính là vì ban ân những người này mà chuẩn bị cái này tam hoàng giới nhân hoàng công đức thành yến đừng nói là những giới khác phạm vi phổ thông tiên thần chính là bây giờ trên tay bảo bối không ít không trần tử đấu thấy vậy nóng mắt đến cực điểm cái này tam hoàng giới người tu hành bước vào luyện đạo đ ỉ n h phong tam hoàng lại còn không bọn họ chuẩn bị hợp đạo thiên địa đây quả thực là những giới khác phạm vi sinh linh khó có thể tưởng tượng nam hoa tiên tôn gật đầu ngàn năm một lần nhân hoàng công đức thành yến ban đầu chính là vì ban ân những cái này tam hoàng đệ tử mà chuẩn bị tam hoàng thành đạo sau đó cơ bản không ra ngoài càng không có xử lý cái gì thọ đản tiên yến về sau liền muốn tất nhiên muốn làm thành một lần tiên yến không bằng đã thành đạo yến danh nghĩa thuận tiện yêu cầu các phương đồng đạo đến đây xem lễ hảo hảo náo nhiệt một phen bất quá đối với chúng ta mà nói cái này ban ân yến không quan hệ trọng yếu trọng yếu là đến đây thăm viếng tam hoàng thuận tiện cường tráng chư vị đồng đạo ba lúc này vị này đến từ điệu tiên giới nam hoa tiên tôn lại nói nổi lên một chút không tốt nhìn q u a kỳ cũng có chút lắm mồm ưa thích phía sau nghị luận người khác h ắ n nhỏ giọng nói ra nhưng là tam hoàng cử động lần này thiên vị đệ tử lại làm cho môn hạ đệ tử ít ma luyện cái này ước vạn năm đến tam hoàng giới từng ngàn năm đều có cái gọi là hợp đạo hạt giống ra nhưng là chân chính hợp đạo tỷ lệ lại rất ít tạo hóa cũng không cần nói một vị đều không có đi ra cái kia tiên thiên tinh thần c h i chủ nhân vật bậc nào bất quá đáng tiếc chỉ là tại nhân hoàng xích đế dưới trướng tu hành qua tính không được đệ tử kỳ thành đạo chi đường chính là một đường trải qua kiếp số mà đến sở dĩ nghĩ muốn thành đạo cái này đường tắt đi không được nam hoa tiên tôn cái này trong lời nói đối với tam hoàng có sự ngưỡng mộ nhưng là đối với cái này tam hoàng giới môn nhân đệ tử rất có xem thường chi ý không trần tử không nói thêm gì lại thêm không có vạch trần cái gì tạ nam hoa đạo hữu chỉ điểm nam hoa tiên tôn h ả o phóng khoắt tay qua qua ta và vô tướng sinh đạo hữu mới quen đã thân nếu có thì giờ rảnh thời gian nhàn hạ có thể đến cùng ta luận đạo n g à y sau nếu là đến địa tiên giới cũng có thể đến đây tìm ta đối phương đi chính là địa hoàng cung cùng không trần tử không tiện đường song phương chào hỏi một phen liền tách ra mà lúc này đây người trong hoàng cung tới đón không trần tử người cũng tới suỵt tương sợi ba ngựa giống như kỳ lân một dạng long mã chuyên trở một khung thần xa xuyên qua hư không kỳ đảm trách hà đồ chân đạp nhiều chuyện thoáng qua mà tới không chế long mã đồng trần nhảy xuống, túi đầu đến cùng nói túi đầu tử lợi dụng long mã dọc theo thông đạo mà xuống tiến vào tam hoàng trong giới hạn bộ phận rốt cục nhìn thấy cái kia châu lục cùng hải tam hoàng giới ở trong hư không nhìn qua cũng đã đầy đủ khổng lồ tại thiên địa bên trong nhìn qua càng là chấn động trong nháy mắt không trần tử giống như nhìn thấy trong truyền thuyết thái cổ hồng h o n g mênh mông đại địa thế giới căn bản không nhìn thấy cuối cùng thần sơn đứng sừng sững ngàn tỷ dặm nghiêm mật đại đạo pháp tắc lít nha lít nhít lan tràn đến từng một cái góc nơi này hiểu được pháp tắc có thể nói là cực kỳ dễ dàng không trần tử không trần giới nhờ vào hắn lực lượng để cho thần quân có thể lấy chúng sinh h i ể u được pháp tắc có thể nói là tiện lợi gấp mười 10 gấp trăm lần nhưng là nơi đó bị kịp được cái này tam hoàng giới quả thực là rộng mở để cho người ta hiểu được châu lục bên trong tiên thiên linh khí r ồ i r à o thượng cổ thần ma dị trùng năng dọc thần viên đảm trách núi non thần long điều khiển phong vân trên biển lớn có thể nhìn thấy chim bằng cự côn cự ngao trên trời còn có hậu thiên tinh thần cái này tam hoàng giới đồng dạng có đi tinh thần con đường hợp đạo không trần tử nhìn kỹ hết thệ chung quanh đi giải mình trước đó chưa từng hiểu rõ đồ vật mình dù sao tu đạo không lâu lại không có truyền thừa tại những phương diện này thiếu thốn rất nhiều nhìn hơn học thêm mới có thể bù đắp lại bất quá nhìn một chút không trần tử đột nhiên cảm giác có chút không đúng Cái nhân à y đồng tử k ô Không không n thần xa, một đường xuyên qua trọng thiên, đuổi theo trên trời Thái Dương đi. Không trần tử không minh g chế cựu bạch theo Thái một trời tử xa, qua đuổi đi. đ y là t ì hoàng huống muốn chúng đến nơi n gì, ta đây đi là à Vì sao từng n g y mà đi? k h ô cung h không Nhân hoàng ế long đồng nói tiên tôn, mã bẩm tử có sai. ra, c liền ở cái kia đại n h ậ t tinh thần ảnh xạ bên trong xưa kia nhật nhân hoàng tôn bên trên lấy hư linh động chân pháp ở phía trên mở ra một phương động tiên h không trần tử lập tức ánh mắt sáng lên mở ra động tiên h hư linh động chân pháp cái này tam hoàng quả nhiên không tầm thường ngay cả bậc này hoàn chỉnh động thiên phương pháp đều có không trần tử thầm nghĩ trong lòng phải nghĩ biện pháp đem cái này hoàn chỉnh hư linh động chân pháp chiếm được dạng này vân quân có lẽ có thể càng tiến một bước ta cũng có một cái vững chắc hậu phương không trần tử trên con đường này cảm giác chính là có một phe động thiên mình có thể thi triển thủ đoạn có thể đủ nhiều đi ra rất nhiều nhất là t ị kiếp phương diện nếu không phải cái kia không trần giới không cách nào di động mình nhất định phải lưu lại trong mây giới cùng vân quân trấn thủ mình trên con đường này cũng phải ít hơn không ít chuyện long mã chân đạp hà đồ nhiều chuyện mà đi trên trời đại nhật tinh thần vậy càng lúc càng lớn thiêu chay tất cả hỏa diễm chi lực tới gần nhưng lại bị xe xe kéo phía trên lực lượng ngăn cản ở ngoài theo long mã nhảy lên biến mất ở kim sắc đại nhật liệt dương không trần tử ngồi ở tiên xe kéo phía trên mắt nhìn chung quanh thiên địa chuyển đổi một phương động thiên thế giới xuất hiện ở tầm mắt tầng tầng tiên điện cung điện san sát tiểu dáng cổ điện nhưng lại tràn ngập đạo vận Toàn bộ đều là không trần tử chưa từng thấy qua phong cách, trong lúc nhất thời để cho không trần tử cảm nhận được viễn thời đại thượng tập tủ. thế trần tử vật, trần tử trong nháy mắt tiếng phong cho hoa hoa cho là là, mà này làm là làm không không nhận viễn nhưng cung điện như phổn lãng không không nhưng bên cung điện không nháy đứng lên, lên tiếng kinh bộ đều để được đại Đó đồ qua lúc lấy lạ, lại chưa cách, phí, hô. cảm cổ cổ dưới xa may vậy mẩy mới sẽ nguyên lai、like、tất cả cung điện toàn bộ đều xây dựng tại một gốc to đến căn bản thấy không rõ toàn cảnh thần thụ tiên căn phía trên hoặc có lẽ là cái này toàn bộ động thiên thế giới đều là do khỏa này thần thụ trèo trống mở tầng tầng hỏa vân theo cành cây phía trên tàn ra khuyết trương vào phương này động thiên thế giới bên trong để cho cái này động thiên làm nổi bật thành hỏa hồng phản phất thời thời khắc khắc đều cũng bảo trì tại ánh tả cảnh tượng không trần tử lập tức đọc lên cái này thần thụ tiên căn danh tự phù tăng thụ không trần tử không nghĩ tới mình và huyết thần tử chuẩn bị muốn trong bóng t ố i tìm hiểu có tồn tại hay không phù tăng thần thụ cứ như vậy trực tiếp bày ở trước mặt mình không cẩn thận nghĩ tiếp đó huyết thần tử mặc dù lai lịch bất phàm kiến thức rộng rãi nhưng là hắn dù sao thuộc về tà phái nhất lưu nào dám chạy đến này nhân hoàng cung đến cái này không phải là muốn chết sao kỳ đương nhiên cũng không biết cảnh tượng của nơi này nhiều lắm thì có chút tin đồn không trần tử đứng dậy trong lòng mọi loại ý nghĩ cùng cân nhắc trào lên cái kia khống chế long mã đồng nhi lại tập mãi thành thói quen quất long mã dọc theo phủ tang thần thụ cành cây từng n g t ầ từng tầng leo về phía trước đi kéo cùng lúc đó nhân hoàng cung động thiên bên trong tráng kiện bệnh giống như hòn đảo châu lục một dạng cành cây phía trên tu hành lấy một tầng lại một tầng cung điện tầng tầng cung điện trên cùng nha nha nha nơi này có thể nhìn thấy vô số kim sắc hỏa nha xoay quanh phát ra thanh thúy vang dội tiếng tê ơ một vị xếp bằng ở cành cây phía trên cùng kim diễm hỏa vân hòa làm một thể thần nữ rốt cục mở to mắt nhìn về phía không trần tử vị trí rốt cục đến chương 440, t r xích đế cái này nhân hoàng cung động thiên bên trong phù tang thần thụ một chỗ c ả n h cây chính là một tòa tiên thành một mảnh trên la cây chính là một tòa tiên cung không trần tử được an trí ở một tòa bên trong tòa tiên thành tất cả đãi ngộ đều cũng cùng t i ê n tôn không hai có thể nói là phi thường lễ ngộ ký đem chính mình mang tới thanh long đồng tử lưu đại tướng quân long nữ tử yên bọn người an trí ở trong thành mấy ngày nay cũng để cho bọn họ ra ngoài bốn phía du ngoạn hít thở không khí chỉ có huyết thần tử thân phận đặc thù không trần tử chỉ có thể vẫn như cũ đem nó lưu tại thiên phạt nhãn pháp vực bên trong tại nhân hoàng cung động thiên du lãm tính tu cùng mấy ngày người trong hoàng cung mới truyền đến tin tức thiên tôn nhân hoàng bệ hạ cho mời có nhân hoàng cung quan lại đến đây đi cùng còn có nghi thức tiên xe kéo pháp giá t r u n g trung điệp điệp tiên nhân ngồi tường vân nương theo lấy tiên nhạc mà đến dừng lại ở không trần tử ở tạm tiên thành trước đó không trần tử đối với đến tiên quan gật đầu làm phiền sau đó liền bị mời thượng tiên xe kéo một đường hướng về phù tang thần thụ cao nhất đi lên tiến về tán cây chỗ nhân hoàng cung nhân hoàng xích viêm thị tu hành chỗ tiến vào người trong hoàng cung thời điểm không trần tử mới phát hiện đến nhân hoàng cung làm khách không chỉ chính mình một người hòa vân sắc bên trên rừng mây đã có hơn mười vị hợp đạo tiên tôn phân loại hai bên thậm chí còn có mấy vị tối cao tạo hóa đây đều là cùng nhân hoàng xích viêm thị có bạn cũ người bằng không cũng sẽ không lựa chọn người tới hoàng cung động thiên dừng lại mà không phải lựa chọn thiên hoàng cung cùng địa hoàng cung ngay cả không trần tử hiện nay cần thân phận cũng là tán tiên giới vực la hầu tình chủ vô tướng sinh cùng nhân hoàng xích viêm thị có thiên tị vạn lũ quan hệ không trần tử thầm nói này nhân hoàng xích đế tu hành bận rộn thoạt nhìn cũng là không nguyện ý gặp khách tán gẫu người có thể gặp khách liền duy nhất một lần gặp để tránh từng bước từng bước gặp phiền phức không trần tử đối với loại này tâm tính hết sức quen thuộc hắn chính là loại người này kỳ ngồi xuống bên trên giường mây lập tức có tiên nữ đụng tới tiên ngưỡng tiên đan thần thú linh cầm t h ị kém cỏi nhất cấp bậc cũng là sinh ra từ tại tiên cầm phía trên thịt trên nhất cấp bậc còn lại là nhân hoàng kim đan tại đây nhân hoàng tự tay luyện chế kim đan có thể để người tiến vào đạo cảnh hiểu được bản thân đại đạo không trần tử nhìn một chút nhân hoàng kim đan liền không còn quan tâm nhìn về phía đến khách hứa có mặt hợp đạo không trần tử một cái cũng không nhận ra nhưng là trong đó một vị tạo hóa không trần tử cảm giác khí cơ rất quen thuộc ứng long chủ đối phương phảng phất cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn quay đầu nhìn qua cái kêu ba đạo ánh mắt sắc bén bên trong lộ ra tinh quang thoạt nhìn cũng nhận ra không trần tử bất quá đã đến này nhân hoàng cung động thiên không trần tử cũng không e ngại với hắn mình là nhân hoàng xích đế khách hứa cái này ứng long chủ như thế nào đi nữa cũng không dám ở nơi này nhân hoàng cung động thiên làm cản khách hứa đến không đến bao lâu nhân hoàng liền đến kỳ bình thường đi vào trong điện đám người liền nhao nhao đứng dậy b à i kiến nhân hoàng đối phương ngồi lên chủ vị mỉm cười nhìn về phía có mặt mỗi người đây là một vị khuôn mặt cổ điển nhưng là nhìn một chút liền để người khắc sâu ấn tượng lao giả xuyên m ộ t mạc màu s á m bảo phục tiểu dáng cùng hoa văn đều cũng vô cùng giản nhưng mà ngồi ở chỗ đó liền khiến người ta cảm thấy một cỗ tuế nguyệt lâu đời hoành áp cổ xưa cảm giác về căn bản liền không giống hiện thế người càng giống là vượt qua vô số thời đại phủ xuống viễn cổ thánh h i ể n đây cũng là nhân hoàng xích viêm thị chư thiên vạn giới nhân đạo như vậy hương thịnh từng cái thiên địa thế giới đều có nhân tộc tam hoàng cực kỳ trọng yếu ánh mắt kia sau cùng rơi vào không trần tử trên người đến vị tiểu hữu nhưng thật ra chưa bao giờ thấy qua không trần tử lập tức giới thiệu mình tại hạ tán tiên giới vực la hầu tình chủ vô tướng sinh nhân hoàng xích viêm thị gật gật đầu ma tinh la hầu thượng cổ tiên thiên tinh thần ngày xưa ta đã từng gặp qua không nghĩ tới hôm nay gần thời điểm rốt cuộc lại có người đi đến con đường này xích viêm thị nói xong còn chỉ điểm không trần tử một phen người cái này về sau thiên ma kiếp đại đạo nếu là có thể nghịch chuyển tiên thiên quả thực bất phàm bất quá t ử viễn cổ đại kiếp sau đó tiên thiên tinh thần toàn bộ vỡ vụn còn thừa không có mấy tiên thiên la hầu tinh cũng là như thế n g ư ờ i con đường này chỉ sợ vẹn vẹn như thế khó có thể sẽ tiến lên một bước không trần tử trước kia cũng nghĩ tới này ma kiếp đại đạo lợi hại như thế mình nếu là dựa vào kỳ bước vào tạo hóa có lẽ so với kia thái dương tinh quân đại đạo cũng thua thiệt không được bao nhiêu cái này huyết thần tử lại nói mình ngày xưa huyết hải đại đạo tu hành gian nan khó có thể đi hiểu cũng là Ma u ố n dùng đến m kiếp đại đạo bước vào bước thập ạ o ó hóa, đó, khó có a sao ra khai sau sau Ma Dù cùng sư sáng một môn tạo tạo con nhưng đường tôn một huyết thần tử tu phát thể t môn này kinh, chính muốn muốn hành hiện này lúc là cái ấy khi đi hiểu.、Ma、kiếp h luân ma kiếp thập chuyển khó trách tu đạo chỗ cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới hợp đạo đình phong triệu hồi ra trước thiên ma thần la h ậ u nhưng là vì cái gì đi không thông huyết thần tử lại không có nói tỉ mỉ bây giờ mới hiểu nguyên lai tiên thiên tinh thần vỡ vụn con đường này tương đương với đi vào một cái ngõ cụt nhất định phải ngưng kết tiên thiên tinh thần mới có thể bước vào tạo hóa nhưng là đây cơ h ộ i là không thể tưởng tượng sự tình không trần tử lập tức nghĩ mặc một ít chuyện chẳng trách huyết thần tử nói cái này về sau thiên ma kiếp đại đạo khó có thể đi hiểu nhưng là thái dương tinh quân đại đạo lại nhắm thẳng vào tạo hóa cái kêu tiên thiên đại nhật tinh thần vẫn còn bây giờ còn không người nắm giữ cái này huyết thần tử nhưng thật ra chỉ cho ta một đầu tiền đồ tươi sáng không có lừa dối với ta không trần tử trong óc đủ loại ý n g h ĩ a xuyên qua nhưng mà ngoài miệng lại lập tức nói ra hợp đạo đã như vậy gian nan không dám thèm muốn tạo hóa tại hạ lần này đến đây là bị thiên tinh tinh chủ cùng tinh đấu chủ nhờ vả đến hỏi tham vực chủ sự t ì n h xin hỏi nhân hoàng tôn thượng tiên h thiên tinh thần c h i chủ bây giờ rốt cuộc tình huống như thế nào xích đế minh bạch không trần tử ý đồ đến gật gật đầu tiên h thiên tinh thần c h i chủ đã t ỏ a hóa tại quá hư bên trong kỳ tiên thiên đại đạo trước đó không lâu đều cũng đã bắt đầu lệnh vị trí tinh đấu chủ nên đã phát hiện ngươi nhưng thật ra một chuyến tay không tán tiên giới vực cùng thiên ma giới vực khai chiến sự tình ta đã nghe thấy bất quá ta là tam hoàng giới nhân hoàng ngươi nhị giới giới vực chi chiến ta không thể tùy tiện nhúng tay bất quá ngươi có thể cáo chi thiên tinh tán nhân nếu là nguy nan thời khắc có thể đến ta tam hoàng giới tránh một chút đây là cho thiên tinh tán nhân cùng một đám tinh chủ một con đường lùi kế tiếp chính là đủ loại ôn chuyện còn có đưa ra mình tu hành nghĩ hoặc tại chỗ luận đạo Cũng có người lợi dụng cái hoặc cầu dược. chi giác cung người dụng này dâng tặng lễ vật, hoặc là hướng người hoàng cầu lấy thần đan tiên dược. Bất chi bất giác tầm đó, lần này nhân hoàng đó, lợi hội lễ là lấy vật, Bất bất tầm không á c thúc. h h liền kết k trần tử cũng lặng lẽ rời đi một lần này tại người trong hoàng cung cũng không có ra cái gì danh tiếng tận lực bảo trì khiêm tốn lần tiếp theo gặp lại s í c h đế đoán chừng phải là nhân hoàng công đức thánh yến phía trên đến lúc đó tam hoàng đều sẽ xuất hiện không trần tử chuẩn bị tại nhân hoàng công đức thánh yến sau đó nhắc lại cái kia s í c h đế thần sơn sự tình nhưng mà người trong hoàng cung khách khứa t a n hết nhân hoàng xích viêm thị lại không có tán đi mà làm ỉ m cười nhìn về phía không trần tử vốn ban đầu đang ngồi vị trí xích đế đột nhiên mở miệng hỏi như thế nào tiên cung hai bên tiên bích phía trên đều cũng vẽ lấy đủ loại thần nữ tiên quan đồ cái này tiên bích bản thân cũng là một kiện tiên khí nắm giữ đủ loại diệu dụng giờ khác này ở không trần tử rời đi không lâu vân sàng hậu phương một đạo thần nữ hình bóng nhẹ nhàng rứt xuống lướt qua không trần tử vân sàng bay về phía phía trên cuối cùng đi đến xích đế phía trước phụ thân thế nhưng là người này chính là không tang thần nữ kỳ thân mang màu trắng b a y ngắn bên ngoài bảo bọc màu trắng trong suốt tiên y ỉ trên đó thêu lên màu trắng không tang hao tốn tinh mị hết sức thần nữ búi tóc b u i thành phức tạp cổ điển kiểu dáng cắm m ấy nhánh đạm nhã châm bạc mi tâm có một luồng nhàn nhạt đạo ngân giống như đ i ể n hao tốn một dạng chương bốn trăm bốn mươi mốt nàng đem n g ư ờ i bỏ không tang thần nữ rời bước chậm rãi đi tới xích đế phía trước ghé vào kỳ trên đầu gối ngửa đầu nhìn qua khuôn mặt này cổ điện láo giả phụ thân có phải hay không nhận lầm người này mặc dù bất phàm nhưng là đã hợp đạo đừng nói là nguyên thủy ngay cả tạo hóa đều cũng vô vọng muốn đi ngày xưa quá con đường căn bản không có khả năng xích tùng sư tổ ngày xưa đoán đo sự tình có phải hay không xảy ra sự cố không tang thần nữ có chút do dự một phương diện cảm thấy không trần tử khí độ bất phàm cùng nàng trong tưởng tượng kế thừa thời kỳ xa xưa con đường người không khác nhau chút nào một phương diện khác lý trí lại nói cho hắn kỳ đi la hầu ma kiếp đại đạo rất không có khả năng đúng xích đế cười nói lấy ánh mắt của ngươi đều có thể nhìn ra người này bất p h ả m có thể thấy được hắn không tầm thường kỳ đứng dậy nói ra chính là người này ta lấy càn khôn kính chiếu qua người này kiếp trước và kiếp này hắn không có kiếp trước lại thêm chiếu không xuyên qua hắn tương lai hơn nữa ta ở càn khôn trong kính còn nhìn người nọ bản tướng không tăng thần nữ nghi hoặc bản tướng chẳng lẽ kỳ không phải là nhân tộc xích đế vuốt d â u cười to nói người này là nhân tộc nhưng là ta lấy cản khôn kính chiếu kỳ bản tướng thời điểm phát hiện mi tâm quang mang vạn trượng có tiên thiên thần quang hộ thể hắn lại là tiên thiên linh không tăng thần nữ giật mình tiên thiên linh làm sao có thể không phải là chỉ có cổ xưa thời điểm tiên thiên thần linh mới có thể là tiên thiên linh sao cái này hậu tiên h đản sinh sinh linh từ đâu tới tiên thiên linh xích đế lắc đầu cái này không cũng biết kỳ có thể là một viên tiên thiên tinh thần thai n g é n mà ra có thể là cổ xưa thời điểm một vị nào đó chuyển thế trở về cũng có thể là một kiện nào đó tiên thiên linh bảo nguyên linh thoát sắc trùng sinh loại này theo hầu sinh linh căn bản liền không thể nào thôi diễn lai lịch của nó bất quá không có gì bất ngờ xảy ra kỳ tất nhiên là người sư tổ theo như lời người kia hơn nữa cái này vô tướng sinh vẫn không có hợp đạo kỳ mặc dù trên người có đại đạo pháp t ắ t phun trào nhưng là ta cần cản khôn k i n h chiếu hắn thời điểm phát hiện thần hồn vẫn không có nương tựa tại đại đạo phía trên sau cùng lão giả nhìn về phía con gái mình ngươi d á n g sinh thời điểm h ư không bên trong sinh ra ngàn tỷ g i ả m hường vân sinh ra tay nắm lấy một đoá không t ă n g hao tốn sư tổ ngươi lúc ấy chạy đến xem ngươi một cái nói ngươi là phù tăng thụ nguyên linh c h u y ể n thế phù tăng thần thụ cùng tiên thiên đại n h ậ t tinh thần cái này cả hai hỗ trợ lẫn nhau cộng sinh một thể sư tổ ngươi nói ngươi nếu là đột phá che chắn tương lai không thể đo lường đạo lộ chúng ta đều đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi kế tiếp làm như thế nào đi là chuyện của ngươi không tăng thần nữ quỳ xuống dập đầu phụ thân và sư tổ khổ tâm ta biết được kỳ chậm rãi thối lui màu trắng tiên ý sa mỏng phất phới phi ra nhân hoàng cung kỳ lần nữa đi tới không trần tử ở tại tiên thành giờ phút này không trần tử vừa mới trở lại tiên cung bên trong tính cách lãnh đạo làm người cũng không hiểu cái gì thú vị càng không thích náo nhiệt trở về sau liền đu đưa vậy ngày mốt c ự c phẩm linh bảo toái tinh truy trước đó ở bên ngoài không trần tử cực lực phong ấn chấn áp cái này tiên thiên linh bảo sợ tạo hóa thiên ma chủ cảm ứng được nó sau đó đuổi theo hoặc là đưa nó triệu hồi đi giờ phút này đi tới tam hoàng giới không trần tử hiển nhiên không sợ cái này toái tinh truy tạo phản đang đang nghĩ biện pháp đu đưa nó không tăng thần nữ quan sát một phen không trần tử người này nhìn lên tế luyện pháp bảo một lòng tu hành đúng là một tu đạo hạt giống nhìn qua cũng là trầm ổ n đáng tin nhưng mà không bao lâu không t ă n g thần nữ lập tức phát hiện không trần tử một bên một nữ tử chính là long nữ tử yên long nữ tử yên đưa lên một bầu rượu cùng điểm tâm sau đó lui xuống đi giờ phút này tinh xảo trên khuôn mặt có chút sầu mi khổ kiểm kỳ vốn là muốn đi theo không trần tử nhưng là không trần tử lại một lòng đem hắn đưa về tổ long giới vực để cho có chút bận r n dầu đi ra tiên cung không đến bao lâu lại dài hành lang một vị nữ tử đột nhiên hiện hiện ngăn lại lúc nào đi đường không tăng thần nữ mở miệng liền hỏi ngươi là người nào long nữ tử yên đầu tiên là xứng sở sau đó nhìn thấy phía trước thần nữ trên người t i ê n y phía trên không tăng hao tốn kỳ lập tức liền biết rõ phía trước người kia là ai bãi kiến không tăng thần nữ thiếp thân là càn khôn long tổ c h i nữ tên là tử yên chuyến này chính là đi theo phu quân vô tướng sinh mà đến tham dự nhân hoàng công đức thanh yến không tăng thần nữ chính là s í c h đến ữ nhi cùng thứ mười chín người đại tử vẫn là hợp đạo cảnh giới tồn tại thân phận địa vị hiển nhiên cao hơn nàng đến không biết nơi nào đi trong lúc nhất thời long nữ tử yên có chút e ngại hành lễ không tăng thần nữ nghe xong lập tức nhũ mày nàng không nghĩ tới cái này vô tướng sinh vẫn còn có thế thiếp không tăng thần nữ lấy ra một bộ kim sắc thần quấn ta chỗ này có một quận phạm thiên giới bí truyền kinh được đặt tên là nhạc thần cắt tường thiên kinh nhắm thẳng vào hợp đạo cảnh hơn nữa cái này nhạc thần cắt tường thiên kinh không có mấy người tu hành trước mắt còn không người chứng được đạo này long nữ tử yên mặc dù có phụ thuộc vào không trần tử ý tứ bất quá đoạn này thời gian cũng nhìn ra không trần tử đối với nàng không có hứng thú giờ phút này không tăng thần nữ lấy ra một môn nhắm thẳng vào hợp đạo truyền thừa đối với long nữ tử yên mà nói nhất định chính là không cách nào kháng cự hấp dẫn dù sao phụ thuộc vào người khác nơi nào có dựa vào với mình tới mạnh long nữ tử yên lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu nói ra tử yên nguyện trả giá bất cứ giá nào cầu thần nữ ban thường pháp không tăng thần nữ gật đầu ta cũng không cần thiết người trả giá cái gì đánh đổi chỉ cần ngươi làm được một sự kiện long nữ tử yên thần nữ mời nói tử yên nhất định làm theo không t ă n g thần nữ tới gần mấy bước đứng ở long nữ tử yên trước mặt lấy tay nâng lên long nữ tử yên cái cảm n g ư ơ i cầm ta đồ vật liền lập tức trở về tổ long giới vực thứ nay về sau không thể lại cùng vô tướng sinh dây dưa long nữ tử yên lập tức minh bạch cái gì phụ thuộc vào một vị hợp đạo cùng bản thân hợp đạo cơ duyên cái này còn cần tuyển chọn sao kỳ lập tức làm ra quyết đoán nhưng là trên mặt nhưng vẫn là làm ra một bộ khó bỏ khó vứt bỏ bộ dáng sau cùng long nữ tự yên trong mắt rưng rưng một bộ rưng rưng muốn khóc biểu lộ gian nan dập đầu thiếp thân tất cả chiếu theo không trần tử tại tiên cung bên trong rốt cục buông xuống toái tinh truy cái này toái tinh truy nguyên linh mặc dù khai linh trí nhưng lại không quá thông minh giống như ba bốn tuổi trẻ con hơn nữa cái này linh bảo nguyên linh vừa thúi vừa cứng một lòng phục tủng tạo hóa thiên ma chủ nói cái gì cũng không chịu đầu nhập vào không trần tử không trần tử liền biết rõ cái này linh bảo nguyên linh một khi thu phục là tuyệt đối không có khả năng phản bội chỉ có thể tạm thời gác lại xuống tới dù sao cái này linh bảo không trần tử là tuyệt đối sẽ không phóng tới trong tay người khác thậm chí không trần tử trên đường ác nghiệm cùng một chỗ muốn không đem cái này toái tinh truy nguyên linh cho diện đem hậu thiên đại đạo thần quang rút ra khắc làm hắn dùng nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm thấy đáng tiếc đây chính là một kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo phế bỏ thì trở thành một kiện tuyệt phẩm tiên khí đây chính là trời và đất khác biệt không trần tử xuất quan chuẩn bị gọi đến thanh long đồng tử lưu đại tướng quân long nữ tự yên mang theo bọn họ ra ngoài đi một vòng cái kia nam hoa tiên tôn trước đó liền mời qua hắn đi địa hoàng cung cái này nhân hoàng cung đã truyền qua không bằng đi địa hoàng cung nhìn một chút bên kia tình cảnh là d ạ n gì g nhưng mà trình diện chỉ có thanh long đồng tử cùng lưu đại tướng quân long nữ người đâu lư đại tướng quân đã qua vừa xem xét đi thời điểm chậm rãi trở về thời điểm bốn võ tử nhanh chóng kích động không thôi bất hảo bất hảo lao ra nữ tử kia tích thu thập xong vàng bạc tế nhuyễn đem tiền của chúng ta đều mang chạy không trần tử đem lư đại tướng quân cái kia khoa trường tử ngự theo trong thai lướt qua chỉ coi là lòng nữ tử yên rời đi đi cũng tốt thoạt nhìn nên muốn đi tìm tổ phụ hắn thương long c h i chủ trở về kỳ cố hương không trần tử lúc trước đem vô tướng sinh những cái kia thê thiếp mang ra tán tiên giới vực chính là bởi vì tán tiên giới vực đại kiếp sắp đến những người này đoán chừng rất khó kế tiếp họa kiếp bên trong sống sót mình thu các nàng chỗ tốt cũng làm gánh chịu chút trách nhiệm chỗ tốt ăn làm cầm tận mình lau miệng liền chạy loại chuyện này không trần tử vẫn là không có ý tứ ngay ở trước mặt trước người làm ra giờ phút này đối phương rời đi ngược lại để không trần tử cảm giác nhẹ nhõm không ít chỉ là kỳ không nghĩ tới lư đại tướng quân sau đó lại lấy ra một phong thư lư u đại tướng quân mang theo thứ này thận trọng tiến tới góp mặt một bộ sợ người khác nhìn thấy bộ dáng tựa như là vì bảo vệ nhà mình lao ra nhưng nhìn cái kia mặt lừa bên trên không kềm chế được cười xấu xa nhưng lại cảm thấy tên này không có an ủi h ả o ý lao ra người xem một chút nữ tử kia tích còn để lại cái này không trần tử tiếp nhận nhìn một chút trên đó viết thư bỏ vợ ba chữ lớn hắn không rõ ràng cho lắm mảy may không minh bạch ba chữ này là có ý gì đây là ý gì lư u đại tướng quân hiếm thấy thông minh đứng lên tri thức mặt rộng rãi đứng lên kỳ vui vẻ liệt cười toe toét miệng rộng gọi là một cái hưng phấn cùng vừa mới ăn một hồ lô đại lực kim cương đan một dạng rõ ràng nghĩ nhỏ giọng thanh âm nhưng lại không nhịn được la to đứng lên lao ra a ngươi còn không có nhìn rõ sao ý tứ này là được nàng đem ngươi bỏ một bên để toái tinh truy bỗng nhiên bay lên đập vào lư u đại tướng quân trên gáy mặc dù không có thôi động bất luận cái gì pháp lực nhưng là trong phút chốc liền nhìn thấy lư đại tướng quân lửa trên đầu nâng lên một cái bọc lớn nó lung la lung lay đi lòng vòng hai vó câu che cái hót ngã trên mặt đất lệ nóng doanh tròng ủy khuất đến cực điểm nói hỏng chính là cái kia nữ tích lao ra ngươi đánh ta làm gì a không trần tử không thèm để ý cái này con lửa nhìn kỹ một chút thư này cảm giác có chút kỳ quái cái này long nữ sáng biết mình không phải là vô tướng sinh cũng không phải nàng chân chính phu quân lưu lại thứ này đưa cho chính mình làm gì chương bốn trăm bốn mươi hai nhân hoàng công đức h ế n nhân hoàng công đức thánh yến đúng hạn bắt đầu một lần này vị trí định tại thiên hoàng toại minh thị thiên hoàng cung động tiên thiên hoàng cung vị trí tại chư thiên tinh thần phía trên không trần tử cưỡi long mã tiên xe kéo một đường vượt qua chân trời xuyên qua tầng tầng đại trận cùng che chắn mới rốt cuộc tới nơi này đã không nhìn thấy thái dương khoảng cách nhân hoàng cung cùng phù tang t h ụ cũng xa tới phảm nhân khó có thể tưởng tượng chỉ còn lại có tinh quang chiếu xuống hạ cám trên đường đi cũng có không ít hợp đạo lao tổ đi ngang qua giúp nhau tầm đó mặc dù không biết nhưng là cũng trên mặt ý cười giúp nhau gật đầu trào lư đại tướng quân ngồi ở tiên xe kéo phía trên đầu to nằm sấp mắt nhìn bên ngoài đến đến không sai biệt lắm khai tờ ca nó những ngày này làm ổn nói bóng nói gió hỏi nhà mình lao ra đi nhân hoàng công đức thánh yến kéo vào không mang tới nó nghe được không trần tử không đồng ý lại cả ngày than thở nghĩ đến biện pháp muốn để cho nhà mình lao ra dẫn hắn đi nhân hoàng công đức thánh yến h ắ n thế nhưng là biết rõ lần trước lao g i a đi gặp một lần xích đế trở về liền có một khỏa nhân hoàng kim đan cái này khiến lư đại tướng quân chỗ nào nhịn được ký cho rằng nhân hoàng công đức thánh yến phía trên tất nhiên có tốt hơn lao g i a ngươi lại không thích ăn tất cả đều lãng phí cái này xa xăm lao g i a ngươi mang lên ta lư đại tướng quân ta là có thể đem lộ phí cho ăn trở về a không thua thiệt còn kiếm lời không trần tử nguyên bản cảm thấy cái này con lừa không an phận không muốn mang nó đi nghe kỳ nói đến t i ề n cũng là thuận tiện mang hộ bên trên n ó không trần tử nhưng không biết lư đại tướng quân t r ư ớ c khi đi ba ngày chưa ăn cơm liền đợi đến hôm nay mở tiệc ă n đủ vốn ba lúc này cái này con l ừ a đã thèm ăn cái bụng h ủ cục vang long mã phóng qua tinh thần không gian thay đổi cải thiên hoán đ ị a không trần tử liền nhìn thấy thiên hoàng cung cảnh tượng một cái to lớn kim sắc thần nga o hóa thân châu lục ghé vào tinh quang kỳ trên lưng cung điện cao lớn nguy nga phong cách phục cổ đơn giản trẻ mấy phần xa hoa tiên khí nhưng lại nhiều mấy phần dày nặng thuế nguyệt cảm giác、Chếp. một bên chim loan qua một vị nữ tiên tôn vận chuyển qua hướng về nhân hoàng cung đi không trần tử lại làm cho long mã chậm tốc độ lại căn dặn lưu đại tướng quân